Thậm chí theo mạnh hạo linh thức tảng ra, một loại phản phất cùng này thiên địa không hòa vào nhau cảm giác, dần dần hiện lên ở mà mạnh hạo đáy lòng, loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, năm đó ngưng khí 10 tầng lúc, liền có cái này một loại cảm giác, nhất là ngưng khí tầng 13, cảm giác này mãnh liệt hơn, tự hồ tại thời khắc này, thiên địa không tha thứ tu sĩ tồn tại, có thế tại đây không tha thứ đồng thời, mạnh hạo lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơn trạng thái, đó là, một loại, bởi vì thiên địa không tha thứ, Bởi vì vạn vật bài xích, do đó xuất hiện bắn ngược, ngày không có nhiều cho, cái này bắn ngược liền mảnh liệt đến đâu. Loại này bắn ngược, không phải tới từ mạnh hạo nội tâm, mà là đến từ trong cơ thể hắn đạo đài, đến từ hắn linh lực trong cơ thể. Loại này không tha thứ, mạnh hạo cấp độ sâu đi đến cảm thụ về sau, lập tức tìm ra nơi mấu chốt, cái kia chính là thiên địa linh lực, đang bị mạnh hạo hấp vào thể nội về sau, lại không có có một tiêu một hào bên ngoài tán, giống như chỉ có vào chứ không có ra. Có thể dùng hắn không cách nào cùng thiên địa hình thành tuần hoàn, cho nên không tha thứ. Nhưng đồng dạng đấy, bởi vì loại này không ngoài tán chút nào, cũng có thể dùng mạnh hạo tại thời khắc này, giống như ẩn ẩn bắt được một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được dấu vết. Những thứ này dấu vết là vô hình đấy, nhưng mạnh hạo có loại cảm giác, như mình có thể bắt lấy, như vậy hắn thực lực sẽ tại thời khắc này, càng cường đại hơn. Bởi vì dấu vết này, là thiên địa bất dung tồn tại, cũng chỉ có thiên địa bất dung tu sĩ, mới có thể đi lục loại mới có thể đi cảm ngộ, Mạnh Hạo cũng không hiểu biết, loại này dấu vết tại trong tu chân giới được gọi là đạo cấm, từng cái tu sĩ tại chút cơ lúc cũng có thể cảm thụ. Cơ hồ tại Mạnh Hạo cảm thụ đạo này cấm lập tức, bỗng nhiên đấy, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể đạo đài ở trong nháy mắt này run rẩy, cùng lúc đó một vết nứt tại ken két trong tiếng, trực tiếp theo hắn trên đạo đài xé rách xuất hiện, tại đây khe hở xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi bị cường hành từ nơi này trong trạng thái đánh về. Ngay sau đó, số lớn linh khí theo đạo kia đài trên cái khe thổ lộ đi ra, không được phép Mạnh hạo đi ngăn cản, liền do thân thể của hắn tràn ra, một lần nữa trở về thiên địa. Vẫn cứ cái này tràn ra linh khí cùng Mạnh hạo hấp thu so sánh với cũng không nhiều, có thế lại bởi vì linh khí này tràn ra, có thể dùng thân thể của hắn cùng thiên địa, tạo thành một cái tuần hoàn cũng chính là tại thời khắc này, Mạnh hạo cái loại này giống như có thể bắt lấy cái kia kỳ dị dấu vết cảm giác hoàn toàn biến mất, hắn không còn là thiên địa bất dung mà là trở thành mà thiên địa một bộ phận bị đã tiếp nhận một hồi tương đối suy yếu hiện lên ở mạnh hạo đáy lòng hắn bảnh liệt ngẩng lên đầu ánh mắt giống như có thể xuyên thấu động phủ này xem đến bầu trời bên ngoài cặp mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có tinh mang loại cảm giác này như cùng là vốn thuộc tại thực lực của mình bị cường hành suy yếu một tầng mạnh hạo minh bạch không chỉ có là hắn như thế mà là cả giới tu chân tất cả tu sĩ đều là như thế đây là vô hạ chút cơ Một vết nứt vô hạ trúc cơ, so với việc người khác, mạnh hạo tại đây vẫn tính là tốt, nếu là có thiếu trúc cơ, sẽ bị suy yếu càng nghiêm trọng hơn, thậm chí nếu như là toái bàn trúc cơ, như vậy khe hở thêm nữa, sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Chỉ có xuất hiện khe hở, không xưng hoàng mỹ, mới có thể bị này thiên địa tiếp nhận. Mạnh hạo trầm mặc nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra lợi hại chi mang. Bởi vì đạo đài tồn tại khe hở, cho nên ngày sau sở tu vô luận đến trình độ nào, đều cũng có tiếng có ra. Nhưng như vậy tu hành, là vì chính mình mà tu, hay là Làm cho, này mảnh cái gọi là thiên địa mà tu Mạnh hạo trầm mặc vấn đề này đối với hắn mà nói Quá thâm ảo rồi, đây không phải một cái tu sĩ trúc cơ có thể đi nghiên cứu vấn đề Mà mạnh hạo, là bởi vì học tập Thái Linh Kinh ngưng khí quyển Càng bởi vì hắn nắm giữ mà hoàng mỹ trúc cơ phương pháp Cho nên tại hắn tại đây mới có thể đi suy nghĩ Đây cũng là trảm linh cường giả mới có thể đi nghiên cứu cảm ngộ Tại mạnh hạo tại đây bước vào trúc cơ một khắc Ngoại giới là đêm khuya, có thế tại Sơn Cốc này bên ngoài cái kia bảy người tu sĩ, nhưng lại toàn bộ đều bị cái này Linh Khí bốn phía quay cuồng bừng tỉnh, nhau nhau đi ra, toàn bộ nhìn về phía mạnh hạo chỗ Sơn Cốc vị trí. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Khí tại sao phải toàn bộ tuôn hướng chỗ nào? Bảy người này trầm ngâm một người trong một cái gần nhanh chóng đi về phía trước, ý đồ đi đón gần mạnh hạo chỗ Sơn Cốc, nhưng bọn họ cái tiếp cận một ít, liền không thể không tại ngoài Sơn Cốc dừng lại, thân thể của bọn hắn rung rẩy. Trong cơ thể linh lực như muốn bất ổn, phản phất muốn rời khỏi thân thể giống như, có thể dùng bảy người này hoảng sợ, nhau nhau dừng lại, đang lúc mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Đối với bọn họ mà nói, Trúc Cơ cực kỳ xa xôi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, sẽ có người tại bên trong thung lũng kia, Trúc Cơ. Bảy người hoảng sợ, không dám tới gần, tại sơn cốc này bên ngoài ngưng tụ tới cùng một chỗ, thấp giọng suy đoán nghị luận một lát, cuối cùng nhất cho rằng là trong sơn cốc nước xoáy xuất hiện một ít dị biến nhưng bởi vì không cách nào tới gần chỉ có thể suy đoán không có cách nào chứng minh là đúng ta cảm nhận được tại bên trong thung lũng kia bắn ra uy ác mãnh liệt vượt qua chúng ta rất nhiều thiềm thừ lão giả thở sâu hai mắt co rút lại rất nhanh mở miệng đáng tiếc giờ phút này không cách nào tới gần trước cuộc chuyện gì đã xảy ra ta có loại thể dựa gần trong cơ thể linh lực muốn tràn ra cảm giác trong hai năm qua nơi đây cực kỳ quỷ dị linh khí giảm bớt hôm nay tại đây không ngờ như thế bảy người nhìn nhau một cái Đều trầm mặt xuống, nội tâm hiển hiện các loại suy đoán. Giờ này khắc này, trong động phủ Mạnh Hạo, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra chấp nhất chi mang, nếu không có cảm nhận được Hoàng Mỹ Trúc Cơ thì cũng thôi đi, có thế rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng mà bị Cường Hành đánh rớt, điều này làm cho Mạnh Hạo đối với Hoàng Mỹ Trúc Cơ nghĩ cách, mãnh liệt hơn. Hoàng Mỹ Trúc Cơ, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đứng lên, tay áo hất lên, lập tức trước người sương mù cuồn cuộn mà đến, tại trước người hắn hóa thành một bả cờ nhỏ đã rơi vào mạnh hạo trong tay, bị hắn cầm ở trong tay, nhìn thoáng qua sau mãnh liệt mà khai mở miệng phun ra một luồng linh khí, đem cái này cờ nhỏ bao trùm, vòng quanh này cờ trở thành ô quang nuốt vào trong miệng, ngưng khí lúc mạnh hạo chỉ có thể bị vận dụng này cờ, mà hôm nay chút cơ hắn đã có thể làm được hắn đem này cờ hơi thêm tế luyện, thần sắc lộ ra thỏa mãn, mạnh hạo cảm thụ mình một chút giờ phút này bất đồng, sau đó hai mắt lóe lên, thái linh kinh ngưng khí quyển, đối với những cái kia đã chút cơ tu sĩ mà nói có thế khai ra thứ hai đan hồ, tại thứ hai đan trong hồ trùng tu ngưng khí đến trúc cơ về sau, hóa thành không rảnh, như thế liền có thể cải biến bản thân vốn là trúc cơ phẩm chất. Cái này thứ hai đan hồ với ta mà nói ý nghĩa không lớn, có thế, cũng ứng với khai ra, để ngừa ngày sau bất trắc. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, khoanh chân lần nữa ngồi xuống, nội tâm mặc niệm thái linh kinh ngưng khí quyển, mấy canh giờ sau, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, trong cơ thể có nổ vang quanh quẩn, nội thị dưới, Lập tức chứng kiến trong người màu vàng đạo đài bên ngoài, thình lình lại tăng thêm một mảnh thêm vào khu vực, chỗ đó tồn tại một mảnh màu vàng đang biển, nơi đó là thuộc về hắn Mạnh hạo đấy, thứ hai đang biển. Làm xong những thứ này, Mạnh hạo tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức cái kia động phủ tảng đá lớn oanh một tiếng, trực tiếp nát bấy, hóa thành cho bụi tảng ra, Mạnh hạo một bước bước đi, cả người như một đạo trường hồng bước ra động phủ, đứng ở giữa không trung. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua động phủ, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Vừa rồi cái kia nhất chỉ, thay đổi ngưng khí lúc, căn bản là không cách nào nhất chỉ vỡ vụn, nhưng hôm nay chỉ là hời hợt, liền đơn giản đem hắn nắc bấy. Ngưng khí cùng Trúc Cơ trong lúc đó, như cách nhau một trời một vực, nói thế quả nhiên chính xác, mà trên thực tế ta vốn nên càng lớn mạnh một chút, nhưng lại bị lăng không một đao, tét đạo đài. Đây là tu sĩ chi mệnh, không đảo ngược phản. Nhưng ta nếu có thể hoàn mỹ Trúc Cơ, tắt thì có khả năng chữa trị đạo đài, nhưng muốn luyện chế hoàn mỹ Trúc Cơ đang cần có đủ nhất định được luyện đang tạo nghệ, chỉ là, trúc cơ sau xuất hiện ở ta trên mu bàn tay phải đấy, là cái gì? Mạnh Hạo thấp giọng tự nói, ánh mắt ngưng tụ tại trên tay phải, tại đó có một đan từ từ giảm đi ấn ký, cái này ấn ký phản phất một cái phù văn, không phải tồn tại ở trên da, mà là đang trong máu thịt, thậm chí Mạnh Hạo nhìn lại lúc, hắn có loại ấn ký này phản phất tồn tại cực kỳ lâu cảm giác. Này ấn Mạnh Hạo lần thứ nhất chứng kiến, cũng chỉ có trúc cơ cái kia một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao mới hiển lộ ra. Giờ phút này đang từ từ nhạt, không thể nhận ra, cho đến cái này ấn ký hoàn toàn tiêu tán, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không có tại đây ấn ký bên trên phát giác được nguy hiểm gì ý, ngược lại có loại phản phất cảm giác rất thân thiết, trăm mối vẫn không có cách giải, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng, nhìn bốn phía, xung quanh hắn tồn tại số lớn sương mù, đem kỳ thân ảnh che đậy, có thể dùng ngoại nhân nhìn không tới, có thế Mạnh Hạo chính mình nhưng lại tin tưởng, hắn hôm nay đứng ở giữa không trung, không có lấy ra cái gì phi hành pháp bảo, nhưng hắn nếu muốn bay, chỉ cần cất bước, liền có thể lăng không đi đến. Ngưng khí sở dĩ không cách nào phi hành, là bởi vì trong cơ thể linh khí quá ít, cho nên chi không căng được thân thể, chỉ có thể là mượn phi hành pháp bảo trượt đi mà thôi, có thế trúc cơ trong cơ thể linh khí thì ngưng khí kỳ gấp trăm lần nhiều, như thế linh khí nồng nặc trong người, hóa thành đạo đài, liền khiến cho thân thể có thể bởi vậy lên không, liền có thể phi hành. Mạnh hạo không hề đi suy tư ấn ký sự tình. Giờ phút này suy nghĩ một chút, do trạng thái của mình suy đoán ra ngưng khí tu sĩ không có thể phi hành nguyên nhân. Trúc cơ tổng cộng cửu tòa đạo đài, ba tòa là sơ kỳ đỉnh phong, sáu tòa trung kỳ đỉnh phong, cửu tòa hậu kỳ viên mãn, ta hôm nay chỉ có một tòa. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn dưới sơn cốc sương mù, hai mắt lóe lên, thân thể cất bước đang lúc cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến dưới sơn cốc mà đi. Nơi đây năm đó khiến cho phong yêu cổ ngọc biến hóa, ngày đó ta tu vi không đủ không tiện tìm kiếm, hôm nay Cũng phải cẩn thận, bất quá ứng với có tư cách đi tìm kiếm một ít mánh khoé. Mạnh hạo hai mắt lộ ra lợi hại chi mang, thẳng đến dưới sơn cốc sương mù, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ở trước đây thịnh hành hai thanh kiếm gỗ đã bị hắn lấy ra, vần quanh tại bốn phía, phát ra lăng lệ ác liệt ý. Cái này hai thanh kiếm gỗ, mạnh hạo tu vi đến mà trúc cơ sau lại lần xuất ra, đã cảm nhận được hắn chỗ bất đồng, bất quá giờ phút này không phải nhìn kỹ thời điểm, hắn thẳng đến sương mù ở chỗ sâu trong, mau mau đến xem nơi đây đến tụt cùng cơ hồ tại mạnh hạo trầm xuống ước chừng mấy trăm trượng khoảng cách về sau, bỗng nhiên hắn trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc chợt xuất hiện hào quang, bị mạnh hạo lấy ra cầm ở trong tay lúc tốc độ của hắn hơi giảm, nhưng vẫn không có chần chờ trầm xuống. càng đến gần phía dưới, sương mù lại càng đậm đặc, càng có trận trận hàng khí khuếch tán. hàng khí này coi như là mạnh hạo cũng hiểu được âm lãnh, cũng may hắn hôm nay không phải ngưng khí mà là trút cơ, bằng không mà nói giờ phút này đã sớm thân thể không chịu nổi. ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương. Nơi đây hàn khí như đao, phản phất có thể xé rách kim thạch, mạnh hạo liếc mắt liền thấy được phía dưới xuất hiện sơn cốc cuối cùng. Cái này không có cỏ cây, tồn tại vô tận sương mù, xuyên thấu qua sương mù có thể ẩn ẩn chứng kiến, phía dưới đáy cốc có không ít chim thú hài cốt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mạnh hạo thần sắc lộ ra cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới cúi đầu hai mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào đáy cốc duy nhất một chỗ, không có sương mù khu vực, chỗ đó. Tồn tại một cái ba trượng vuông động, biên giới bùng đất sâu u, phản phất kết băng, trong động không biết bao sâu, đen kịt một màu, nhìn không rõ, trận trận hàng khí từ bên trong tràn ngập ra, lan tràn tới biên giới về sau, hóa thành sương mù. Tại cửa động vị trí, có một cái màu đỏ sậm dây đỏ rơi ở bên cạnh, trừ lần đó ra, tại đây hoàn toàn không có sở văn. Đến nơi này, Mạnh hạo trong tay phong yêu cổ Ngọc Hào Quang càng ngày càng lóng lánh, thậm chí trong lúc mơ hồ, Mạnh hạo phản phất muốn bắt không được cái này cổ Ngọc. Như có nào đó triệu hoán đang từ vậy không biết đi thông nơi nào, không biết bao sâu, đã ẩn tàng và vân vân trong động truyền ra. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia cửa động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một thanh phi kiếm, cầm kiếm này hất lên, lập tức phi kiếm này hóa thành kiếm quan thẳng đến cửa động mà đi, lập tức chui vào trong đó, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận nghe nói, rất nhanh, phía dưới liền truyền đến sắc đá va chạm thanh âm, Mạnh Hạo thần sắc khẽ động. Cái này miệng cổ động không sai biệt lắm là hơn 800 trường sâu. Mạnh hạo thân thể chậm rãi dưới đường, đạp ở mà cửa động bên cạnh, thần sắc lộ ra do dự ý, một lát sau hắn nhìn thoáng qua trong tay muốn bay ra chi lực càng ngày càng mạnh phong yêu cổ ngọc, trong mắt chợt lộ ra quyết đoán, vỗ túi trữ vật, lập tức một tấm màu đen tấm lưới bay ra, hai thanh kiếm gỗ vần quanh, càng có bảy tám mảnh lông vũ tràn ngập ra, sau đó mạnh hạo còn cảm thấy lo lắng, mở ra nhổ, lập tức cái kia lôi cờ xuất hiện. Hóa thành sương mù đưa hắn thân ảnh bao phủ, trận trận hình cung điện sáng lóng lánh, trong sương mù mạnh hảo thân thể nhoáng một cái, mang theo phần đông pháp bảo, trực tiếp xâm nhập bên trong cái hang cổ. Như bởi vì nguy hiểm mà không đi thăm dò xem, ngày sau cuối cùng còn sẽ có thêm nữa. Mọi việc như thế sự tình, nhưng hôm nay như không dám mạo hiểm hiểm, về sau thì càng không dám đi làm việc này. Như vậy tâm tính, không thích hợp điều này nhược nhục cường thực con đường tu hành, mà lại cái này phong yêu cổ ngọc đến từ kháo sơn lão tổ. Hiển nhiên là phong yêu tông chi vật, mà ta, vô luận như thế nào, cũng coi như phong yêu tông nội môn đệ tử, này ngọc nhất định phải hiểu ra đến tột cùng. Mạnh hạo thân thể nhoán một cái, hai mắt lộ ra tinh mang, hắn nghĩ tới rồi thượng quan tu yêu thuật, nghĩ đã tới rồi kháo sơn lão tổ yêu pháp, nội tâm càng thêm chấp nhất, thân thể rất nhanh chui vào cái hang cổ này ở trong, thẳng đến phía dưới mà đi. Có thể tuy nói như thế, nhưng cần thiết cẩn thận tuyệt đối không thể thiếu, việc này một khi phát hiện không thể địch lại được nguy hiểm dấu hiệu. Muốn lập tức ly khai, không thể tham luyến. Mạnh hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, đi về phía trước là bốn phía sương mù lượn lờ, hình cung ti chấp chạy, hai thanh kiếm gỗ tại thân thể bên ngoài, lông vũ thành phòng hộ trạng thái xoay quanh, thần sắc hắn cực kỳ cảnh giác, linh thức càng là khuếch tán ra đến, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay hắn sẽ trước tiên phát giác. Cái này là thân là tu sĩ trúc cơ chỗ cường đại, ngoại trừ tu vi vốn thân cường hãn bên ngoài, phi hành cùng linh thức càng là tu sĩ trúc cơ thủ đoạn bảo mệnh có thể để cho bọn họ tại rất nhiều khu vực sống càng lâu, kể từ đó cũng liền càng có cơ hội hiển trong cầu phú quý. như mạnh hạo giờ phút này hay là ngưng khí, hắn liền tính rằng hữu dũng hữu mưu cũng không có khả năng bước vào cái hang cổ này. cổ động một mảnh đen nhánh, càng có hàng khí từ phía dưới không ngừng mà khuếch tán đi lên, có thể dùng mạnh hạo bốn phía vẫn cứ có sương mù tràn ngập, vẫn như trước hay là cảm nhận được trận trận bức người rét lạnh. tại đây lãnh ý ở trong càng ẩn chứa trận trận máu tanh khí tức, theo mạnh hạo trầm xuống. Khí tức này càng ngày càng đậm, Mạnh hạo thần sắc cảnh giác, hắn âm thầm tính toán, tại hạ nặng ước chừng một trăm trượng thì bỗng nhiên dừng lại, tới gần bốn phía thành động bùng đất, hai mắt chớp lên, kiếm gỗ rất nhanh đâm vào, đào mở một đạo lỗ hổng về sau, hắn vỗ xuống túi trữ vật, lấy ra nhất trương phù lục thả ở bên trong. Cái này phù lục là vương đằng phi ngày đó chi bảo. Sau đó Mạnh hạo tiếp tục trầm xuống, tại hai trăm trượng vị trí, Mạnh hạo lần nữa dừng lại, tại bốn phía trên vách động chôn vào mấy chục thanh phi kiếm. Từ nay về sau cách mỗi trăm trượng, mạnh hạo đều sẽ như thế, như ra ngoài thì không có có ngoài ý muốn, hắn sẽ từng cái lấy ra, chỉ khi nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những thứ này chính là mạnh hạo thủ đoạn bảo mệnh. Tại mạnh hạo trầm xuống ướp chừng hơn bốn trăm trượng lúc, chung quanh hắn sương mù đột nhiên quay cuồng, phát ra trận trận tiếng sấm, mạnh hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, thân thể lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn chung quanh, sau một lúc lâu lại cúi đầu nhìn qua phía dưới cổ động, ánh mắt chớp động vài cái, theo dây đỏ lần nữa chìm. Rất nhanh sẽ là 500 trượng, nhưng vào lúc này, một tiếng bé nhọn thanh âm bỗng nhiên theo cái hang cổ này ở chỗ sâu trong gào thét xuất hiện, cùng lúc đó một tiếng càng thêm biết tai nổ vang, tại mạnh hạo thân thể bên ngoài trong sương mù khuếch tán ra đến, mạnh hạo tận mắt thấy trong sương mù số lớn ti chấp tại đây một cái chấp mắt thẳng đến một chỗ ngồi, mãnh liệt mà ngưng tụ đi qua, có thể dùng chỗ đó lập tức xuất hiện một cái lôi cầu, banh một tiếng, phản phất có mổ thân ảnh, bị cường hành bắn ra, lóe lên phía dưới biến mất không còn tâm hơi. Mạnh Hạo thở sâu, hắn biết mình cái này lôi cờ uy lực cực kỳ cường hạng, có thể so với trúc cơ một kích, nhưng một kích này rõ ràng còn không cách nào diệt sát cái kia thân ảnh mơ hồ, có thể thấy vậy thân ảnh cường đại, càng làm cho Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía phía dưới lúc, suy nghĩ một chút, sờ lên phong yêu cổ ngọc về sau, hắn cắn răng một cái, lại chìm xuống lần nữa. Lúc này đây trực tiếp trầm xuống hơn 200 trượng, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể, đã tại mà cái hang cổ này phía dưới hơn 700 trượng vị trí. Tại đây hàng khí nhiều để cho mạnh hạo thân thể rung rảy, cái loại này máu tanh khí tức đập vào mặt, có thể dùng mạnh hạo mỗi lần hô hấp đều phản phất hút vào mà vô tận huyết tinh, càng làm cho da của hắn đều xuất hiện đỏ sậm, nhất là hai tròng mắt, cũng dần dần xuất hiện hồng mang. Để cho nhất mạnh hạo tâm thần chấn động đấy, là hắn phát hiện mình nội tâm rõ ràng xuất hiện không đè nén được bực bội, cổ này bực bội ý càng ngày càng đậm, phản phất muốn hóa thành một cổ sát cơ, có thể dùng hắn có loại muốn diệt sát hết thảy sinh linh xúc động. Đã đến hơn 700 trường, khoảng cách tầng dưới chót không đến 100 trường. Mạnh hạo hai mắt càng đỏ, giờ phút này hắn trong tính cách cái loại này không đạt mục đích đơn giản không bỏ qua kỳ nghị xuất hiện. Cuối đầu thì thân thể nhoán một cái, trúc cơ tu vi toàn bộ giải tán, trong cơ thể đạo đài nổ vang, trận trận bàn bạc linh lực hiện lên toàn thân. Có thể dùng mạnh hạo tốc độ thoáng cái nhanh hơn không ít, thẳng đến phía dưới mà đi. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, mạnh hạo thậm chí đều ẩn ẩn xem đến nơi này cổ động cuối cùng. Chứng kiến mà hắn cái thanh kia trước khi ném vào dò xét độ sâu phi kiếm, thậm chí hắn còn chứng kiến rồi, vốn tưởng rằng 800 trượng là cuối cùng cổ động, trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là đang 800 trượng vị trí, tồn tại một vòng bình đài, tại đây chính giữa bình đài, còn có một hai trượng lớn nhỏ động sâu. Cái kia như lây dính vô tận máu tươi dây đỏ, xâm nhập vậy càng là thâm thúy trong động sâu, phản phất cái kia động sâu không có cuối cùng, cái này dây đỏ cũng sẽ không biết tồn tại cuối cùng. Mạnh hạo phi kiếm thì là đã rơi vào biên giới trên bình đài, lúc này mới có thể dùng mạnh hạo trước khi phán đoán tại đây chỉ có 800 trượng, khi nhìn rõ cái này một cái chớp mắt nháy mắt, mạnh hạo tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh, hắn hai mắt liền bỗng nhiên co rút lại, bởi vì, trong tay hắn phong yêu cổ ngọc giờ khắc này bạo phát ra mảnh liệt hào quang, cùng lúc đó, mạnh hạo cũng nhìn thấy tại cái hang cổ này bên trong biên giới trên bình đài, có một cụ khoanh chân ngồi ở chỗ, kia hài cốt. Ở đằng kia hài cốt trong tay, Thần Linh cầm một quả cổ ngọc cái này của ngọc giờ phút này cũng đang tỏa ra u ám quang mang, giống như cùng mạnh hạo trong tay chi ngọc hô ứng lẫn nhau. nhưng không các loại, đợi mạnh hạo tới kịp đi cẩn thận xem xét, lập tức một tiếng bén nhọn gào thét bỗng nhiên truyền đến. cùng lúc đó nổ vang quanh quẩn, một đạo mơ hồ hư ảnh thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến. tuy nói bị sương mù cản trở hạ xuống, có thế mạnh hạo tận mắt thấy, một cái có sáu đầu ngón tay chưởng, đè nặng sương mù mà đến, tại trước người mình ước chừng nửa trượng vị trí, bị số lớn lôi điện quanh mở bàn tay kia mang theo hàng khí âm u, thoạt nhìn không giống như là thành nhân thủ, phản giống như là một đứa bé con. quanh mạnh hạo thân thể rút lui, hai mắt như điện, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến cái kia thân ảnh mơ hồ mà đi. có thế phi kiếm mặc dù nhanh, nhưng này thân ảnh mơ hồ nhanh hơn, một cái lắc mình đã đi xuống nặng, đã rơi vào phía dưới động sâu bình đài biên giới lúc. mượn cổ ngọc quang mang mạnh hạo thấy rõ bộ dáng của đối phương, đó là một cái thân thể gầy yếu. Phản phất giả thú, nhưng cẩn thận nhìn, hoặc như là một cái ngồi sổng tại đó 7-8 tuổi 2 đồng, hắn hai mắt đỏ bừng, chầm chầm vào mạnh hạo, mở to miệng lộ ra màu đen hàm răng phát ra trận trận gào rú. Mạnh hạo sắc mặt như thường, nhưng hai mắt nhưng lại lộ ra lãnh ý, hai thanh kiếm gỗ thổ lộ kiếm quang, vần quanh tại mạnh hạo bốn phía, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, hắn nhìn thấy mà ở đằng kia dưới bình đài trong động sâu, giờ phút này xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng âm u, ngay sau đó. Lại nổi lên hơn 10 cùng đứa bé kia tương tự chính là thân ảnh, nguyên một đám lộ ra hung mũi nhọn, nhìn chòng chọc vào Mạnh hạo. như gần kề như thế thì cũng thôi đi, càng là ở đằng kia hơn 10 thân ảnh về sau, mượn nơi đây cổ Ngọc Quang mang, Mạnh hạo ẩn ẩn chứng kiến mà một cái phiêu phù ở nơi đó nam tử tóc trắng, nam tử này mặt không có chút máu, mặt cả người trắng bào, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, từ từ nhắm hai mắt, một đạo dữ tợn vết sẹo theo hắn mi tâm trực tiếp liên tiếp cái cầm, da thịt mở ra. Lộ ra bên trong vỡ vụn bạch cốt, bị cái kia hơn 10 thân ảnh vờn quanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tại đây một cái chớp mắt từ trên người người nọ bỗng nhiên truyền ra. Mạnh hạo tê cả da đầu, thân thể chậm rãi lui ra phía sau, nhưng lại tại hắn rời khỏi không đến ba bước, trận trận bén nhọn gào rú bỗng nhiên truyền ra, cái kia hơn 10 thân ảnh lập tức theo trong động sâu như thiểm điện gào thét lên, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Nhưng vào lúc này, mạnh hạo trong tay phong yêu cổ ngọc. Ở trong nháy mắt này lại theo mạnh hạo trong tay không bị khống chế tự bay đi, theo cổ ngọc bay ra, ánh sáng âm u lập tức đại thiểm, cùng lúc đó, trên bình đài cái kia hài cốt trong tay cổ ngọc, cũng theo đó bay lên. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Tan thương thanh âm, từ nơi này hai quả cổ ngọc bên trong đồng thời truyền ra, thanh âm này mới vừa xuất hiện, lập tức trở về đảng toàn bộ cổ động. Có thể dùng cái kia hơn 10 thân ảnh phát ra kêu thảm thiết thê lương, tại mạnh hạo hai mắt lóe lên ở giữa, hắn tận mắt thấy những thân ảnh kia ở trong nháy mắt này, lại trực tiếp hóa thành trận trận khói xanh. Mà nam tử tóc trắng kia, thì là hai mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia trong đôi mắt, lại, không có con mắt, chỉ có huyết sắc lỗ đen, như bị người không biết bao nhiêu năm trước, xanh xanh giữ lại. Càng là tại hắn mở mắt ra đồng thời, hai quả cổ ngọc tán phát ánh sáng âm u, phản phất đang vào đã thành một mảnh phù văn cấm chế hướng phía dưới mãnh liệt mà chui xuống, có thể dùng nam tử mặc áo trắng này muốn xông ra thân thể bỗng nhiên chấn động, càng không có cách nào lao ra động sâu. Nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về đè xuống phù văn cấm chế nhấn một cái, vô thanh vô tức, có thế lại có thể dùng cái này toàn bộ cổ động rung rẩy chấn động. một màn này biến hóa quá đột ngột, có thể dùng mạnh hạo giờ phút này hô hấp dồn dập, hắn cúi đầu nhìn về phía hai quả kia cổ ngọc, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức cái này hai miếng cổ ngọc lập tức bay tới, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay. Trong đó một quả cổ ngọc lên, viết một cái phù lục chi chữ, Mạnh Hạo từng tại Kháo Sơn Tông Pháp các bên trong đã từng gặp loại này văn tự, kỳ danh là Tám. Tại đụng chạm này cái cổ ngọc lập tức, Mạnh Hạo tay phải chấn động, một cái tan thương thanh âm, bỗng nhiên tại trong đầu của hắn hiển hiện, thanh âm này rất là cổ xưa, phản phất từ đã lâu trong năm tháng truyền đến, giờ phút này quanh quẩn có thể dùng mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa tuế nguyệt tan thương. Phong yêu nhất mạch đều có đạo đến nay truyền thừa, lão phu bác đại phong yêu đạo tôn, muốn đạp cửu sơn đường biển cướp đường, lần đi cửu tử nhất sinh, dưu lưu chấp niệm phân thân ở đây, giải quyết xong cùng đắc kỹ nữ một đoạn nghiệp duyên, đem hắn phong trảm trăm vạn trưởng xuống, trấn áp tại thiên hà hải phân mạch, chôn tất tức, tức ở đây, đi ai đạo của đất trời, mặc dù là phong yêu đạo tôn, không thể ba niệm, duy phân thân bao hàm lão phu thực tạng, thường bạn nơi đây Hóa nàng yêu án, hậu nhân như thân là phong yêu nhất mạch, nhỏ máu xác minh, như cũng không phải là phong yêu nhất mạch, nhanh chóng trời đi, như chấp này ngọc mỗi ngày ngày, tắc thì trớ đời thứ ba huyết mạch vĩnh viễn không bao giờ gặp nguyệt, trông tất thiên thành đất, thanh âm dần dần tiêu tán, cổ ngọc hào quan chậm rãi bằng phẳng, mạnh hạo hai mắt chớp động, trầm ngâm, hắn không biết nên không nên đem huyết dịch nhỏ xuống tại đây cổ ngọc lên, có thế nếu không nhỏ xuống, tắc thì hiển nhiên không thể làm này ngọc ly khai, cái kia trước khi tan thương trong thanh âm cảnh cáo để cho mạnh hạo không cách nào tin hoàn toàn cũng có thế không thể không tin trầm ngâm ở giữa mạnh hạo nhíu mày mắt nhìn một bên động sâu lập tức chứng kiến ở đằng kia trong động sâu giờ phút này lại không còn là một cái nam tử tóc trắng mà là đang bốn phía thình lình xuất hiện bảy tám cái tương tự chính là thân ảnh bọn hắn không có gào thét mà là phiêu phù ở chỗ đó dùng lỗ máu vậy hai mắt nhìn chăm chú lên mạnh hạo nhìn không tới ánh mắt của bọn hắn có thế mạnh hạo lại toàn thân một mảnh rét lạnh nơi đây cực kỳ quỷ dị. Để cho hắn có loại không muốn ở chỗ này đã lâu cảm giác. Một lát sau, mạnh hạo nhìn qua trong tay cổ ngọc, suy nghĩ một chút sau trong mắt lộ ra quyết đoán, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi rơi vào cái này cổ ngọc bên trên. Cơ hồ hắn máu tươi rơi vào cái này cổ ngọc nháy mắt, này ngọc mạnh liệt mà chấn động lên, ngay sau đó lại mạnh hạo trong mắt, lập tức hóa khí, rõ ràng hóa thành một đám màu xám cho khí tức. Tại đây một cái chớp mắt, thẳng đến mạnh hạo mà đến, nháy mắt chui vào mạnh hạo mi tâm Có thể dùng mạnh hạo trong ốc quanh một tiếng, cùng lúc đó, âm thanh tang thương kia, lại một lần nữa tại mạnh hạo trong đầu hiển hiện, lúc này đây càng thêm rõ ràng. Như liền ở bên tai kể ra, lão phu vốn không phải phong yêu nhất mạch, tại thứ sáu ngoài núi cảm ngộ thất đại phong yêu đạo tôn tử vong chi niệm, tự nguyện lột bỏ trước kia, nghịch chuyển đạo quả, truyền thừa trước đây đạo niệm, hành tẩu thiên hạ, luyện hóa thứ sáu ngoài núi nửa mảnh biển, tạo ra phong yêu nhất mạch đại đại cần tự hành luyện hóa gốc rễ mệnh phong yêu ngọc phong yêu chu toàn truyền thất đại phong yêu thứ bảy cấm nghe ngóng phong yêu nhất mạch từ xưa một đời nhiều một cấm cho nên tự nghĩ ra phong yêu thứ tám cấm cuộc đời này truy cầu tìm kiếm thất lạc dư cấm nhưng cho đến bước vào cửu sơn đường biển cướp đường cái tìm ba cấm nhưng đáng tiếc đáng tiếc hậu nhân như có cơ duyên tương xứng ngưng tụ phong yêu bát cấm sáng chế đệ cửu cấm thành tựu phong yêu nhất mạch đạo thiên chi phát phong yêu nhất mạch tìm thiên địa đại yêu dẫn trời xanh vạn vật thủy nguyên chi khí đoạt yêu mệnh Luyện yêu máu, là ta sở dụng. Nhưng, nhất niệm phong yêu, nhất niệm trúc yêu, nhất niệm thành yêu. Không biết ngươi là lão phu về sau mấy đời phong yêu, nếu là chính, thì là ngươi hạnh, cũng là bất hạnh, cửu vi cực, nghịch chuyển chi đỉnh, bước vào đường này. Một sinh biến số vô tận. Này phân thân chỉ có phong yêu thứ tám cấm, đem hắn truyền cho ngươi, này cấm dùng thiên địa yêu khí là trúc, kỳ mệnh xưng phong. Phong thân, phong linh, phong tiên, phong thần, phong thiên địa tạo hóa, phong vạn vật trời xanh. Thanh âm quanh quẩn mạnh hạo trong ốc, càng ngày càng vang dội, cho đến cuối cùng đã trở thành nổ vang, hóa thành một cái tại mạnh hạo trong đầu lạc ấn, dấu ấn kia là một cái chữ viết xa xưa, này chữ tên là phong. Nổ vang quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, mạnh hạo không biết thời gian trôi qua, đắm chìm trong cái kia trong ốc trong lạc ấn, ngoại giới đã qua 10 ngày, giờ phút này đêm khuya, lại đến đêm trăng tròn. Ngoài sơn cốc, ánh mặt trăng xuyên thấu sương mù, có thể dùng nơi này sương mù dần dần quay cuồng, như đã trở thành biển. Thiềm thừa lão giả bảy người, lần nữa tiến đến tại đây, lúc này đây ngưng khí chính tầng tu vi người, ngoại trừ thiềm thừa lão giả cùng linh xà tu sĩ bên ngoài, lại thêm một người. Người này hiển nhiên là vừa mới đột phá, bước vào ngưng khí chính tầng, nhưng hắn đột phá, lại khiến cho cho bọn họ một chuyến lần này lòng tin mười phần. Công huynh tu vi đột phá, lần này chúng ta nhất định túng ra năm trăm trượng. Đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta đã đợi mà quá lâu, nếu có thể túng ra năm trăm trượng, một khi tổ linh thức tỉnh. Chúng ta tu vi liền có thể lăng không tăng lên một cảnh, thậm chí có cơ hội đạt được trúc cơ tạo hóa. Đúng đấy không biết trúc cơ tạo hóa tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng ta các loại, đợi tổ tiên còn để lại sách cổ có ghi chép, một khi túng ra 500 trường, chắc chắn tạo hóa tới người. Bảy người nhìn nhau một cái, hai mắt đều lộ ra hào quang, giờ phút này ánh mặt trăng đang đậm đặc, bọn hắn bảy người nhất thời thi Pháp, còn mạnh hạo chỗ đó, bọn hắn đã sớm quên đi, tại nội tâm dĩ nhiên cho rằng đối phương đã chết. Theo của bọn hắn máu tươi phun ra, theo lấy mỗi người bọn họ lấy ra mảnh vỡ ngưng tụ đã thành cái thanh kia hắc đao, nơi này sương mù nước xoáy lập tức đình chỉ, cái kia theo nước xoáy xuất hiện dây đỏ, cũng tại thời khắc này, bị thiềm thừa lão giả một bả nắm ở trong tay, hắn gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt về phía bên ngoài kéo một cái, nổ vang quanh quẩn, dây đỏ túng động, trực tiếp truyền tới dưới sơn cốc bên trong cái hang cổ, truyền vào đến mà mạnh hạo vị trí, xâm nhập cái kia hôm nay bị cấm chế phong ấn trong động sâu. Theo dây đỏ kéo một cái, lập tức trong động sâu cái kia 7-8 cái tóc trắng thân ảnh thần sắc đều lộ ra hoảng sợ ý, rõ ràng nhao nhau tản ra, cùng lúc đó, càng có số lớn như 7-8 tuổi hài đồng như vậy thân ảnh xuất hiện, phát ra trận trận bén nhọn gào rú, có thể cái này gào rú lại truyền thông xuất ra ngoài cổ động. Cái kia dây đỏ cực kỳ quỷ dị, theo túng động, nhấc lên số lớn hàng khí, càng có nồng nặc mùi tanh, thậm chí lại có thể dùng cái kia ánh sáng âm u cấm chế rung rẩy, phản phất tùy thời có thể sụp đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo ngoại giới bảy người túng động, cái kia dây đỏ dần dần bị túng ra mà hơn 50 trượng, tiếng sấm mãnh liệt hơn, hàng khí thêm nữa, mùi tanh càng là lần nữa nồng đậm mấy lần. Thậm chí, tại thời khắc này, ẩn ẩn phản phất từ cái kia trong động sâu, truyền ra một tiếng thở dốc, cái kia thở dốc phản phất là nào đó tánh mạng đang giải dụa, thanh âm này mới vừa xuất hiện, lập tức trong động sâu chỗ có thân ảnh, đều phát ra bén nhọn gào rú, liều lĩnh trùng kích cái kia ánh sáng âm u cấm chế. Cấm chế rung rảy mãnh liệt, biên giới vị trí đã bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Thì ra là tại thời khắc này, Mạnh Hạo hai mắt theo mờ mịt dần dần biến thành thanh minh, sau đó hắn thân thể chấn động, thở sâu, ánh mắt lộ ra một đám thần thái đồng thời. Hắn lập tức đã nhận ra cái hang cổ này biến hóa, càng là xem đến đó dây đỏ đang bị người hướng lên túng động. Cũng chú ý tới cái kia ánh sáng âm u cấm chế, giờ phút này đã bắt đầu muốn sụp đổ. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo ôm quyền hướng về kia hài cốt cúi đầu. Không chậm trễ chút nào vòng quanh sương mù, thẳng đến phía trên mà đi, nhưng lại tại hắn bay ra không đến tầm hơn 10 trượng lập tức, hắn phía dưới ánh sáng âm u cấm chế bỗng nhiên sụp đổ ra, trong đó cái kia hơn 10 đạo thân ảnh gầy yếu, còn có 7-8 cái nam tử tóc trắng, nhất tề bay ra, thẳng đến mạnh hạo tại đây gào thét mà đến, càng là sau lưng bọn họ, trong động sâu lại có từng đạo chỉ đen lượn lờ mà ra, phản phất là không ngừng sinh tóc dài đồng dạng, hướng ra phía ngoài rất nhanh tràn ngập, trong lúc mơ hồ đến từ động sâu tiếng thở dốc, càng thêm rõ ràng. Phản phất là dãy dụ đến mà cực hạn, muốn oanh mở mảnh này động sâu đồng dạng. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệt, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra tinh mang, trong cơ thể thúc cơ đạo đài vận chuyển, bắn ra trúc cơ tu vi vận chuyển toàn thân, tốc độ cực nhanh lập tức tựu là tầm hơn 10 trượng, có thế sau lưng hắn cái kia chút ít gầy yếu như hài đồng quỷ ảnh, nhưng lại tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền đuổi theo, không ngừng mà phóng tới Mạnh Hạo bốn phía lôi vụ. Tiếng sấm quanh quẩn ra, Có thể dùng mạnh hạo bốn phía cái kia chút ít lôi vụ nhanh chóng tiêu tán, những cái kia như hài đồng vậy quỷ ảnh, phản phất không biết được đau đớn, dù là bị ti chấp anh bắn ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa trải lên, có thể dùng mạnh hạo bốn phía thoạt nhìn, đã bị rất nhiều quỷ ảnh quấn quanh. Kiếm quan gào thét, hai thanh kiếm gỗ tại thời khắc này tán phát ra kiếm khí, tại mạnh hạo bốn phía cấp tốc xoay tròn, càng có lông vũ thành phong trào, cuốn lên bốn phía, có thể dùng mạnh hạo thân thể còn có thể duy trì đi về phía trước, nhưng vào lúc này Cái kia bảy tám cái nam tử tóc trắng cũng chậm chậm tới gần, thậm chí tại mạnh hạo phía trên, cũng có bảy tám cái hài đồng vậy quỷ ảnh xuất hiện, muốn chặn mạnh hạo con đường, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại mạnh hạo nội tâm hiển hiện, hắn không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật, lập tức hơn một trăm thanh phi kiếm toàn bộ bay ra, hóa thành một đạo kiếm vũ thẳng đến phía trên. Bạo, theo mạnh hạo quát khẽ một tiếng, cái kia hơn một trăm thanh phi kiếm nổ vang nổ bung, hóa thành một cổ trùng kích khuếch tán có thể dùng cái kia 7 8 cái quỷ ảnh bị cuốn trong lui ra phía sau lập tức, Mạnh Hạo thở sâu, mãnh liệt mà lao ra, nháy mắt liền từ cái này 7 8 cái quỷ ảnh khoảng cách trong trực tiếp lướt qua, giờ phút này, hắn cách phía trên cửa động còn có 500 trượng khoảng cách, nhưng phía sau hắn gào rú càng ngày càng mãnh liệt, càng có mái tóc màu đen từ phía dưới lan tràn, khoảng cách Mạnh Hạo tại đây đã chưa đủ trăm trượng. Mạnh Hạo không kịp đi thăm dò xem, giờ phút này hai mắt như điện, hắn biết mình chỉ cần tốc độ chậm, như vậy hôm nay cửu tử nhất sinh Thậm chí như một cái phản ứng không đủ nhanh nhanh chóng, như vậy cũng đem vạn kiếp bất phục. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể thu được phong yêu thứ 8 cấm, đây hết thảy cũng coi như đáng giá, duy chỉ có đáng tiếc cái kia thứ 8 cấm ta còn không cách nào hoàn toàn hiểu ra, không thể lập tức thi triển. Mạnh hạo thở sâu, triển khai tốc độ cao nhất, có thể dùng 500 trường khoảng cách mấy hơi thở liền biến thành 400 trường. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn một cái nam tử mặc áo trắng, giơ lên tay phải, hướng về mạnh hạo chỗ đó lung lay nhất chỉ. Cái này nhấc chỉ dưới, mạnh hạo lập tức toàn thân phát lạnh, nhưng lại tại cái này một cái chấp mắt, hắn không chậm trễ chút nào bấm niệm phát quyết hướng về sau nhấn tới, lập tức chung quanh hắn cái kia chút ít lông vũ, toàn bộ thẳng đến sau lưng, nhất tề sụp đổ nổ bung, cùng lúc đó càng là theo mạnh hạo trong túi trữ vật bay ra hơn 100 thanh phi kiếm, lần nữa nổ bung, nổ vang quanh quẩn, nhấc lên trùng kích tại đây không tính là rộng lớn trong động, lập tức hướng về cao thấp khuếch tán thôi động ra, có thể dùng nam tử mặc áo trắng kia nhất chỉ cũng ở đây trùng kích trong suy yếu một ít nhưng vẫn là xa xa điểm vào mạnh hạo thân mình mạnh hạo biến sắc thân thể của hắn sương mù lập tức quay cuồng nổ vang nhưng mà bị xanh xanh mở ra một đạo lỗ hổng có thể dùng mạnh hạo thân thể nháy mắt băng hàng một nguồn máu tươi phun ra cái kia máu tươi trực tiếp hóa thành khối băng thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt phản phất đã mất đi hơn phân nửa tu vi chỉ lát nữa là phải nhưng ở này thời khắc nguy cơ mạnh hạo một phát bắt được bên người dây đỏ mãnh liệt về phía hướng phía dưới kéo một cái Mượn lực thân thể, nhảy lên một cái, cùng lúc đó, tại ngoài sơn cốc, bảy người kia nguyên một đám thở hồng hộc, nhưng mà cắn răng dắt lấy dây đỏ, không ngừng mà túng động, càng là sau lưng bọn họ, xuất hiện hơn 10 cái độc thú, cắn cái này dây đỏ bắt đầu đại lực kéo động. Chết tiệt, như thế nào đột nhiên biến thành nặng như vậy? Cái này là nguyên nhân gì? Lúc này mới hơn 100 trượng mà thôi, không nên a Bảy người này lập tức kinh ngạc, thần sắc lộ ra khẩn trương, thân thể của bọn hắn lại cái này một cái chớp mắt. Bị cái kia dây đỏ hạ truyền tới phản túng chi lực, đều kéo về phía trước mấy trượng. Cũng may rất nhanh cổ này phản túng chi lực liền tiêu tán. Có thế khi bọn hắn cắn răng lui ra phía sau đồng thời, cái kia phản túng chi lực xuất hiện lần nữa. Cũng đúng là bọn họ vô hình tương trợ, mạnh hạo chỗ đó cái này kéo một cái, thân thể lập tức nhảy lên, lần nữa phun ra máu tươi. Không chậm trễ chút nào nuốt vào đang dược về sau, không có chút nào dừng lại cùng trên thời gian lãng phí, toàn lực bay nhanh. Thần sắc hắn âm trầm. Giờ phút này thân thể bốn phía lôi vụ đã trải qua mỏng manh, vừa rồi đến từ phía dưới nam tử mặc áo trắng nhất chỉ, nếu không phải là mạnh hạo phản ứng rất nhanh, lại bị cái này lôi vụ ngăn cản, sợ là gần kề một kích, thì có thể làm cho mạnh hạo thân thể xuống dưới. Những thứ này rốt cuộc là cái gì tánh mạng? Mạnh hạo thở sâu, nội tâm âm trầm, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, trực tiếp nuốt vào một hạt trúc cơ đan, dùng hắn hôm nay tu vi, nuốt vào viên thuốc này sẽ không tại có thân thể cứng ngắt xuất hiện, mà là dùng cái này đang linh lực Đến lập tức trùng kích thân thể băng hàng. Đây cũng chính là mạnh hạo, thay đổi người bên ngoài, định không cách nào xa xỉ như vậy. Thân thể của hắn cơ hồ hóa thành một đạo trường hồng, thỉnh thoảng mượn cái kia dây đỏ truyền tới túng động chi lực, khoảng cách cửa động càng ngày càng gần, giờ phút này đã không đến 200 trượng. Có thế giờ phút này, hắn phía dưới những thân ảnh kia bốn phía, lan tràn mà đến tóc, đã khoảng cách mạnh hạo hai chân không đến ba trượng khoảng cách, càng là đang ở đây động ở chỗ sâu trong, hôm nay 800 trượng vị trí. Theo đại lượng tóc khuếch tán, dần dần trôi nổi trồi lên một cái đầu lâu. Đầu lâu kia mi tâm, bị dây đỏ xuyên thấu, tiếp tục kéo dài không biết nơi nào. Đầu lâu này là một cô gái, hắn dung nhan vẻ đẹp, khó có thể hình dung, phản phất không nên tồn tại ở thế gian đang lúc giống như, nàng mở to mắt, trong mắt mang theo mờ mịt, mang theo khó hiểu, giống như trước khi chết có quá nhiều không hiểu, có thế lại không chiếm được đáp án. 200 trượng khoảng cách, đối với mạnh hạo mà nói vốn không coi vào đâu, dùng hắn hôm nay tu vi triển khai tốc độ cao nhất phía dưới mấy cái hô hấp thời gian liền có thể vượt qua, nhưng hôm nay tại đây trong hát động, bốn phía hàng ý cùng sương mù, không ngừng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, sau lưng truy kích cùng nguy cơ, càng làm cho mạnh hạo không thể không phân tâm đi ứng biến. Giờ phút này theo những tốc kia lan tràn, chỉ lát nữa là phải đụng phải mạnh hạo hai chân, mạnh hạo thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về một bên nham bích, mãnh liệt mà nhấn một cái, cái này nhấn một cái dưới, trong cơ thể hắn tu vi bộc phát, Húng chi đem trước khi giấu ở cái này trên vách đá một ít thủ đoạn kích hoạt, tại đây một cái chớp mắt, lập tức hắn phía dưới hơn 10 trượng chỗ, bị tóc đen lượng lờ tràn ngập địa phương, trong giây lát có vài chục thanh phi kiếm đột nhiên lao ra, cùng lúc đó tại càng phía dưới, truyền đến tiếng ầm ầm, có thể dùng cái hang cổ này chấn động một cái, mượn công phu này, mạnh hạo mãnh liệt mà lao ra, hung hăng kéo một cái cái, khi dây đỏ, mượn dây đỏ chi lực tốc độ nhanh hơn. Giờ khắc này ở ngoài sơn cốc Cái kia bảy người tu sĩ sắc mặt đã tái nhợt, trong đó có ba người phun ra máu tươi, thân thể lập tức lão đảo lui về phía sau, còn sót lại bốn người đang cắn răng kiên trì, còn có cái kia hơn mười cái độc thú, giờ phút này cũng đều miên một đám phản phất muốn thoát lực. Chẳng lẽ là lần này túng xảy ra điều gì bảo vật không thành, bằng không thì không có khả năng nặng như vậy. Đúng vậy, ngày đó túng ra phong linh thạch lúc, cũng là như vậy trầm trọng. Ha ha, lúc này đây cần phải còn có thể túng ra đồng dạng bảo vật, mọi người không cần keo kiệt tu vi đang dược. Lúc này đây nói cái gì cũng muốn đem bảo vật này túng ra. Ba người kia sắc mặt trắng bệt tu sĩ trong lúc thở dốc cắn răng một cái, lấy ra đang dược nuốt vào, mang theo trong thần sắc phấn chấn cùng kỳ vọng, lần nữa gia nhập vào, đã bắt đầu đại lực túng động. Dưới sơn cốc phương bên trong cái hang cổ, mạnh hạo mượn dây đỏ chi lực, thân thể bay thẳng ra một trăm trượng, cùng sau lưng những cái kia tóc đen kéo ra một chút khoảng cách. Tại vị trí này, hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, không chậm trễ chút nào nhấn một cái bốn phía thành động lập tức giấu ở chỗ này tấm bùa kia, trong giây lát tản ra quang mang màu vàng, tia sáng này lượn lờ, hóa thành một bóng người, thân ảnh ấy mơ hồ nhìn không rõ, nhưng theo hắn xoay người, một cổ uy áp bỗng nhiên hàng lâm, có thể dùng thân ảnh ấy thẳng đến phía dưới tóc đen cùng những cái kia lao ra đuổi theo quỷ ảnh mà đi. Quanh một tiếng nổ mạnh, trùng kích khuất tán lúc, mạnh hạo thân thể nhảy lên một cái, nhưng vào lúc này, cái hang cổ kia bên trong quỷ ảnh phát ra gào thét thảm thiết, lần nữa truy gần, chỉ lát nữa là phải dữ tận mà đến. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra lãnh ý, miệng phun một chữ, bạo, một chữ lối ra, cái kia phù, vốn là còn thừa lại một lần sử dụng cơ hội, cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp phóng thích ra, có thể dùng cổ động nổ vang lần nữa truyền ra, càng có thể dùng mạnh hạo thân thể ở trong nháy mắt này, mượn trùng kích trực tiếp nhảy lên, đã cách cửa động không đến 10 trượng, hắn không chậm trễ chút nào một phát bắt được bên người dây đỏ, mượn này dây đỏ bị ngoài sơn cốc túng động chi lực, thân thể tại đây một cái chớp mắt, mạnh liệt mà bị túng động. Trực tiếp lướt qua 10 trường, bị cái kia dây đỏ túng ra mà cổ động. Cơ hồ tại thân thể của hắn ly khai cổ động nháy mắt, hơn 10 đạo quỷ ảnh trực tiếp đánh tới, có thế cũng tại cái hang cổ kia miệng dừng lại, phản phất không dám ra ngoài, nhưng gào thét thảm thiết nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt truyền ra, càng là truyền thắp cả cái sơn cốc, có thế thì không có truyền ra, phản phất trong sơn cốc này tồn tại một ít cấm chế, thanh âm sẽ không ra đi, cũng vô pháp để cho cái kia giờ phút này liên tục phun máu tươi. thần sắc phấn chấn mong đợi bảy người phát giác mạnh hạo tại giữa không trung tùy ý cái kia dây đỏ bị không ngừng mà duệ khởi cúi đầu nhìn về phía cổ động ngay tại nhìn hắn đi một cái chớp mắt thanh âm của một cô gái mang theo mờ mịt mang theo một tia nghi vấn càng mang theo một cổ để cho mạnh hạo thân thể chấn động ngập trời oán khí theo cổ động ở chỗ sâu trong truyền xuất ra thanh âm nói cái gì là đạo thanh âm này dần dần thê lương để cho mạnh hạo trái tim đau đớn nhưng thân thể cự ly này đáy cốt cổ động càng ngày càng xa xuyên thẳng qua tầng tầng sương mù về sau bị trực tiếp tốn ra khỏi sơn cốc quay cuồng sương mù đi ra a ha ha nhìn xem đây là cái gì bảo vật nói không chừng lại là một khối phong linh thạch bất kể là cái gì chúng ta lúc này đây cuối cùng không có lãng phí vô ích khí lực bảy người này thần sắc lập tức phấn chấn cơ hồ tại thanh mạnh hạo lôi ra ngoài nháy mắt nho nhau, nhau mang theo lửa nóng ánh mắt nhìn nhưng lập tức thần sắc của bọn hắn sững sốt rồi ngơ ngác nhìn bị chính mình thiên tân vạn khổ tốn ra mạnh hạo Chứng kiến mà Mạnh Hạo tại sơn cốc này sương mù bên ngoài, buông lỏng tay ra trong cầm lấy dây đỏ. Bảy người trợn mắt há hốc mồm, trong ốc càng là ông Minh đứng lên trong khoảng thời gian ngắn trong ốc trống rỗng, một màn này để cho bọn họ căn bản là không thể nào đoán trước, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn chờ mong bị túng ra bảo vật, đột nhiên biến thành Mạnh Hạo, có thể dùng bảy người này nheo nhau không cách nào tin. Chuyện này, chuyện này, chết tiệt, đây là có chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Hắn Hắn là cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, hắn rõ ràng không chết, có thể coi là không chết, thế nào lại là đem hắn túng đi lên. Bảy người trong ốc ong ong, mặc dù là cái kia thiềm thừa lão giả, cũng là ngững người, sau nửa ngày chưa kịp phản ứng, trong đó cái kia đã mất đi Linh xà tu sĩ càng là người thứ nhất nhận ra mạnh hạo, lập tức ánh mắt lộ ra tức giận. Người đáng chết này từ bên ngoài đến. Cái này Linh xà tu sĩ cực kỳ tức giận, lời nói ở giữa cất bước muốn hướng mạnh hạo đi đến, nội tâm của hắn không cam lòng vì túng ra mạnh hạo hắn liên tục phun ra bảy tám thanh máu tươi giờ phút này đã trải qua tức giận cực kỳ khủng khiếp nhưng lại tại hắn muốn tới gần một cái chớp mắt mạnh hạo chỗ đó thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nhìn người này liếc cái này nhìn một cái vị này tu sĩ thân thể rung lên bần bật trái tim của hắn tại đây một cái chớp mắt đều rất giống muốn ngưng đập trong cơ thể tu vi càng là lập tức phản phất đã mất đi vận chuyển tư cách sắc mặt trắng bệch ánh mắt lộ ra hoảng sợ một cổ để cho hắn thân thể rung rẩy phản phất muốn hỏng mất quy áp. Hình lình theo mạnh hạo cái này nhìn như bình thản, trong khi liếc mắt, rõ ràng hiển lộ ra. Đó là nghiền ép, là tu vi trong lúc đó trên lệch quá lớn tạo thành nghiền ép, phản phất đối phương đưa tay ở giữa, có thể đem chính mình đánh chết triệt triệt để để, tùy theo mà đến là một cổ mãnh liệt hoảng sợ cùng khó có thể hình dung sợ hãi, có thể dùng tu sĩ này rung rẩy trong trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể liền lùi lại sau đều không dám chút nào. Không chỉ có là hắn như thế, sáu người khác giờ phút này cũng đều nguyên một đám tâm thần nổ vang. Trước khi bọn hắn bị giật mình ván đầu, nhưng hôm nay nhìn lại, Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, lại để cho bọn họ có loại phản phất chứng kiến mà một tòa núi lớn cảm giác, phản phất núi này chỉ cần giận dữ, tự là núi lở địa liệt hết thảy hủy diệt. Hắn, hắn là đứng trên không trung, càng là tại thời khắc này, thiềm thừa lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn thấy mà Mạnh Hảo dưới chân, không giống bọn hắn như vậy đều là đạp ở có thể bay làm được độc lên, mà là đứng ở trong hư không. Trúc cơ cường giả. Bốn chữ này, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt hiện lên ở mà bảy lòng của người ta ở bên trong, để cho bảy người này sắc mặt đại biến, cả đám đều lộ ra không cách nào tin hoảng sợ, bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn, hai năm trước mạnh hạo, còn chỉ là một ngưng khí chín tầng, thậm chí bọn hắn đều dùng là đối phương đã sớm chết rồi. Nhưng hôm nay lần nữa chứng kiến, lại đã trở thành theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng có thể quyết định bọn hắn sinh tử trúc cơ cường giả, một màn này đưa tới nổ vang, có thể dùng bảy người này sắc mặt trắng bệch nguyên một đám lập tức ôm quyền hướng về mạnh hạo chỗ đó tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu vạn bối bái kiến tiền bối bảy người này run rẩy ôm quyền giờ phút này nội tâm đã cực kỳ sợ hãi sợ mạnh hạo trở mặt nhất là cái kia trước khi đã mất đi linh xà nam tử khẩn trương cực kỳ khủng khiếp càng có mãnh liệt nghĩ mà sợ thân thể run rẩy ở giữa mạnh hạo mặt không biểu tình có thể dùng hắn phù phù một tiếng quỳ xuống lại cơ hồ tại thân thể của hắn phải lệ ở dưới nháy mắt mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên Vung về phía trước một cái, lập tức một thanh phi kiếm gào thét lên, kiếm này tầm thường, có thế trong đó nhưng lại ẩn chứa mạnh hảo trúc cơ tu vi, tốc độ cực nhanh, có thể dùng thanh kiếm này tại giữa không trung liền tự hành giải thể, nhưng vô số mảnh vỡ nhưng lại lập tức đã rơi vào cái kỳ linh xà nam tử trên thân. Tiêu thảm thiết truyền ra lúc, cái này ngưng khí chính tầng tu sĩ, lập tức toàn thân máu tươi phun ra, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, thân thể thẳng đến dưới sơn cốc sương mù. Còn lại 6 người thân thể run rẩy, có thể cũng không dám bỏ chạy giờ phút này nguyên một đám rung rẩy quỳ lạy tại đó đối với mạnh hạo đánh chết một người bọn hắn không dám có chút bất mãn trên thực tế này nhân chi tử cũng tại trong dự liệu của bọn họ dù sao theo lúc trước mạnh hạo đã đến cho đến hôm nay muốn nói đối với mạnh hạo án độc sâu nhất đấy là thuộc người này như mạnh hạo buông tha đối phương ngược lại là sẽ để cho sáu người này sinh lòng nghi hoặc cảm thấy khác thường nói không chừng còn sẽ được sinh ra một ít như ý nghĩ của hắn mạnh hạo bước vào giới tu chân tuy nói không lâu Nhưng là có thời gian 6, 7 năm đã trải qua không ít chuyện, sớm đã không còn là năm đó mềm lòng thư sinh, giúp người đối với hắn mà nói, như có cần, hắn có thể không chút do dự. Hai năm trước từ đối phương ra tay, chính mình diệt sát cái kia linh xà bắt đầu, mối thù truyền kiếp đã tồn tại, mà lại đối phương ngưng khí chín tầng, nói không chừng sẽ có chút cơ một ngày, nếu như thế, sớm bóp chết, cũng miễn cho ngày sau ngoài ý muốn nổi lên. Theo đinh tính chỗ đó, Mạnh Hạo học xong truy kích đối thủ lúc, dù là đối phương nhỏ yếu, cũng muốn toàn lực mau chóng đánh chết. Theo vương đằng phi chỗ đó, Mạnh Hạo học xong mặc dù là tu vi không bằng chính mình, một khi kết thù, muốn lòng giả ác độc bóp chết. Thời gian 6, 7 năm, Mạnh Hạo vô luận là tính cách hay là thủ đoạn hành sự, đều đã thành thục không ít. Nhìn xem cái kia hàng thiền nhược kinh 6 người, Mạnh Hạo lần thứ nhất cảm nhận được, tại giới tu chân, cường giả khí thế đưa tới tôn trọng, cũng hoặc là nói đây không phải tôn trọng, đây là kính sợ, tương tự là những người này. Hai năm trước hắn là ngưng khí chính tầng thì bất thiện, thậm chí còn có ra tay, nhưng hôm nay cả đám đều sợ hãi. Có quan hệ nơi đây sự tình, các ngươi đem sở hữu tất cả cặn kẻ hiểu rõ, đều nhất nhất cáo tri, nếu có dấu giếm. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, câu nói sau cùng hắn chưa nói, nhưng ánh mắt đảo qua sáu người này về sau, bọn hắn nhao nhao tâm thần trung rẩy, cảm nhận được mạnh hạo giờ phút này trong mắt lưu lại một vòng đỏ sậm chi mang. Cái này đỏ sậm chi mang cực kỳ yêu dị, để cho bảy người này sau khi thấy. Con của bọn hắn bên trong lại không bị khống chế, cũng xuất hiện như thế hào quang phản phất có thể khắc ở mà trên linh hồn, để cho sáu người này sắc mặt biến hóa, đáy lòng sợ hãi đến mà cực hạn, căn bản cũng không dám có chút dấu giếm, thậm chí đều lo lắng ngôn từ nói không toàn diện, trực tiếp đem riêng phần mình hàng rào sách cổ xuất ra, đưa cho mạnh hạo. Thậm chí còn đưa ra phiến khu vực này cạn kẻ địa. Đồ, còn có bọn hắn tổ truyền độc công chi pháp. Vài ngày sau, tại đây sáu người tu sĩ sợ mất mật cung kính xuống. Mạnh hạo đã đi ra vùng thung lũng này khu vực, hắn thần sắc bình tĩnh, mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở một mảnh to lớn màu xanh lá trên lá cây, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Nam Vực mà đi. Mạnh hạo ly khai, có thể dùng cái này sáu người tu sĩ nội tâm nới lỏng khẩu đại khí, còn cái kia chết đi một người, bọn hắn sớm đã xem nhẹ, cũng căn bản cũng không có chút nào nên vì hắn báo thù nghĩ cách, giờ phút này chỉ trong mong lấy mạnh hạo sau khi rời đi vĩnh viễn cũng cũng không muốn trở về. Lại qua mà mấy ngày, hôm nay đêm khuya... Nơi đây sơn cốc sương mù ở chỗ sâu trong, cái kia mảnh vụ cận chi người không thể dò xét khu vực trong, tồn tại cái hang cổ này, hoàn toàn yên tĩnh. Tại cái hang cổ này ở chỗ sâu trong, theo cái kia dây đỏ, cho đến 800 trượng vị trí, mấy cái như 7-8 tuổi hài đồng vậy quỷ ảnh, đang ngồi sổn tại đó, khi thì phát ra một hai tiếng gầm nhẹ. Theo dây đỏ, lần nữa hướng phía dưới, cái kia động sâu phản phất không có cuối cùng, kéo dài vô tận đại địa, dần dần. Có thể chứng kiến tại đây trên dây đỏ chuỗi lấy một cô gái đầu lâu, cô gái này sắc mặt trắng bệch, mở to mắt, mờ mịt nhìn xem hắc ám. Ở đầu phía dưới, còn có vô tận thâm thúy, lan tràn dây đỏ. Một vạn trường, mười vạn trường, năm mươi vạn trường. Chỗ đó tồn tại một mảnh biển tanh hương vị, thậm chí tại vị trí này, trong động sâu dần dần xuất hiện nước biển, điều này dây đỏ chui vào trong nước biển, như trước vô tận. Nếu có người có thể chứng kiến trăm vạn trường khu vực, như vậy chắc chắn hoảng sợ phát hiện, chỗ đó. Là đen kịt một màu biển sâu, điều này dây đỏ, một mực lan tràn, đã vượt qua không biết bao nhiêu cái trăm vạn trượng, cho đến ở mảnh này trong biển sâu không biết lan tràn bao nhiêu chiều dài, cho đến phía trước xuất hiện một mảnh trọn vẹn mấy vạn dặm phạm vi thạch trận. Nhiều cự thạch dựng thẳng tại đó, một vòng một vòng, một tầng một tầng, tại đây thạch trận trung tâm, tồn tại một ngụm quan tài, cái kia dây đỏ, liền buộc tại quan tài bên trên. Từ nơi này đến vùng thung lũng kia, phạm vi to lớn, khó có thể hình dung. Cái kia dây đỏ quá dài, bởi vì cũng không phải là thẳng tắp, cho nên có thể bị người đại lực túng động một ít, nhìn như năm trăm trượng, nhưng thực tế đối với cái này dây đỏ mà nói, cái kia có lẽ là trăm vạn một trong mà thôi. Cái này quan tài để ở chỗ này phản phất vĩnh cửu, nhưng vào thời khắc này, một tiếng nhỏ nhẹ âm sắc chậm rãi truyền ra, theo ma sát, cái kia quan tài cái, lại chậm rãi hướng về bên phải di động ba tấc. Một cổ mực tàu theo trong quan một tràn ra, dũng mảnh vào trong nước biển. Mảnh này biển tên là Thiên Hà. Nó tồn tại ở cái thế giới này hai khối đại lục trong lúc đó, theo cái kia mực tàu khuếch tán, ở mảnh này trên biển, mấy trăm đầu lòng bài tay lớn nhỏ con cá, đang nhanh chóng chạy, nhưng rất nhanh bị cái kia trong nước biển mực tàu bao trùm Hồi lâu, mảnh này mực tàu nhanh chóng co rút lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau, cái kia mấy trăm đầu cá đa số đã mất đi tánh mạng, đã trở thành hài cốt, có thế tại đây mảng lớn hài cốt ở trong, nhưng lại có một con cá, mạnh liệt mà lắc lư đuôi cá. Theo hài cốt trung du ra, thân thể của nó đã trở thành màu đen, càng là tại trên người của nó, dài ra mà hai cái sợi râu, cái kia sợi râu càng ngày càng dài, một lát sau liền trọn vẹn trăm trượng. Theo nó hướng thượng du, đi, sợi râu lắc lư, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Tốc độ của nó cực nhanh, tại đây trên biển như một đạo thiểm điện, một đường bay nhanh, có thể dùng cái này thiên hà hải quay cuồng nổ vang ở giữa, nó chợt chạy ra khỏi mặt biển, tại đây bầu trời đêm, tiếp xúc đến thiên địa. Cơ hồ tại nó ly khai mặt biển lập tức, thân thể của nó ầm ầm chấn động, lại mắt trần có thể thấy cấp tốc bành trướng, dần dần bộ dáng cải biến, dần dần bành trướng đã trở thành 10 trường, trăm 100 trường, ngàn trường, vạn trường. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, thân thể của nó thình lình biến thành gần như 10 vạn trường, nó không còn là cá, mà là trở thành mà một con phi điểu, phản phất hóa thân đã trở thành côn bằng. Nồng nặc tử khí lượng lờ tại đây cái côn bằng thân mình, thân thể của nó phản phất già nua giống như từ viễn cổ tỉnh lại. Tánh mạng không nhiều, mà ngay cả cặp mắt của nó cũng đều ảm đạm, phản phất tùy thời có thể mất đi sinh mệnh chi hỏa. Phản sinh, một cái thanh âm trầm thấp, từ nơi này cái công bằng trong miệng truyền ra lúc, cánh của nó mảnh liệt mà quạt một cái, thân thể hướng về Nam vực phương hướng, xa xa mà đi. Mặc dù là dùng tốc độ của nó, muốn qua sông mảnh này thiên hà hải, muốn bay về phía Nam vực, cũng cần hơn nửa năm. Giờ phút này mạnh hạo, đang khoanh chân ngồi ở đó mảnh màu xanh biết đại diệp lên, ở trên trời bay nhanh xung quanh hắn có tia chớp khi thì sệ qua, phía trên mây đen cuồn cuộn, mưa to mưa như trút nước, đôi đình nổ vang. Nhưng những này mưa không cách nào rơi vào mạnh hạo thân mình. Cái này cái lá cây phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho này mưa bị ngăn cản ở ngoài, ở thiên địa trong cơn giông mà đi. Mạnh hạo tại đêm khuya thân ảnh, mỗi khi tia chớp chiếu rọi đại địa lúc đều phá lệ rõ ràng. Hắn cúi đầu, trong tay cầm một cái ngọc giản, mắt lộ ra trầm tư. Cái kia cổ động, truyền thuyết đúng là đi thông thiên hà hải. Sơn cốc bốn phía hàng rào, theo tổ tiên bắt đầu vẫn thủ hộ tại đó, mỗi khi trăng tròn chi cũng cũng phải đi túng động dây đỏ. Mà lại mỗi túng ra một ít, đều sẽ xuất hiện chỗ tốt, việc này có chút không đúng. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, ánh mắt xuyên thấu mưa to, xa xa nhìn hướng vùng thung lũng kia chỗ phương vị. Thiên hà hải cách nơi này quá mức xa xôi, có thế bác đại phong yêu lại nói trăm vạn trường. Mạnh hạo trong mắt lộ ra một đám tinh mang, càng phát giác việc này có chút mánh khóe. Một lát sau đem ngọc giảng này thu hồi, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong bình bình lọ lọ không ít, chứa một ít thiềm thừa lão giả bọn người luyện chế, còn có bọn hắn tổ tiên truyền thừa một ít độc đan. Những đan dược này là bọn hắn hiếu kính mạnh hạo, cùng mấy cái ngọc giảng cùng nhau cho ra. Trong đó tuyệt đại đa số độc tính tầm thường, đối với ngưng khí tu sĩ trí mạng, có thế đối với trúc cơ mà nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là có như vậy vài loại đặc thù chi đan, tồn tại chỗ bất đồng. Ví dụ như trong đó một quả gọi là vui thích đan, viên thuốc này có thể hóa làm sương mù, hút vào người xảy ra ảo giác, như đặt mình trong mê tình bên trong. Mạnh hảo mắt nhìn bên trong túi trữ vật này độc đan, không để ý tới nữa, mà là lấy ra một mảnh ngọc giản Trong lúc này ghi chép bốn phía cạn kẻ địa đồ, thậm chí còn miêu tả ở cách nơi này ước chừng nửa năm lộ trình địa phương, tồn tại một chỗ truyền tống trận. Trận pháp này bị nơi đó một người tu sĩ gia tộc cầm giữ, là phụ cận duy nhất một tòa, có thể tiếp cận nam vực truyền tống chỗ thông qua cái kia truyền tống trận có thể giảm bớt cơ hồ hơn phân nửa lộ trình sau đó bất quá thời gian nửa tháng liền có thể bước vào nam vực cửu quốc vùng trung đông đến quốc biên cảnh nam vực cửu quốc là nam vực khu vực trung tâm ở trong chính cái vùng hoa nhất phàm trần quốc gia từng cái đều viễn siêu nước triệu quá nhiều bởi vì đã có khổng lồ phàm trần trụ cột càng có phong phú tài nguyên mới có thể dùng cái này chính quốc gia ở bên trong xuất hiện danh chấn nam vực tông môn gia tộc năm đại tông môn tam đại gia tộc Riêng phần mình tồn tại ở một quốc gia, còn cái kia đệ cửu quốc, bởi vì tới gần Tây Mạc, cố mà trở thành mà một chỗ Nam vực cùng Tây Mạc trong lúc đó phồn hoa giao dịch cùng lui tới chi địa, được gọi là mặt đất. Mạnh hạo thu hồi Ngọc Giản, Ngọc Giản này ở bên trong nội dung không nhiều lắm, cùng Mạnh hạo từng tại trong tông môn đã hiểu biết xác minh về sau, đầu óc hắn tuy nói tồn tại Nam vực hình dáng, có thế lại không phải kỹ càng. Bước vào Nam vực về sau, còn cần lấy tới Nam vực cặn kẻ địa đồ, như thế mới có thể càng hiểu hơn. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn lên trời mà cơn giông, ánh mắt lộ ra sáng ngời chi mang. Nam vực tồn tại không ít người quen, hứa sư tỉ, trần sư huynh, tiểu bàn tử, còn có. Vương đằng phi. Mạnh hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nụ cười kia ở bên trong mang theo chất nhất. Sa cách mấy năm, mạnh Mỗ đã đến. Mấy tháng sau, tại đây vô tận nam vực trong núi hoang, một chỗ ngọn núi cao vút bên ngoài, tiếng sấm bỗng nhiên quanh quẩn, ngọn núi này tú lệ, trên đó tu lấy không ít hàng rào. Cùng bốn phía chi núi giữa lẫn nhau có xích sắc liên tiếp, kết nối, phản phất tạo thành một tòa trận pháp. Giờ phút này, ngày hôm đó thiên không lên, đang có hai người đang xuất thủ đấu pháp, trên núi có không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại, nguyên một đám lộ ra hướng tới Ý. Đấu pháp hai người, một phương thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, ở trần, tay phải vần quanh một cái ám kim con rết, tay trái bấm niệm pháp quyết thì một cây lớn buồn theo gió lay động, khi thì từ trong đó truyền ra âm thanh bén nhọn đại hán bên ngoài, tên còn lại, đúng vậy mạnh hạo. Mạnh hạo không có sử dụng lôi cờ, hai thanh kiếm gỗ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một thanh tầm thường phi kiếm vần quanh, ra tay tùy ý, khi thì bấm niệm pháp quyết đang lúc một cái hơn hai mươi trượng hỏa diễm đại mãng bay ra, gào thét mà đi, càng có từng đạo phong nhận gào thét xoay tròn, xa xa xem xét rất là kinh người. Quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn, hai người thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau, đại hán kia tiếng cười truyền ra, tại giữa không trung hướng về mạnh hạo liền ôm quyền. Mạnh huynh tu vi không tầm thường, sơn mổ bội phục. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, kiếm gỗ bay trở về, ở bên cạnh hắn vần quanh, nghe vậy khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đồng dạng ôm quyền. Sơn Huynh khiêm tốn, chỉ dùng tám phần công lực liền để cho Mạnh mổ toàn lực chống cự, tại hạ cũng rất là bội phục. Những lời này nhìn như tùy ý, có thế tại Mạnh Hạo nói ra về sau đại hán kia nội tâm nhưng lại chấn động. Hai ngày trước, Mạnh Hạo lại tới đây, nói ra muốn mượn truyền tống trận sự tình, nơi đây không thể so với Sơn Cốc, là phụ cận hiếm thấy lớn trại. Trại chủ càng là Tu Sĩ Trúc Cơ, đối với Mạnh hạo đến rất là nhiệt tình, mở tiệc chiêu đãi về sau đề nghị so tài, Mạnh hạo cũng cần cùng Tu Sĩ Trúc Cơ giao thủ đến nghiệm chứng thực lực của mình, cho nên mới có một trận chiến này. Là Mạnh Huynh khiêm tốn mới được là, Mạnh Huynh ra tay tùy ý, cũng tự nhiên không có dùng ra toàn lực, không biết Mạnh Huynh trước khi sử dụng mấy thành. Đại Hán kia hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, một trận chiến này là hắn đưa ra, nhưng mà càng đánh càng là kinh hải, hai người Tu Vi đều là Trúc Cơ sơ kỳ. Có thế tại hắn cảm thụ, đối phương chỗ đó tựa hồ chỉ vận dụng một nửa công lực, mà lại phương mới mở miệng liền điểm ra mình hư thật, giờ phút này chậm rãi nói ra, không biết mạnh mổ khi nào có thể dùng trận pháp, mạnh hạo không nói chuyện việc này, hắn sử dụng, không đến ba thành, giờ phút này thần sắc giống như cười mà không phải cười, phản phất xem thấu mục đích của đối phương, nhàn nhạt hỏi, việc này không dám, hôm nay liền có thể, đại hán kia suy nghĩ một chút, gật đầu mở miệng, không lâu sau, Nơi đây ngọn núi trận Pháp hào quang ngút trời lên, Mạnh hạo thân ảnh trong đó dần dần biến mất, cho đến tia sáng này tán đi về sau, cái kia núi họ Đại Hán lúc này mới nhíu mày. Trại chủ, người này, tại Đại Hán này bên người, cùng nhau đưa mắt nhìn Mạnh hạo rời đi, còn có hai cái ngưng khí chính tầng lão giả, một người trong đó chần chờ mở miệng. Người này không biết từ chỗ nào mà đến, thuật Pháp lạ lẫm, húng hồ hắn là trúc cơ tu vi, mà lại ta ra tay thăm dò dưới, hắn ra tay lão luyện. Độc thân tới đây có thế cũng rất là thông dong, định có một chút sắc bén thủ đoạn, mà thôi, này người vẫn là không muốn treo chọc tốt. Đại hán trầm giọng mở miệng, hắn bản này hàng rào truyền tống trận, cũng không phải là mỗi người có thể dùng, nếu thực lực chưa đủ, thanh tánh mạng ở tại chỗ này sự tình, lúc đó có phát sinh. Nhưng đối với Mạnh hạo, hắn nhiều lần thăm dò dưới, đối phương cẩn thận mà lại vô luận ngôn từ hay là cử động đều có châm đâm ý, có thể dùng nội tâm của hắn dần dần bay lên trần chờ cùng kiên kỵ. Cho nên mới có thể để cho mạnh hạo thuận lợi mượn truyền tống trận, cũng là vì chính mình tránh được một hồi diệt trại họa. Tới gần Nam vực khu vực trung tâm, Đông Lai quốc biên cảnh bên ngoài, một mảnh bình nguyên chi địa, một ngày này truyền tống hào quang lóe sáng, hồi lâu mảnh này hào quang mới dần dần biến mất, mặt đất bên ngoài truyền tống trận, có 7, 8 cái ngưng khí tu sĩ vốn là tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giờ phút này nhao nhao đứng dậy, khi nhìn đến mà bên trong xuất hiện mạnh hạo thân ảnh về sau, liền một đám lập tức ôm quyền cúi đầu. Bọn họ là đóng tại cái này truyền tống trận chi tu, phụ trách tiếp đãi hàng rào lui tới chi nhân, nhất là tại Mạnh hạo sau khi xuất hiện, bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được đến từ Mạnh hạo trên người tu vi chấn động thâm bất khả trắc, lập tức càng thêm cung kính. Mạnh hạo đi ra trận pháp, ánh mắt theo những tu sĩ này trên thân đảo qua về sau, nhìn qua nơi đây là bầu trời bao la cùng bình nguyên, thả mắt nhìn đi, một mảnh lạ lẫm, hắn quay đầu lại mắt nhìn sau lưng thiên địa, âm thầm tính ra dưới, không khỏi kinh hãi cái này truyền tống trận phạm vi không nhỏ. Không để ý đến những tu sĩ kia, Mạnh hạo thân thể hướng lên bầu trời một bước bước đi, cả người lập tức bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến xa xa, vô luận là cái kia màu xanh biết đại diệp hay là bảo phiến, Mạnh hạo đều không có sử dụng, mà là dựa vào bản thân tu vi, rất nhanh phi hành. Sau lưng hắn, cái kia bảy tám cái tu sĩ nhìn xem Mạnh hạo đạp không mà đi, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Không biết lúc nào, ta có thể có trở thành trúc cơ cường giả một ngày. Không nên mơ mộng nữa, nếu muốn trở thành trúc cơ. Cho dù là mức thấp nhất tói bàn trúc cơ, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ có những cái kia đại tông mới có thể tự hành luyện chế trúc cơ đan mà lại số lượng cực nhỏ, thường thường rất nhiều người cả đời đều không thể có được một hạt. Coi như là có một hạt trúc cơ đan bằng vào ta các loại đợi tư chất, chỉ có một tơ cơ hội thành công, trúc cơ cảnh. Cái kia là cường giả, mấy cái này tu sĩ nhao nhao cảm khái, bọn hắn đang thủ hộ ở chỗ này, bình thường rất khó coi đến tu sĩ trúc cơ, hôm nay mắt thấy mạnh hạo rời đi không khỏi nội tâm không ngừng hâm mộ. thời gian ngày lại ngày trôi qua, mạnh hạo từ đầu đến cuối không có động có phi hành phát bảo, dù là bản thân phi hành cần tiêu hao linh lực, có thế cũng như trước cẩn thận, bởi vì càng là tiếp cận nam vực khu vực trung tâm, mạnh hạo thì càng cần phải cẩn thận. hắn đắc tội quá nhiều nam vực chi nhân, tử vận tông cũng không cần nói, còn có tống lão quái, còn có vương đằng phi, cho nên theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng tới gần phía trước đông lai quốc, mạnh hạo thì càng cẩn thận. mấy tháng này. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn nếm thử thi triển cái kia phong yêu thứ tám cấm, có thế này thuật vẫn cứ hiểu ra, nhưng vô luận Mạnh Hảo như thế nào thi triển, đều không thể đem kỳ dụng ra, giống như luôn luôn một tầng cách ngăn. Mười ngày sau, Mạnh hạo đang tại giữa không trung phi hành, bỗng nhiên hắn biến sắc, không chậm trễ chút nào thân thể lập tức rơi xuống, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng bước chân lại không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp bước vào phía dưới một mảnh trong rừng, tay phải nâng lên vẽ một cái, lập tức hắn phía trước một cái cần ba người vây quanh đại thụ bị cường hành xé mở một khe nứt, trong đó bằng gỗ nhao nhao thành cho, Mạnh hạo thân thể rất nhanh bước vào trong đó. Khoanh chân ngồi, xuống thì sắc mặt của hắn đã trở thành ám tử, thân thể run rẩy mở ra nhổ, lập tức lôi cờ hóa thành sương mù đem hắn lượn lờ. Làm xong những thứ này, Mạnh hạo trực tiếp phun ra máu tươi, nhắm mắt áp chế thể nội độc tố. Hắn độc, một lần nữa phát tác. Lúc này đây phát tác, dằn co ba ngày, trong ba ngày Mạnh hạo gắt gao cắn răng. Cái loại này đến từ trong cơ thể nộ như có vô số độc trùng cắn xé thống khổ, để cho cặp mắt của hắn đỏ bừng, hoặc nhìn phản phất dữ tợn, càng kinh người hơn đấy, là ở mắt phải của hắn ở trong, theo độc tố phát tác, lại dần dần xuất hiện một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, phản phất một nhúm thần bí quỷ dị đóa hoa, nở rộ tại Mạnh hạo mắt phải trong con mắt. Việc này Mạnh hạo biết được, nội tâm đối với cởi bỏ loại độc này sự tình, mãnh liệt hơn. Ba ngày sau hoàng hôn. Một cái cô Lan men theo máu tươi khí tức, dần dần đã đến gần tại đây, sâu kính hai mắt chầm chầm vào mạnh hạo chỗ hốc cây, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến hốc cây đánh tới, nhưng lại tại kỳ thân thể vừa mới tới gần hốc cây nháy mắt, một tay theo trong hốc cây duỗi ra, ôm đồng tại cái này cô Lan cổ họng, hung hăng sờ, trăng rắc một tiếng, cái này cô Lan không đợi phát ra tiếng kêu thảm, liền lập tức khí tuyệt bỏ mình, thân thể đình chỉ dãy dụ cùng run rẩy, mạnh hạo sắc mặt trắng bệt tiêu sái ra. Cặp mắt của hắn lộ ra hàn quang, một cổ tiêu sát ý trong lòng hắn theo thể nội độc tố phát tác mà sinh sôi, nhất là hắn mắt phải, bên trong cái kia giống như khóc không phải khóc tự tiếu vi tiếu mặt quỷ, đang lé lên lé lên, liên đối lấy mạnh hạo khí tức cả người. Cũng đều đã có quỷ dị. cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay sát sói, mạnh hạo tay phải hất lên, lập tức cái này sát sói bị ngọn lửa lượng lờ, tại mạnh hạo trong tay dần dần hóa thành tro bụi, trong ngọn lửa, mạnh hạo thần sắc bị chiếu rọi sáng tối chập chờn. Ít đi một phần thư sinh chi khí, nhiều hơn một vòng tu sĩ tàn nhẫn. Hai năm qua, đây là lần thứ chính phát tác, nhưng lần này phát tác lại rõ ràng có chút bất đồng, mắt phải bên trong nhiều hơn như vậy một cái mặt quỷ. Mạnh hạo trầm mặt, giơ tay lên sờ lên mình mắt phải, giờ phút này hắn mắt phải bên trong mặt quỷ đang từ từ tiêu tán, nhưng mạnh hạo nếm thử dưới, phát hiện chỉ cần tu vi quá độ vận chuyển, quỷ này mặt liền sẽ lập tức xuất hiện. Hắn trong trầm mặt thân thể nhoán một cái hóa thành cầu vòng, thẳng đến Đông Lai Quốc mà đi. Đông Lai Quốc, địa vực bao la, là nước triệu gần như lớn hơn 10 lần nhỏ, trong đó tu sĩ bàn bạc, tông môn mọc lên san sát như rừng, nhưng mà dùng tử vận tông một nhà độc đại, có thể dùng những tông môn khác đều dùng tử vận tông cầm đầu. Có thể nói, cái này toàn bộ Đông Lai Quốc, tự là tử vận tông căn cơ chi địa. Điểm này Mạnh Hảo biết được, có thế hắn nhất định phải đến cái này Đông Lai Quốc, nếu là lách qua lời mà nói, dùng tốc độ của hắn phải đi cực xa, dù sao cái này Đông Lai kế lớn của đất nước Nam vực cửu quốc ở bên trong. Tới gần nhất nước Triệu Chi Địa, ở tại bên cạnh, thì là Thanh La Tông Sở ở Thanh Vân Quốc. Cũng may Đông Lai Quốc khổng lồ, Mạnh hạo nếu là có tâm ẩn nút, sẽ không như nước Triệu như vậy bị người đơn giản tìm ra, mà lại hắn hôm nay Tu Vi cũng không phải ngưng khí, mà là có nhất định sức tự vệ chút cơ, cho nên hắn mới quyết định, bước vào Đông Lai Quốc. Dựa theo ta hôm nay phương hướng sắp đi, tại phía trước không xa, phải là Đông Lai Quốc một chỗ Tu Sĩ Chi Thành. Mạnh hạo đang ở giữa không trung, bước chân vào Đông Lai Quốc Phạm Vi hắn giờ phút này ăn mặc một thân trường bào màu xanh trên đầu đeo mũ rộng vành cuối đầu thì hai mắt chớp động nhìn phía dưới đại địa đông lai quốc nơi đây dãy núi ít phần lớn là bình nguyên thành trì phần đông phàm nhân trong lúc đó thương lộ xe ngựa trường long một màn này náo nhiệt phồn hoa muốn vượt qua nước triệu quá nhiều càng là tại đây giữa không trung khi thì có cầu vòng gào thét mà qua một đường bên trên mạnh hảo càng nhìn đến mà ba cái tu sĩ trúc cơ điểm này tại nước triệu càng là hiếm thấy về phần ngưng khí tu sĩ Mạnh Hạo ở trên mặt đất càng là chứng kiến không ít, có thể nói cái này toàn bộ Đông Lai quốc linh khí đều phải có thể so với nước Triệu một ít danh sơn, thậm chí một ít chỗ đặc biệt, càng là linh khí nồng nặc để cho Mạnh Hạo kinh hải. Vài ngày sau, Mạnh Hạo một đường đi qua, rốt cục chứng kiến mà phía trước trong thiên địa, một tòa hùng thành. Giờ phút này là hoàng hôn, dưới trời chiều thành này, như cùng là một cái cự long vòng tại đại địa, nâng lên đầu lâu đang nhìn bầu trời, như xem kỹ trời xanh. Còn không có tới gần, thì có uy áp tự thiên địa tràn ngập, có thể dùng mạnh hạo thân thể rơi xuống, đi bộ tiến về trước. khi thì ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hùng thành, mạnh hạo vẫn cứ tự giác kiến thức không ít, có thế cũng như trước bị chấn động. tại chung quanh hắn, còn có một chút tu sĩ cũng đều đi bộ, có đơn độc, có ba năm kết bạn. trên bầu trời, nhìn không tới một bóng người, phản phất tại đây tồn tại không cho phép tu sĩ phi hành cấm chế, duy có từng đạo hoa lệ quang mang. tại bầu trời này bên trên khi thì tản ra, xa xa vừa nhìn ngũ thải tân phân có thể dùng tại đây giống như tiên cảnh. Khoảng cách trăm dặm, đối với vàm nhân mà nói cần cá biệt thời cơ, có thế đối với Mạnh hạo mà nói, chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền tới gần thành này cửa thành. Thủ hộ cửa thành tu sĩ, cũng đều là ngưng khí 8 tầng tu vi, nhất là thành trì bên trên khi thì đi qua hộ vệ, trong đó có như vậy mấy người, Mạnh hạo liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn hắn đã đến ngưng khí 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách chút cơ, đã chỉ kém cánh cửa một bước. Cái này là nam vực đại quốc tu sĩ chi thành. Mạnh Hạo trầm mặc, đối với nắm giữ bực này đại quốc Tử Vận Tông, đã có càng thêm rõ ràng phán đoán. Ở cửa thành bên ngoài, Mạnh Hạo quan sát thoáng một phát mặt khác người vào thành phương thức, biết được cũng cần giao nạp linh thạch, tùy theo nghe theo, đang muốn bước vào cửa thành nháy mắt, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời trong giây lát có kinh người tiếng rít lập tức từ đằng xa tiến đến. Thanh âm này tới đột nhiên, lập tức khiến cho Mạnh Hạo bốn phía cùng nhau muốn vào trình tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy tại bầu trời xa xăm lên. Có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Cái này cầu vồng màu tím, đủ có vài chục trượng chi rộng, phản phất lưu tinh đồng dạng, giờ phút này gào thét ở giữa ngay lập tức mà đến. Trong đó một người đàn ông trung niên ăn mặc hoa phục, mặt không biểu tình, xem thành này cấm bay như không, cứ như vậy bay thẳng vào trong thành. Từ trên người hắn truyền tới bi áp, có thể dùng trên mặt đất phần đông tu sĩ nguyên một đám thần sắc biến hóa, thậm chí bởi vậy người tốc độ quá nhanh, nhấc lên gió lay động bát phương, tại đại địa tạo thành gió lốc quét ngang. Đây là kết đan lão quái, cũng chỉ có cái này đám lão quái, mới có thể không quan tâm thành này cấm chế, có thể phi hành mà qua. Nhỏ giọng, đó là tử vận Tông Bích Hoành Chân Nhân, truyền thuyết người này năm đó bởi vì tiêu vân Tông mổ người đệ tử một câu bất kính ngữ điệu, liền đem tiêu vân Tông đầy Tông diệt sát, tâm ngoan thủ lạc. Bốn phía tiếng nghị luận nhỏ dần, Mạnh hạo thu hồi xem hướng lên bầu trời ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm đã có gợn sóng, cúi đầu đi vào trong thành trì. Mạnh hạo trước đây... Đi qua lớn nhất tu sĩ Chi Thành, tựu là nước Triệu Thiên Hà Phường, giờ phút này bước vào cái này tòa Đông Lai Quốc Tu Thành, lập tức kiến thức hắn hào hùng khí thế, toàn bộ trong thành trì, tu sĩ sử dụng chi vật chỗ nào cũng có, mọi chỗ cửa hàng lầu cát, nhìn không tới cuối cùng, vạn lai tu sĩ, ngưng khí, trúc cơ đều có, như cái kia bích hoành chân nhân vậy kết đang lão quái, Mạnh Hảo cũng đều thấy được hai người. Chỉ là nơi đây như Mạnh Hảo như vậy đeo mũ rộng vành chi nhân không nhiều lắm, Mạnh Hảo đi ra vài bước. Lập tức bị không ít ánh mắt quét tới, hơi chần chờ sau nhanh đi vài bước bước vào một gian trong cửa hàng, đi ra lúc, đã không có mà mũ rộng vành, mà là thần sắc bình tĩnh cất bước đi qua từng gian cửa hàng, sau đó tại một chỗ có trên lệch chút ít có phần gấp đường trong ngõ hẻm, mạnh hạo thân thể bỗng nhiên rút lui. Tốc độ cực nhanh cơ hồ nháy mắt liền lui ra phía sau tầm hơn 10. Trượng, tay phải khi nhấc lên, như thiểm điện đưa hắn thân thể lui ra phía sau đến vị trí này lúc, bên người một thiếu niên 15-16 tuổi. Một bả nhéo ở mà cái cổ, trực tiếp đặt tại mà một bên trên tường. Thiếu niên này tu vi không cao, chỉ có ngưng khí sáu tầng bộ dạng, thân thể gầy còm, hai mắt vốn là rất là linh động, tâm cơ không ít bộ dáng, nhưng bây giờ nhưng lại sắc mặt đại biến, cả thân thể bị Mạnh Hảo nhắc tới, phản phất chỉ cần linh lực có chút nhổ, hắn liền lập tức trở thành tro bụi. Vì cái gì đi theo, ta chỉ cho ngươi một câu giải thích. Một thân trường bào màu xanh, đầu phát áo tràn Mạnh Hảo, thần sắc như thường tay phải khát cái kia giờ phút này hoảng sợ run rẩy thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, có thể hắn bình tĩnh, rơi vào thiếu niên kia trong mắt, nhưng lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt bóng ma tử vong, ta có thể giúp tiền bối mua được ngươi cần thiết chi vật, thiếu niên kia khẩn trương, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, giờ phút này không chậm trễ chút nào rất nhanh mở miệng, hắn tin tưởng người trước mắt từng nói, chính mình chỉ có mở miệng nói câu nào cơ hội, như nói nhiều một câu hoặc là giải thích không rõ, hắn cảm thấy người trước mắt định sẽ ra tay đem chính mình diệt sát, cho dù là tại đây trong thành trì mạnh hạo nhìn thiếu niên này liếc không nói gì có thế thiếu niên này rất nhạy bén phản phất đã minh bạch mạnh hạo hàm nghĩa vội vàng mở miệng lần nữa phản bối khâu lâm sanh ra ở cái này đông cực thành đối với nơi này có chút quen thuộc từ tiền bối vào cửa thành lúc phản bối mà bắt đầu quan sát xác định tiền bối cần phải là lần đầu tiên tới thành này đang cần một cái đối với nơi này quen thuộc chi nhân lúc này mới đi theo muốn tìm cơ hội tự tiến cử tiền bối ta chỗ này chỉ cần năm khối linh thạch Có thể tiết kiệm tiền bối đã rất lâu ở giữa, có thể để cho ngài dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được cần thiết chi vật. Rất nhanh nói xong, Khâu Lâm bên trong lòng thấp thỏm, khẩn trương nhìn xem Mạnh Hạo, hắn không có nói sai, hết thảy xác chính là cái này bộ dáng. Mà lại việc này hắn cũng không phải là lần thứ nhất đi làm, nhưng mà là lần đầu tiên gặp được như Mạnh Hạo như vậy, để cho hắn có loại sinh tử một cái chớp mắt cảm giác. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thiếu niên này liếc, buông lỏng tay ra, nhưng mà nhíu mày... Hắn đã phát giác được theo độc kia tố không ngừng phát tác, sát cơ của mình phản phất cũng chậm chậm sinh sôi, mà lại nhiều khi trong lúc vô tình liền sẽ ảnh hưởng mà cách Tiền bối ngài cần phải mua cái gì? Khâu lâm thở sâu, liền vội mở miệng. Độc đan Mạnh hạo từ tốn nói. Độc đan Khâu lâm sửng sờ, rất nhanh sẽ lâm vào trầm tư, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, hắn lập tức hai mắt sáng ngời. Tiền bối, nội thành có rất ít đơn độc buôn bán độc đan chỗ. Bất quá viên thuốc này dù sao cũng coi như đang dược một loại, nói lên đang dược, nội thành có hai nhà là nhất, một nhà trong đó đang dược phồn đa, được xưng vạn đang cát, thanh danh hiển hách, tổ chức đấu giá hội lúc, liền trúc cơ đan đã từng bán qua. Còn có một gia quy mô hình nhỏ bé, nhưng bởi vì thường cùng Tây Mạc lui tới, cho nên có không ít đến từ Tây Mạc đang dược bán ra, mà lại cửa hàng này dược sư, nghe nói từng từng theo hầu tử vận tông đang quỷ đại sư, còn nhỏ từng là hắn dược đồng, tiền bối đầu tiên đi đến chỗ nào gia Khâu Lâm nói lên cái này trong thành trì sự tình, lập tức sinh động như thật. Vạn Đan Các, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, Khâu Lâm lập tức gật đầu, phía trước dẫn đường, với hắn chỉ dẫn, Mạnh Hạo giảm bớt không ít thời gian, tại đây trong thành trì rất nhanh hành tẩu, ước chừng một lúc lâu sau, liền đi tới một chỗ bảy tầng lầu các bên ngoài, một khối to lớn tấm bia đá dựng nên ở bên, thượng diện viết vạn Đan Các ba chữ to. Nơi đây vãn bối bất tiện tiến vào, chờ ở bên ngoài lấy tiền bối. Khâu Lâm vội vàng nói: Mạnh hạo thần sắc như thường, mắt nhìn bốn phía, phát hiện cái này bốn phía có không ít ngưng khí năm sáu tầng đệ tử, phần lớn là dẫn người tới đây sau lưu tại nguyên chỗ chờ đợi. Khẽ gật đầu, Mạnh hạo cất bước bước vào cái này bảy tầng trong lầu cát, còn khâu lâm chỗ đó, Mạnh hạo trước khi đã ở trên người đối phương để lại một đạo linh thức, ngược lại cũng không sợ đối phương có cái gì ý đồ xấu. Tu vi đến mà trúc cơ về sau, Mạnh hạo đối với linh thức vận dụng, đã từ từ linh hoạt quen thuộc không ít. Cái này vạn đang cắt bảy tầng. Ngưng khí chỉ có thể ở một tầng, chỉ có trúc cơ về sau lại vừa bước vào hai ba tầng, còn tầng bốn chỉ có kết đan tu sĩ có thế nhập, ở chỗ này Mạnh hạo đi một vòng, ánh mắt theo mọi chỗ đang dược bên trên đảo qua, chậm rãi nhíu mày. Một nén nhang về sau, hắn đã đi ra cái này vạn đang cát, khâu lâm chỗ đó lập tức tiến lên. Đi ngươi nói thứ hai địa phương. Mạnh hạo nhíu mày mở miệng, khâu lâm rất cơ linh, không có hỏi nhiều, mà là dẫn Mạnh hạo ly khai nơi này, tại hoàng hôn lúc, đi tới một chỗ ngồi tương đối vắng vẻ. Nhưng mà cổ thanh cổ sắc một giang cửa hàng bên ngoài. Nơi đây tuy nhỏ, nhưng mà có ba cái quy củ. Điều thứ nhất là không phải năm vạn linh thạch không thể nhập môn. Khâu lâm chần chờ một chút, hướng về mạnh hạo mở miệng. Năm vạn linh thạch chỉ là nhập môn, mặc kệ có thể hay không mua được cần thiết chi đăng, linh thạch này đều không trả lại. Điều thứ hai quy củ là mỗi lần chỉ có thể vào một người, thứ hai muốn tại ngoại chờ đợi, mà lại một ngày chỉ tiếp đải 20 người, vượt qua người chỉ có thể đợi đợi hắn ngày. Còn có điều thứ ba quy củ này điếm đi vào không thể đơn giản hỏi ý, bởi vì một khi hỏi ý liền phải bỏ ra linh thạch. Khâu Lâm nhìn xem mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng. Mạnh Hạo sững sốt một chút, nhưng hai mắt nhưng lại chậm rãi ngưng rõ ràng, cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn vẫn cứ đau lòng linh thạch, nhưng nếu có thể giải khai mở trên người độc những linh thạch này hắn có thể trả giá. Cửa hàng này cửa đang đóng, thượng diện treo một khối bài viết 18. Mạnh Hạo định khí ngưng thần, đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Khâu Lâm ở một bên cùng chỉ là hoàng hôn trời chiều muốn hạ thấp thời gian, cửa hàng này cửa có kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, đi ra một người đàn ông trung niên, nam tử này cao mày, đi ra thì nhìn cũng không nhìn mạnh Hạo hai người, mà là quay người hướng về trong cửa hàng tiễn đưa hắn đi ra ngoài lão giả ôm quyền cúi đầu. Khi nhìn đến trung niên nam tử kia một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt có chút co rút lại, cúi đầu, người này hắn từng thấy, đúng vậy ba ngày ở bên trong phi hành gào thét vào thành bích hoành chân nhân. Về phần cái kia mở cửa lão giả, tu vi trúc cơ hậu kỳ, Nhưng trúc cơ tu vi, lại có thể để cho kết đang lão quái ôm quyền, có thế gặp hắn không tầm thường. Bích hoành chân nhân quay người, hóa thành cầu vòng lập tức bay lên, gào thét đi xa lúc, cửa kia bên trong lão giả ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo trên thân. Mạnh hạo không chần chờ, tay phải từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, bên trong có năm vạn linh thạch, cung kính đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận, khẽ gật đầu, quay người bước vào trong cửa hàng, mạnh hạo đi theo đi vào, tại hắn bước vào cửa hàng này về sau. Cửa phòng tự động đóng, phía trên bài tử, biến hóa hạ xuống, đã trở thành 19. Cửa hàng không lớn, bốn phía không có gì đang dược cái giá đỡ, mà là bày đặt bảy lớn nhỏ không đều lò đan. Hai tờ bàn trà, một chén đèn dầu, có thể dùng phòng ốc so sánh ám, có thế đối với tu sĩ mà nói, điểm ấy đăng hỏa, đủ để nhìn rành mạch. Chuyện gì? Lão giả khoanh chân ngồi ở một chỗ bàn trà về sau, nhàn nhạt mở miệng. Mạnh hạo không nói gì, mà là vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc đổ lên mà trước mặt của lão giả. Lão giả ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, cầm lấy sau khi mở ra hai mắt ngưng tụ, cúi đầu cẩn thận ngửi một cái về sau, đem bình ngọc nghiêng một cái, có thể dùng trong đó huyết dịch chảy ra, giọt đã rơi vào trên bàn trà. Cái này trong bình ngọc, chứ không nhiều lắm một ít máu tươi, những thứ này máu là mạnh hạo theo trên thân thể lấy ra. Thú vị, lão giả thì thào nói nhỏ, chầm chậm vào trên bàn trà dòng máu, tay phải khi nhấc lên trong tay hắn xuất hiện một cây màu bạc châm dài. Ở đằng kia trong máu quét qua, lập tức cái này ngưng châm phát ra u mang, lại mắt trần có thể thấy một nát, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền trở thành tro bụi. Lão giả hai mắt càng thêm sáng ngời, tay trái tại đây trên bàn trà vỗ, lập tức những cái kia máu tươi bay lên, tại giữa không trung ngưng tụ đã thành một đoàn lúc, lão giả vỗ túi trữ vật, lập tức từ trong đó xuất hiện một quả khô quắc hạt giống, ngón tay hắn gãy nhẹ, loại này tử thẳng đến huyết đoàn mà đi, chui vào trong đó. Rất nhanh, những cái kia máu tươi hễ thu co lại, Cho đến biến mất lúc, lộ ra bên trong đã trải qua không còn là khô quắc, ẩn ẩn đầy đặn hạt giống, loại này tử tại giữa không trung bay, dần dần lại phát mầm mỏ. Mạnh hạo mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy, nội tâm nói không khẩn trương đó là không có khả năng, hắn hao tốn nhiều linh thạch như vậy, chính là vì muốn cởi bỏ mình độc. Cái loại này tử rất nhanh nảy mầm, dài ra mà cành, dài ra mà phiến lá, cuối cùng nhất thậm chí khai xuất đóa hoa, có thế tại khai ra đóa hoa nháy mắt, lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mạnh Hạo chỗ đó cũng là hai mắt co rút lại. Hắn thình lình chứng kiến, cái kia đóa hoa là đỏ vàng lam ba màu mà lại giao thoa dưới, tạo thành một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, quỷ này mặt đóa hoa phiêu phù ở giữa không trung, phản phất còn sống giống như tràn đầy quỷ dị, tam sắc bỉ ngạn hoa. Lão giả chăm chằm vào cái kia đóa hoa, hồi lâu sau khàn khàn mở miệng, hai mắt lộ ra tinh mang. Loại độc này phát tác ba lượt làm một cái chu kỳ, ba cái chu kỳ làm một lần hoa nở, hoa nở lúc Ngươi mắt phải sẽ xuất hiện một cái giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc mặt quỷ. Quỷ này mặc tùy ngươi tu vi vận chuyển mà dần dần hiển lộ. Ngươi tu vi vận chuyển thời gian càng lâu sẽ gặp càng thêm rõ ràng. Nhưng loại độc này ở thời điểm này sẽ không làm thương tổn ngươi, ngược lại sẽ khiến cho ngươi vạn độc bất xâm, chỉ là cho ngươi nội tâm sát cơ mãnh liệt. Sau đó, cựu là lại ba cái chu kỳ sau lần thứ hai hoa nở độc phát thì ngươi trái mục cũng sẽ xuất hiện mặt quỷ. Đáy lòng của ngươi sát cơ sẽ càng ngày càng nặng thì sát khát máu thành giờ phút này ngươi chẳng những vạn độc bất xâm càng có thế tràn ra khí độc thậm chí nhục thể của ngươi đều kiên cường dẻo dai không ít năng lực hồi phục vượt qua tu sĩ tầm thường bất quá ngươi sẽ phát hiện thân thể của ngươi chậm rãi bắt đầu cứng nhắc bắt đầu không hề linh hoạt của ngươi sinh cơ dần dần ảm đạm tử khí thường bạn của ngươi bốn phía đóng lấy tự là lần thứ ba hoa nở ngươi làm mất đi ý thức mất đi tánh mạng biến thành một đóa tam sắc bỉ ngạn hoa bị gieo xuống hoa này loại chi nhân tự mình lấy đi, mà ngươi biến thành đóa hoa này, từ đó về sau sắp trở thành bốn màu bỉ ngạn hoa, phàm nhân, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trạm linh, vấn đạo thất cảnh chi nhân mỗi người một vẻ, cho đến bỉ ngạn hoa khai mở thất sắc thiên, rơi thành tiên một ngàn năm. Hoa này là trước đây thật lâu cổ lão tu sĩ dùng để thành tiên cách một trong. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo trên thân, thâm ý sâu sắc mở miệng. Mạnh hạo trầm mặt, lời của lão giả ngữ truyền vào hắn trong tai. Để cho Mạnh Hạo không rét mà rung đồng thời, dần dần nhíu mày, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút trúng độc quá trình. Đạo hữu chớ nói chi châm biếm, tại hạ tư chất tầm thường, cũng không người bên ngoài có thể nhìn trọng chi bảo, không đáng cừu gia dùng như vậy một đó rõ ràng hiếm thấy bảo hoa đến tính toán. Lão giả cười không nói. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, tay phải nâng lên lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, ném tới mà trước mặt lão giả, bị lão giả cầm lấy sau khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Tiểu hữu theo như lời chính xác Cũng không chính xác, đây thật là tam sắc đỉ nhạn hoa, có thế lại không phải nguyên vẹn, mà là phế phẩm, chỉ có thể chạy đến ba màu, sẽ không xuất hiện, bằng không mà nói, ngươi độc này thiên hạ không người có thể giải. Lão giả thanh âm chậm chạp, nhàn nhạt truyền ra. Như thế nào giải khai? Mạnh hạo lập tức hỏi, gặp lão giả kia lại là không nói, mạnh hạo nhíu mày, lần nữa ném ra một cái túi đựng đồ. Giờ này khắc này, tại cửa hàng này bên ngoài, hoàng hôn về sau đầy sao trăng sáng, nội thành đăng hỏa khắp nơi. Có một người mặc màu trắng áo lưới trường quái nữ tử, từ đằng xa từng bước một đi tới. Cô gái này cho sắc tuyệt mỹ, cao ráo thon thả, ở trong ánh trăng giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh giật thoát tục, giống như không ăn khói lửa. Theo đăng hỏa hết thời chỗ đi tới cửa hàng bên ngoài, hai con người nhìn về phía cửa hàng trên cửa viết 19 hai chữ tấm bảng gỗ, khuôn mặt lộ ra để cho một bên khâu lâm trợn mắt há hốc mồm, trái tim bang bang khiêu động mỉm cười. Cô gái này, mạnh hạo năm đó từng gặp một lần Đó là tại Kháo Sơn Tông Lúc, làm bạn Vương Đằng Phi bên người, thuộc về Vương Đằng Phi đấy. Vị hôn thê. Sở Ngọc Yên. Loại độc này có 3 giải. Đệ Tam giải là giảm bớt. Lão Phu biết, có 3 loại linh quả có thể giảm bớt độc phát chi thống. Thứ hai giải là áp giải. Đem loại độc này áp chế, khiến cho phát tác chậm dần, cần xuân thu một. Mỗi một một có thể áp chế một năm. Này một chẳng những có thể áp vạn độc, vẫn cứ không thông thường. Nhưng cũng không phải là không thể đạt được, chỉ là càng áp bắn ngược càng lớn Chúng độc lại càng sâu, tổng không có biện pháp áp chế thời điểm. một khi bộc phát, khó giải. Về phần trừ tận gốc, này là thứ nhất giải, rất đơn giản, ngươi tìm kiếm được một vị trảm linh cảnh lão tiền bối, hao phí hắn trảm linh chi lực, có thế xanh xanh giúp ngươi thanh loại độc này chém tới. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, đem túi trữ vật thu hồi, nhìn mạnh hạo liếc, lại tiếp tục nói, mà thôi, xem ở ngươi tốn hao nhiều như vậy linh thạch phần lên, lão phu sẽ nói cho ngươi biết loại thứ tư giải pháp. Nếu ngươi có cơ duyên có thể làm cho Đan Quỷ đại sư cho ngươi tự mình luyện chế giải độc đan, cũng có thể đem loại độc này loại trừ. Bất quá Đan Quỷ đại sư tại Tử Vận tông địa vị cao cả, việc này rất khó. Lão giả bình tĩnh mở miệng, mạnh hạo trầm mặt, hồi lâu sau ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng trước hết đem một cái túi đựng đồ ném ra, Linh Thạch hắn tuy nhiên để ý, có thế cùng tánh mạng so sánh, chỉ là ngoại vật mà thôi. Túi trữ vật bị lão giả sau khi nhận lấy, lão giả này hai mắt lóe lên, khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, nơi đó có bán." Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, lạnh giọng mở miệng, "Việc này ngoại nhân không có khả năng biết được, duy chỉ có lão phu đang ở đây thành thân phận đặc thù, mới có thể biết một ít tin tức, một tháng sau sẽ có Tây Mạc Thương Tu tới đây, đến lúc đó sẽ do bổn thành Bách Trân Các tổ chức một hồi cỡ trung đấu giá hội, tại đó, chắc chắn xuân thu một bán ra." Bách Trân Các, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn nhớ tới nước Triệu Thiên Hà trong phường Bách Trân Các. Mạnh Hạo đứng người lên, Nhìn lão giả kia liếc, quay người đi về hướng cửa ra vào, đẩy ra thì cất bước vừa mới bước ra, lập tức liếc nhìn ngoài cửa cái kia thanh dược thoát tục, giống như không ăn lửa khói nữ tử, hai người ánh mắt ở trong nháy mắt này đã có đụng chạm. Trúc Cơ Trung Kỳ, Mạnh Hạo hai mắt bình tĩnh, bất động thanh sắc, cất bước đi ra, bạch y nữ tử kia thần sắc như thường, tại Mạnh Hạo đi ra lúc, bước nhẹ đi vào trong cửa hàng, chỉ là tại bước vào một cái chớp mắt, nàng chân mày hơi nhíu lại, quay đầu lại thì nhìn thoáng qua hôm nay tại Khâu Lâm đồng hành đi xa mạnh hạo bóng lưng có chút quen mắt có thế nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào rồi sở ngọc yên không có để ý năm đó mạnh hạo tại tháo sơn tông đông phong lên chỉ là một ngưng khí sáu tầng đệ tử cho dù là cướp đi vương đằng phi nội môn tư cách vẫn như trước sẽ không để cho sở ngọc yên đi để ý chỉ là một quét hôm nay sáu 7 năm trôi qua sớm đã quên nàng quên mạnh hạo có thế mạnh hạo sẽ không quên nàng chuẩn xác mà nói mạnh hạo sẽ không quên vương đằng phi bên người vị kia trung niên hộ đạo giả Cũng tự nhiên nhớ tới ngày đó tại vương đằng phi bên người, cùng hắn giống như rất thân mật nữ tử này, là nàng. Mạnh hạo chân bước không nhanh, thần sắc lạnh lùng, nội tâm suy nghĩ vập phòng, thầm nghĩ theo phản ứng của đối phương đến xem, ứng với không có nhận ra mình, dù sao hôm nay mạnh hạo cùng năm đó so sánh, biến hóa rất lớn, nhất là tu vi vượt qua, rất khó làm cho người ta liên tưởng. Ta làm thì cái là tiểu nhân vật mà thôi, nàng cùng vương đằng phi thân mật, nghĩ đến cũng đúng đại tông đệ tử. Đương nhiên sẽ không đối với ta trí nhớ khắc sâu Bất quá tu vi của nàng Lại đến mà trúc cơ trung kỳ Không biết hôm nay vương đằng phi Vậy là cái gì tu vi Mạnh hạo nghĩ tới năm đó từng màn Khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng nhỏ bé Không thể nhận ra cười lạnh Đúng lúc này, một bên tự sau khi rời đi Thủy chung đần độn, liên tiếp quay đầu lại Thần sắc mang theo si mê ý khâu lâm Bỗng nhiên bước chân dừng lại mãnh liệt ngẩng lên đầu Ta nhớ ra rồi, nàng là sở ngọc yên Sở ngọc yên Ngươi trước khi nói nữ tử kia, mạnh hạo thần sắc khẽ động, nhìn về phía khâu lâm. Đúng vậy a nàng tự là tử vận tông thiên kiêu sở Ngọc Yên, càng là nam vực một trong tứ đại mỹ nữ a nhất định là nàng, có thể ở cái này đông lai quốc xuất hiện, mà lại một thân một mình đấy, tất nhiên là nàng. Khâu lâm thần sắc kích động, rất nhanh nói ra. Hả? Mạnh hạo hai mắt chớp lên. Nghe đồn nàng sinh ra lúc đó có tiên liên nở rộ, thiên tư trác tuyệt, đoan trang bất phàm, làm người vui mừng khiết càng bị đan quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền hắn đạo lữ vương đằng phi càng là tam đại gia tộc vương gia thiên kiêu hai người năm đó kết hôn có thế là cả nam vượt một đoạn giai thoại khâu lâm liên tục mở miệng hắn đang ở thành này tin tức linh thông giờ phút này nói đến thì không có chú ý tới mạnh hạo đang nghe những lời này về sau trong mắt có tin mang lóe lên một đường khâu lâm đều đang nói hắn nghe được về sở ngọc yên chuyện tình cho đến tại mạnh hạo dưới sự yêu cầu khâu lâm đem hắn dẫn tới một chỗ vắng vẻ khách sạn Mạnh hạo lại hỏi hỏi ý kiến đi một tí có quan hệ bán đấu giá sự tình, đêm khuya thì cho khâu lâm nên được linh thạch, này mới khiến hắn ly khai. Đêm khuya, Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trong khách sạn, hai mắt có chút lập lè, trong đầu không ngừng hiển hiện có quan hệ sở Ngọc Yên chuyện tình, cho đến hai nén hương về sau, hắn nhíu mày. Làm sao có thể thông qua cái này sở Ngọc Yên, để cho đan quỹ đại sư cho ta luyện chế giải độc đan. Nghĩ đến đan quỹ đại sư, Mạnh hạo không khỏi nhớ tới đinh tính trúc cơ đan. Cái kia đinh tính hẳn là cũng là cái này đang quỷ đại sư đệ tử. Mạnh Hạo cười khổ, hắn đã giết đối phương đệ tử, tại tăng thêm trước kia đắc tội tử vận tông, hôm nay muốn từ nơi này tìm giải độc chi pháp, càng gian nan hơn. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhập định ngồi xuống, tu vi đến mà trúc cơ về sau, Mạnh Hạo dần dần phát hiện cần thiết linh khí nhiều, vượt ra khỏi ngưng khí cảnh vô số, theo trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ quá trình, cần trong cơ thể đạo đài xuất hiện bốn tòa, thứ tư tòa vừa mở, tự là trung kỳ Ta hôm nay tuy nói chỉ có một tòa đạo đài, nhưng là một vết nứt vô hạ trúc cơ, tại tăng thêm ta là ngưng khí tầng 13 mới trúc cơ, càng tu hành qua Thái Linh Kinh, đạo đài màu vàng, nội tình càng sâu, linh thức thêm nữa, cho nên trúc cơ sơ kỳ ở bên trong, có thể trở thành là đối thủ của ta người cũng không nhiều. Trúc cơ trung kỳ ta không có đấu qua, không biết được cụ thể, bất quá ứng với cũng có sức đánh một trận. Mạnh hạo hai mắt đóng mở đang lúc tinh mang lóe lên, hắn cùng với núi họ đại hán một trận chiến. Để cho hắn đối với chính mình vô hạ trúc cơ cường đại, có không ít nhận thức, hôm nay chỉ chờ thứ hai tòa đạo đài xuất hiện, liền có thể hậu tiếp bạc phát. Ta cũng cần thích hợp trúc cơ đang dược. Mạnh hạo thở sâu, nhắm mắt đang lúc mở ra nhổ, lập tức lôi cờ xuất hiện, lượng lờ tại chung quanh hắn hình thành sương mù phòng hộ, hình cung điện quang trong đó ẩn mà không nói, nhưng nếu có xâm phạm chi lực, tắt thì trong sương mù điện quang ngay lập tức sẽ tiết ra. Trong sương mù, mạnh hạo lần nữa nến thử đi thi triển phong yêu thứ 8 cấm tuy nói vẫn là thất bại nhưng theo lần lượt thất bại hắn cũng dần dần tựa hồ có điều ngộ ra không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai mạnh hạo mở mắt ra đã đi ra khách sạn tại đây đông lai quốc tu thành bên trong hành tẩu tìm kiếm trúc cơ đan thuốc đồng thời đã ở nhắn lại có quan hệ xuân thu một sự tình thời gian một trôi qua rồi nửa tháng nửa tháng đến mạnh hạo thân ảnh qua lại nội thành từng cái cửa hàng nơi đây đang dược phát bảo rực rỡ muôn màu giống phát phồn đa nhưng giá cả cũng không vừa mạnh hạo lựa chọn thật lâu Cuối cùng nhất cái mua tương đối thông thường một loại trúc cơ kỳ đan dược. Viên thuốc này tên là tụ trúc đan, thích hợp trúc cơ sơ kỳ, nhưng hiệu quả bình thường. Trúc cơ cảnh tu sĩ có thể dùng đan dược, nhìn như phồn đa, nhưng trên thực tế hiệu quả đều tầm thường. Chân chính thượng phẩm đan dược, cũng đều là riêng phần mình tông môn chuyên trúc, ngoại nhân rất khó đạt được. Trừ phi là một ít đấu giá hội, mới có thể ngẫu nhiên chứng kiến một ít. Thời gian nửa tháng, mạnh hạo đối với cái này nội thành cửa hàng quen thuộc không ít giờ phút này ngồi ở khách sạn quán rượu tới gần cửa sổ vị trí nhìn phía dưới đám người khi thì cầm rượu lên uống một hớp xuống trong mắt lộ ra suy tư ta những năm này nuốt vào đan dược quá nhiều tăng cao tu vi cần thiết đan dược số lượng cũng viễn siêu người bên ngoài mạnh hạo nhíu mày cái này trong thành trì cũng không phải không có tốt nhất thích hợp tu sĩ trúc cơ tu luyện đan dược nhưng cũng không phải vấn đề giá cả mà là đan cái này trong thành trì có năm loại lệnh bài cái này năm loại lệnh bài quyết định có chút đan dược cung cấp nhưng không có lệnh bài liền tính rằng chuẩn bị linh thạch cũng vô pháp mua sắm đây là thành này quy củ cũng là tử vận tông hạn chế bổn quốc đang dược một trong thủ đoạn năm loại lệnh bài mỗi một chủng muốn đạt được đều cần đặt thù cống hiến mới có thể cái này liền có chút phiền phức mạnh hạo cầm chén rượu lên uống xong chân mày nhíu càng chặt cũng may đấu giá hội không cần lệnh bài chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch với tư cách tiền đặt cọc có thể tham dự mạnh hạo ánh mắt tại dưới tủ lâu trên đường phố đảo qua đang trầm ngâm lúc theo thời gian trôi qua bốn phía dần dần náo nhiệt lên, có không ít tu sĩ ở chỗ này chuyện phiếm, lẫn nhau câu thông tin tức. Khâu Lâm là mạnh hạo lựa chọn khách điểm này, tại toàn bộ tu nội thành cũng có danh tiếng, tại đây chỉ bán tử thủy, mà lại chỉ có một loại, tên là Phẩm Linh. Rượu này hương vị đặc biệt, cửa vào không cay, nhưng mà tử kinh 10 phần, còn có linh khí ẩn chứa ở bên trong, tuy nói không nhiều lắm, có thế cũng có thể dùng rượu này có giá trị không nhỏ. Nghe nói sao, tay mặt thương tu hôm nay đến mà nơi đây, Lúc này đây số người của bọn họ rõ ràng so những năm qua phải nhiều, nghĩ đến lần này cùng Bạch Trân các cùng nhau tổ chức đấu giá hội, định có không ít bảo bối. Tây mặt chỗ đó tài nguyên không bằng ta nam vực, nhưng cũng có chút đặc thù tài liệu, là nam vực cần thiết, cho nên cái này cách mỗi mấy năm thương đội phần lớn là gần trăm chi, đi thông bất đồng tông môn chỗ quốc gia, bất quá lại nói tiếp những thứ này tây mặt tu sĩ nguyên một đám thuộc pháp quỷ dị, có cơ hội ngược lại muốn kiến thức một ít. Ta xem chưa hẳn, lúc này đây tây mặt thương đội đã đến. Nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít, bên trong nhất định có nguyên nhân, 8-9 phần 10 cùng cái kia chiếc tiên nhân thi thể có quan hệ. Trong tử lâu tiếng nghị luận liên tiếp, phần lớn là nói xong nửa tháng sau đấu giá hội cùng Tây Mạc tiến đến thương lượng tu. Mạnh hạo vốn định đứng dậy về đến phòng, những thứ này thương lượng tu hắn không có hứng thú, nhưng đột nhiên nghe được tiên nhân kia thi thể mấy chữ, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lần nữa đảo mãng chén rượu, uống một ngụm. Tiên nhân thi thể. Hắc hắc. Chỗ đó hôm nay thế nhưng mà một mảnh huyết tinh, cái này đều ba năm rồi, năm đại tông môn, tam đại gia tộc nhiều lần đánh vào trong đó, nhưng cuối cùng tổn thất không ít, không thể không lui về. Tiên nhân kia thi thể năm đó theo trên trời rơi xuống đến, hẳn là muốn rơi vào nam vực tam đại hiểm địa vãn sinh động ở trong, có thế lại chẳng biết tại sao tại khoảng cách vãn sinh động ngàn dặm bên ngoài rơi xuống, những năm này chẳng những để cho năm đại tông môn cùng tam đại gia tộc tâm động, càng là liền vãn sinh động bên trong những cái kia quỷ dị tồn tại cũng đều khi thì ra ngoài. Tiên nhân thi thể, ai không muốn đạt được, như có thể tìm hiểu một hai, nói không chừng có hy vọng thành tiên. Trong tử lâu tiếng nghị luận dần dần nhiều, mạnh hạo ở một bên nghe, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn nghĩ tới rồi ban đầu ở nước triệu cảm nhận được trận kia đại địa liên tiếp chấn động, cảm giác kia phản vất là vật gì từ phía trên không trung rơi xuống, đập vào đại địa. Bất quá ta nghe nói, lúc ấy cái này tiên nhân thi thể rơi xuống lúc, có người chứng kiến hắn là mở to mắt, hắn đồng tử màu xám, bên trong có bảy cái ngôi sao lóng lánh. Những nghị luận này âm thanh rơi vào Mạnh hạo trong tai, tay phải hắn nâng lên cầm chén rượu, đang muốn uống xong thì chợt nghe một câu cuối cùng, cả người chấn động mạnh một cái, tay phải theo bản năng rung lên, rượu trong chén rơi tràn ra. Quán rượu người tạp, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới Mạnh hạo nơi đó dị thường, Mạnh hạo nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng nhưng lại ở trong nháy mắt này, nhấc lên sóng lớn ngập trời, càng có tiếng sấm quanh quẩn trong ốc. Hắn trong trầm mặt quay đầu, Nhìn thoáng qua lên tiếng trước nói ra thi thể kia trong mắt ẩn chứa thất tinh chi nhân, sau đó cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này tiên nhân đều chết rồi, có thể thi thể lại tồn tại như vậy uy áp, càng đưa tới một loạt thiên địa biến hóa, có thể dùng mấy đại tông môn cùng gia tộc, ba năm qua dừng bước tại thi thể trăm trưởng vị trí. Nghe nói gần đây cái này mấy đại tông môn cùng gia tộc, đều riêng phần mình lại triển khai một ít chuẩn bị, nghĩ đến lúc này đây có lẽ có thể bước qua trăm trưởng cũng khó nói. tiếng nghị luận liên tiếp. Cho đến đã qua buổi trưa, mọi người đa số rời đi, cái kia trước khi nói ra thi thể trong mắt thất tinh tu sĩ, cũng cùng bên người đồng bạn trong khi cười nói, đang muốn đi ra quán rượu. Nhưng vào lúc này, Mạnh hạo tay phải tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ một cái, cái này gõ một cái dưới, một cổ chấn động bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng cái kia phải ly khai mấy người thân thể toàn bộ chấn động, nhau nhau sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh hạo chỗ đó. Mạnh hạo trên người tu vi, tại đây một cái nháy mắt khuếch tán ra đến. Thuộc về trúc cơ uy áp lập tức bao phủ toàn bộ quán rượu, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán, có thể chỉ là cái này một cái chớp mắt, nhưng lại để cho mấy cái này ngưng khí 8-9 tầng tu sĩ lập tức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bên trong lòng thấp thỏm không biết như thế nào đắc tội trước mắt cái này cái trúc cơ cường giả. Tiền bối, mấy người nhao nhao ôm quyền, đáy lòng tuy nói kính sợ, nhưng cũng hiểu biết trong thành không thể đánh nhau, đối phương sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng bị một cái tu sĩ trúc cơ uy hiếp, đối với bọn họ mà nói. Cũng là giống như thiên uy như vậy, nội tâm hoảng sợ. Ngươi, sang đây. Mạnh hạo tay phải nâng lên, chỉ hướng một người trong đó, người này là một cái 27-28 tuổi thanh niên, tu vi ngưng khí 8 tầng, giờ phút này bị mạnh hạo cái này nhất chỉ, lập tức thân thể run rẩy gương mặt lập tức không có huyết sắc. Tiền bối, hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng trong lòng lại mờ mịp, trước mắt cái này cái trúc cơ cường giả hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết được tại sao lại khiến cho sự chú ý của đối phương. Giờ phút này bên cạnh hắn những tu sĩ kia, nhao nhao lui ra phía sau, nguyên một đám tranh thủ thời gian rời khỏi quán rượu, không dám tới gần, đáy lòng đa số nhẹ nhàng thở ra. Mạnh hạo mặt không biểu tình, cầm chén rượu lên uống xong một ngụm thanh niên kia chần chờ một chút, không dám không hơn trước, thận trọng tiếp cận, tại mạnh hạo bên người cho dù là nội tâm sợ hãi, có thế trên mặt lại mang theo cung kính. Ngươi vừa rồi từng nói, tiên nhân kia thi thể trong mắt đồng tử là màu xám, ẩn chứa bảy ngôi sao, việc này thật là... Mạnh Hạo ngẩng đầu xem lấy thanh niên trước mặt, hồi tiền bối lời mà nói, việc này không phải vãn bối từng chỗ xem, chỉ là tin vỉa hè. Bất quá ta có cái hảo hữu năm đó đít đít sắc sắc cũng nhìn thấy màn này. Thanh niên liền vội mở miệng, không dám có chút giấu giếm. Xin chào bạn bè ở nơi nào? Mạnh Hạo trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Đã có nửa năm không gặp, hắn là nước Lai Tông đệ tử, tên là Từ Nhiên. Thanh niên rất nhanh nói ra, sợ mình nói chậm để cho Mạnh Hạo cảm giác mình làm bộ. Mạnh Hạo nhíu mày. Nhẹ gật đầu, phất tay ý bảo đối với Phương có thể ly khai, thanh niên này tranh thủ thời gian ôm quyền lui ra phía sau, cho đến ra quán rượu, lúc này mới trường hô khẩu khí, nội tâm một trận hoảng sợ, vội vàng ly khai, thầm nghĩ về sau tuyệt không tới đây quán rượu. Mạnh hạo mắc lộ ra trầm tư, giờ phút này trong tủ lâu người không nhiều lắm, nhưng đều là ngưng khí tu vi, gặp được tình cảnh lúc trước sau nhau nhau tính tiền ly khai, không lâu sau, toàn bộ quán rượu liền trống. Đồng tử màu xám, ẩn chứa thất tin. Cái thi thể này chẳng lẽ là năm đó chính ta tại nước triệu đô thành đường lầu bên ngoài, thấy cái kia mảnh nước xoáy ở bên trong, thức tỉnh hài cốt. Mạnh hạo bên trong bắt đầu lo lắng, năm đó hắn tận mắt thấy cái kia hài cốt lúc, thì có loại không ổn cảm giác, giờ phút này càng là phân tích, lại càng đã cảm thấy việc này không đúng. Nếu muốn xác nhận, liền cần liếc mắt nhìn cổ thi thể kia. Mạnh hạo trầm mặt, đứng dậy về tới gian phòng, có quan hệ cái này tiên nhân thi thể sự tình, hóa thành trầm điện điện tảng đá lớn, đặt ở mạnh hạo trong lòng. Hắn có loại cảm giác giống như cái thi thể này rơi xuống, phản phất là vì mình mà đến. Mạnh hạo trong vòng nửa tháng sau đó, ra ngoài thì phần lớn là tìm hiểu có quan hệ cái này tiên nhân thi thể sự tình, dần dần đối với cái này 2-3 năm này thi thể đưa tới chấn động, đã có càng nhiều nửa hiểu rõ. Năm đó cái thi thể này vừa hạ xuống xuống, liền đưa tới Nam vực năm đại tông môn tam đại gia tộc đặc biệt để ý, nhau nhau xuất động tiến đến tìm kiếm, nhưng mà dừng lại tại ngàn trượng bên ngoài thậm chí còn bởi vậy cùng vãn sinh động bên trong quỷ dị tồn tại đã có ma sát. Từ nay về sau cái này mấy đại tông môn nhiều lần thăm dò, thậm chí còn xuất động không ít tông môn chí bảo, lúc này mới phân biệt tiếp cận đến mà trăm trưởng vị trí. Nếu nói là náo động nhất đấy, thì là nửa năm trước nhất kiếm tông mời ra tông môn đạo bao hàm, lại phá vỡ trăm trưởng một cái chớp mắt, lấy ra hai dọc thi thể kia bên trong máu tươi. Một dọc máu tươi bị tử vận tông trả giá khổng lồ một cái giá lớn đổi đi, một dọc tắc thì lưu tại nhất kiếm tông ở trong bị hắn tông dùng để cảm ngộ tiên ý. Mạnh hạo khoanh chân ngồi trong phòng, tay phải cầm một cái ngọc giản, phía trên này cặn kẻ ghi chép có quan hệ cái thi thể này chuyện tình, là mạnh hạo hoa mà một ít linh thạch mua được. Mà ngay cả đông thổ đại đường cũng đều có tu sĩ một năm trước tiến đến, dò xét việc này. Hôm nay Tây Mạc cũng đã đến, cái thi thể này được xưng là tiên nhân, đủ để khiến cho toàn bộ giới tu chân chấn động. Mạnh hạo trầm mặt một lát, đem ngọc giản này thu hồi, sau đó hai mắt lóe lên, đi ra khách sạn Thời gian một tháng đã qua, mấy ngày này toàn bộ tu nội thành, đều đang đàm luận có quan hệ lần này đấu giá hội chuyện tình, Mạnh Hạo từ lâu đi bắt chân cắt nộp tiền đặt cọc, đổi được mà một khối tham dự bán đấu giá lệnh bài. Giờ phút này cất bước, lại đi qua mấy cái phố nhỏ về sau, Mạnh Hạo trường bào đã trở thành màu đen, mang theo mũ rộng vành, đem bộ mặt phủ ở, ngày bình thường giả bộ như vậy giả trang người không nhiều lắm, nhưng hôm nay đấu giá hội sắp bắt đầu, một người đi đường như thế trang phục người không ít, dù sao đấu giá sự tình. Tồn tại quá nhiều không muốn để cho bên ngoài người biết được tư ẩn. Không bao lâu, Mạnh Hảo tới gần thành này lúc này đây tổ chức đấu giá hội khu vực, nơi đó là một chỗ vòng tròn quảng trường. Bốn phía tồn tại không ít cấm chế trận pháp, hóa thành vô số phù văn lóng lánh hào quang. Càng có phần đông tu sĩ thủ hộ, mà lại tu sĩ trúc cơ cũng có hơn 10 người. Bọn hắn hành tẩu tại bốn phía, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua mọi người, thậm chí tại phòng đấu giá này giữa không trung, còn có bốn thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên hư không. Bốn người này toàn thân phát ra hào quang, lộ ra trận trận thuộc về kết đan lão quái bi áp, chấn nhiếp bác phương. Những thứ này, vẫn chỉ là ngoại bộ có thể thấy được phòng hộ chi lực, có thể tổ chức loại trình độ này cỡ trung đấu giá hội. Chắc chắn tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, dù là một cái tu sĩ Nguyên Anh, có thể chấn nhiếp toàn bộ thành trì. Dù sao tại Nam Vực, tu sĩ Nguyên Anh năm đại tông môn tam đại gia tộc, số lượng đều cực kỳ có hạn. Bất kỳ một cái nào tu sĩ Nguyên Anh, xứng đáng được gọi là lão tổ, ngày bình thường đa số bế quan. Ra ngoài hành tẩu phần lớn là kết đang, tham dự nơi đây đấu giá người, đến từ Đông Lai quốc rất nhiều tông môn, càng có một chút phụ cận mặt khác quốc gia chi tu, cũng đều đã sớm chạy đến, nơi đây đấu giá tiến vào người chỉ nhận lệnh bài, mạnh Hạo đã đến lúc, bên trong phòng đấu giá đã có mấy trăm người, mà lại còn đang không ngừng có người theo bốn phía tiến đến. Mạnh Hạo giao nạp linh thạch, chỉ có thể đổi lấy tiếp mãi bên ngoài một chỗ ngồi, giờ phút này bước vào phòng đấu giá, Mạnh Hạo ánh mắt bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở thuộc về hắn vị trí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa trong phòng đấu giá này tâm đài cao, ánh mắt đảo qua bốn phía, chứng kiến mà ở phía trên còn cuốn ba tầng phòng kế, hiển nhiên có thế tại đó chi nhân, không phải tu vi cao thâm, liền là lai lịch phi phàm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nơi đây tu sĩ ở bên trong, tồn tại một cái thân thể rõ ràng cao lớn thêm không ít, nhưng mà quần áo nhiều giản lược, thậm chí thân thể rất nhiều nơi đều đổi thiết hoàng, nhẫn sắc, làn da hơi hắc, trong mắt Lam mang chiếm đa số chi nhân. Những người này tốt không ngoại lệ đều là thân thể khôi ngô cao lớn, tóc tai rối bời, quái dị này quần áo cùng trên người thiết hoàng, nhẫn sắc, không không nói rõ bọn hắn, cũng không phải là nam vực chi tu, mà là đến từ Tây Mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, nơi đây phòng đấu giá đã gần ngàn người lúc, một tiếng chuông vang bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng nơi đây hối hả tiền ồn ào, dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá đang lúc trên đài cao, giờ phút này quang mang chớp diệu, hóa thành thất thải chói mắt. Ngay sau đó, mảnh này hào quang bảy màu bỗng nhiên khuếch tán, có thể dùng toàn bộ phòng đấu giá lập tức đã bị bao phủ ở bên trong. Hào quang bảy màu ở bên trong, trên đài cao một bóng người phản phất từ trong hư vô đi ra, lăng không đứng ở chỗ đó. Đây là một cái lão giả, một thân trường bào rộng lớn, hoa râm tóc, thoạt nhìn rất là tang thương, có thể hắn trong mắt lợi hại chi mang, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, tại đảo qua bốn phía lúc, để cho không ít tu sĩ tâm thần chấn động, là bách trân các kiều lão đúng là kiều lão tự mình chủ trì lúc này đây đấu giá hội lão nhân gia ông ta tu vi nghe nói đến mà kết đăng trung kỳ cũng không phải là nam vực chi nhân mà là nhiều năm trước theo thiên hà gần biển hòn đảo mà đến Tiếng nghị luận lập tức ông ông truyền ra trên đài cao thay lão giả ho khang một tiếng chậm rãi mở miệng thanh âm ở trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá hôm nay đấu giá chi vật suốt một kiện có đan dược pháp bảo truyền thừa thiên tài địa bảo tây mạch chi vật nam vực chi bảo thiên hà hải chi giấu Quy củ lão phu không nói nhiều, kiện vật phẩm thứ nhất, thiên hà hải ngàn năm thanh vỏ ốc, kiều họ lão giả nhàn nhạt mở miệng lúc, phía sau hắn lập tức theo trong hư vô đi ra một cô gái, cô gái này thân thể thước tha, cười nói tự nhiên, phong tình vô tận, đang đi ra lúc, trong tay nâng một cái khay ngọc, bên trong lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân màu xanh ốc biển. Cái này ốc biển bên trên có không ít tự nhiên hoa văn, chẳng chịp đang vào, càng có u mang lập loè phản phất ẩn chứa nào đó thiên địa đại đạo lại xuất hiện một cái chớp mắt, phản phất toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều tràn ngập trận trận tiên âm. Bảo vật này ngàn năm, hắn âm giống như tiên, hắn vân như trận, linh thức đi vào ba ngày, có thế bằng từng nửa giáp thọ nguyên, bảo vật này, không nắm chắc, không biết trước giá. Kiều họ lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, lập tức toàn bộ phòng đấu giá vốn là lập tức yên tĩnh, nhưng sau đó liền lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có thế gia tăng thọ nguyên chi bảo, đủ để khiến cho mảnh liệt oanh động cùng tranh đoạt. Giờ phút này bốn phía những cái kia các tầng bên trong chi nhân, cũng đều nhao nhao chấn động, bị lúc này đây đấu giá hội cách cục trung động. Mạnh hạo ở phía xa, có thế trong lúc này đài cao đối với hắn mà nói cũng là rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, khi nhìn đến cái kia phong tình vạn chủng nữ tử lúc, mạnh hạo sửng sốt một chút, thần sắc lộ ra cổ quái, cô gái này hắn nhớ rõ, đang là năm đó thiên hà phường bách trân các ở trong, vậy đối với hắn, gọi là xảo linh nữ tử. Nàng tại sao lại ở chỗ này, nước triệu đã trải qua biến mất? Hẳn là tại nước triệu đại biến trước, nàng đã ly khai, dù sao tại đây cũng là bách trân cát. Cùng lúc đó, tại trong phòng đấu giá này vòng tròn phòng kế cao nhất một tầng, được gọi là ngày giáp một phòng cát trong phòng, mặc cả người trắng y sở Ngọc Yên, đang yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới quảng trường, phía sau của nàng có một người đàn ông trung niên, đang cung kính đứng ở nơi đó. Sở đạo hữu, ngươi cần có xuân thu một, lần này bán đấu giá thật có một cây, bất quá vốn các quy cũ không thể phá, nếu như ngươi cần. Kính sinh tại đấu giá trong đạt được, căn này xuân thu một là thứ 39 kiện vật phẩm đấu giá. Thiên Hà Hải ngàn năm vỏ ốc biển, vật ấy có thế tăng tu sĩ thọ nguyên, mà thọ nguyên vô giá, Trường Sinh đối với từng cái tánh mạng mà nói, mà là một loại đến từ linh hồn bản năng khát vọng. Nhất là tu sĩ, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp đoạn tuyệt, chứng kiến mà đại nạn chi nhân, đối với bọn hắn mà nói, nửa giáp thọ nguyên có thể để cho bọn họ chịu trả giá hết thảy. Vật ấy với tư cách cuộc bán đấu giá này đầu vật lập tức liền đưa tới bên trong phòng đấu giá hoành động, trong khoảng thời gian ngắn kêu giá thanh âm liên tiếp, vô luận là phía trên vòng tròn phòng kế hay là phía dưới gần ngàn người bày, đều nhao nhao khai xuất giá cả, có thể dùng cái này không nắm chắc, không biết trước giá ngàn năm vỏ ốc biển, giá cả liên tục tăng lên, đã đến một cái để cho Mạnh Hạo kinh hải trình độ. Cuối cùng nhất, vật ấy bị tầng hai một chỗ phòng kế chuyên nhân mua đi, tuy nói mọi người không có cạnh tranh đến, có thế toàn bộ phòng đấu giá hào khí, cũng là bị thành công nhất lên, ngay sau đó Đệ nhị kiện, đệ tam kiện, thứ tư kiện đấu giá vật xuất hiện, có thể dùng tại đây hào khí đã đến cực hạn, mà lại chẳng những không có ngừng, ngược lại giống như còn có chỗ tăng lên. Đây là mạnh hạo lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, lần thứ nhất chứng kiến mà tu sĩ điên cuồng, hắn trong trầm mặc nội tâm dần dần bình tĩnh, mắt lạnh nhìn bốn phía tu sĩ bởi vì vật phẩm đấu giá một lần lại một lần ra giá. Thứ tám kiện vật phẩm đấu giá, chắc hẳn có không ít đạo hữu chuyên vì vật ấy mà đến. Kiều lão nhàn nhạt mở miệng lời nói ở giữa tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, Sảo Linh hai tay cầm ngọc bàn bên trên, nhiều hơn một vật. Cái kia là một khối màu xanh đen mảnh xương, biên giới bất quy tắc, phản phất là cái nào đó đầu lâu một bộ phận, thượng diện có khắc phức tạp phù văn ấn ký, một cổ âm trầm khí tức cổ xưa, trong đó tựa hồ muốn tràn ra, nhưng lại bị ngọc này bàn bản thân hào quang ngăn cản, như bị nhốt ở bên trong. Có thế mặc dù như thế, cái này khí tức cổ xưa như cũ là khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Tại đây một cái chớp mắt, phản phất là có một trận theo trong năm tháng thổi tới một nát làn gió, đảo qua bát Phương, có thể dùng nơi đây chi nhân từng cái, đều tại thời khắc này, cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung tan thương cùng với cái kia trong năm tháng, ẩn chứa không biết vùng vẫy bao nhiêu năm điên cuồng oán khí. Nam vực tam đại hiểm địa một trong, thái ách cổ miếu, thái ách nhất tộc khởi nguyên từ thượng cổ, không bị thiên địa tán thành, bị thiên đạo nguyên rủa mà chết, kỳ hồn không cam lòng, nghịch thiên thành miếu. Hôm nay không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, này miếu trở thành hiểm địa, trong đó hung hiểm đến cực điểm, dù là Tu Vi Nguyên Anh cũng đều cử tử nhất sinh, nhưng bên trong có thượng cổ truyền thừa, có thời cổ linh dược, càng có thượng cổ luyện tạo chi bảo, thậm chí nhiều năm trước nhất kiếm tông cái nào đó đại trưởng lão cử tử nhất sinh phong điên chạy ra, từng hô lên chứng kiến mà trường sinh đan. Ta bắt chân các địa ủy thác, đấu giá này cái đến từ thái ách cổ miếu tính vật, cầm vật ấy, có thể giảm bớt hung hiểm. Kiều lão nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm truyền khắp bốn phía, toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh hạ xuống, nhưng rất nhanh lại bắt đầu đấu giá thanh âm. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, vật ấy chỉ là giảm bớt hung hiểm, nhập thái ách cổ miếu thập tử vô sinh, lão phu thọ nguyên chưa đủ, lúc này mới muốn mua lại bước vào. 60 vạn linh thạch, vật ấy tại hạ nguyện nhất định phải có. Nghe bốn phía ra giá thanh âm, mạnh hạo hai mắt chớp động, nam vực tam đại hiểm địa, việc này hắn ở đây nước triệu Pháp các thì cũng xem qua một ít giới thiệu. Nhưng mà chỉ biết đại khái, không biết cụ thể, giờ phút này nghe nói kiều lão đích thoại ngữ, đối với cái này thái ách cổ miếu, có chỗ hiểu rõ. Tam đại hiểm địa, bản sinh động thái ách cổ miếu, thượng cổ đạo hồ. Mạnh hạo nhìn xem thái ách cổ miếu tính vật giá cả bị không ngừng đề cao, trong trầm mặt hai mắt nhắm nghiền, vật ấy hắn không có hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, một kiện lại một kiện vật phẩm bị bán đi, cho đến kiều lão thanh âm truyền ra. Thứ 38 kiện vật phẩm, luyện trúc đan. Viên thuốc này một lọ sáu hạt, xuất từ Đan Quỷ Đại sư chi thủ, thích hợp tu sĩ trúc cơ phục dụng, giá quy định 3 vạn, mỗi lần đấu giá không ít hơn 1 vạn. Kiều lão thanh âm vừa ra, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trước vật phẩm cũng có đan dược, nhưng hoặc là giá cả xa xỉ, hoặc là tự là đan cảnh cần thiết, phát bảo chi vật đồng dạng như thế, duy chỉ có cái này luyện trúc đan, có thể nói là theo đấu giá bắt đầu đến hiện tại, giá quy định thấp nhất chi vật, 4 vạn linh thạch. Nơi đây chi tu ngưng khí chiếm đa số. Sau đó là được tu sĩ trúc cơ, trước vật phẩm đấu giá, rất nhiều người không có ra tay, giờ phút này lập tức có người ra giá. 5 vạn linh thạch, ta ra 8 vạn linh thạch, cái này luyện trúc đang tại hạ cần dùng gấp, kính xin các vị đạo hữu cho vân phong tông một cái chút tình mọn. 10 vạn, mạnh hạo hai mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, vật ấy cũng là hắn cần thiết đang dược, tại hắn mở miệng lập tức, trước khi ra giá 8 vạn tu sĩ, phía trước sắp xếp mảnh liệt mà quay đầu lại, đưa tầm mắt nhìn qua. Có thế nơi đây chi quá nhiều người, hắn cũng không biết là ai mở miệng. 11 vạn. Tu sĩ này lạnh giọng lần nữa ra giá. 15 vạn. Mạnh hạo không thèm để ý tu sĩ này tìm kiếm, lời nói truyền ra lúc, lập tức tu sĩ kia ánh mắt liền ngưng tại mạnh hạo tại đây. 20 vạn. Cái kia vân phong tông tu sĩ tu vi giống nhau là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, cắn răng mở miệng, bốn phía đã không người tiếp tục đấu giá, dù sao đang dược này mặc dù không tệ. Có thế 20 vạn linh thạch rõ ràng vượt ra khỏi đang dược chỗ đáng. Mạnh hạo nhíu mày, viên thuốc này hắn tuy nói cần, có thế chỉ một hạt liền có thể, mà lại hôm nay hắn không biết cái kia Xuân Thu Một sẽ bị vỗ tới giá bao nhiêu cách, so sánh với việc này đang, hắn đối với Xuân Thu Một nguyện nhất định phải có, vì vậy trong trầm mặt lựa chọn buông tha cho. Thứ 39 kiện vật phẩm, Xuân Thu Một một cây, này một không thấy nhiều, có thế ác vạn độc, càng là luyện chế một ít tỷ độc pháp bảo chủ yếu tài liệu, lão phu chủ trì đấu giá nhiều năm. Cái này vẫn là lần đầu tiên tự mình đấu giá vật ấy, cũng liền nói cho các vị đạo hữu, năm đó lão phu nghe nói qua thứ nhất bí văn đi. Xuân thu một, theo phàm trần một theo trải qua xuân thu lôi mà sinh, con người làm ra không thể thành, duy thiên địa tạo hóa có thế ra, điểm này chư vị lớn cũng biết, mà lại này không có căn rớt xuống đất sẽ không tiếp tục sinh trưởng, nhưng có một tắc thì nghe đồn, này một trong chỗ u minh có mẫu, mẹ hắn kiến một, kiều lão lời nói vừa ra, lập tức để cho vòng đấu giá này lập tức xôn xao. Kiến mục hai chữ quá mức kinh người, làm cho này vòng tròn trong lầu các tu sĩ, cũng đều nhao nhao nhìn lại. Kiều lão nói kiến mục, có thế là trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, cái kia có thể đi thông thiên ngoại kiến mục. Bốn phía vòng tròn trong phòng kế, lập tức có người truyền xuất ra thanh âm. Đúng vậy, hắn trạng thái như ngưu vẫn chi có gia như anh, hoàng xà. Hắn lá như la, kỳ thật như loan, hắn mục như, tên gọi kiến mục. Kiều lão thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Viễn cổ truyền thuyết Có tài năng lớn đổi thiên, dùng trời xanh thay mặt tinh không, từ nay về sau trời xanh ở trên, tinh không tại ngoại, nhưng kiến một không như ý, miệng nói không muốn trời xanh xuống, tự sụp ở tinh không, nhưng ý trường tồn đại địa, mỗi khi xuân thu hai mùa, thiên lôi rơi xuống muốn dịp ý này, cố thành xuân thu một, thanh diệp tiến hành, hát hoa, hoàng thực, dưới của hắn âm thanh không tiếng vang, lập vô ảnh vậy. Đương nhiên đây là lão phu nghe nói bí văn không biết thực hư, cái này xuân thu một, giá quy định 10 vạn linh thạch. Kiều lão lời nói xoay chuyển, từ từ mở miệng, nhưng hắn lời nói này, lại có thể dùng vốn là không đúng xuân thu một cảm thấy hứng thú chi nhân, lập tức dâng lên nồng hậu dày đặc hào hứng. Mạnh hạo nhíu mày, nếu không có cái kia kiều lão đích thoại ngữ, này một giá cả còn có thể khả khống, nhưng hôm nay bốn phía chi nhân hào hứng dần dần lên, này một mạnh hạo muốn đạt được, độ khó tăng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc cái kia trên đài cao thai kiều lão, người này mặt không biểu tình, nhưng mạnh hạo lại rõ ràng cảm nhận được đối phương cây độc ý. Hôm nay cùng nhau cao mày, còn có phía trên ngày giáp một phòng sở ngọc yên, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội tâm than nhẹ một tiếng, biết mình lần này lỗ mãn, cái này bắt chân các đích thị là thấy mình hỏi ý, cho nên mới có hôm nay biến hóa, nghĩ đến cũng hiểu biết mà chính mình muốn mua này một nguyên nhân. 15 vạn, 20 vạn, 23 vạn, bên trong phòng đấu giá, lập tức có không ít người khai ra giá cả, cạnh tranh này một, mạnh hạo bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn xem giá cả bị chậm rãi nhấc lên không có nóng lòng ra tay. 26 vạn. Này một giá cả đến nơi này đã là cực hạn. Nó mặc dù có thể áp độc, nhưng là tiêu hao phẩm. Tại hạ mua vật ấy không là vì cái gì kiếm một, mà là dùng để giải độc. Trong tràn một người mặc trường sam xa màu xanh tu sĩ đứng lên, hướng về bốn phía người ôm quyền, thanh âm ôn hòa, ngôn từ trong mang theo đối với mọi người khách khí. 30 vạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, sở Ngọc Yên thanh âm, trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra, thanh âm của nàng xuất hiện, Lập tức dẫn tới không ít người ngẩng đầu nhìn lại, có thế lại nhất thời tìm không thấy thanh âm từ chỗ nào truyền đến. 32 vạn. Cái kia thanh sam tu sĩ nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, có thế ở chỗ này vòng tròn các tầng bên trong chi nhân, đều là đông lai quốc có đủ nhất định thanh minh chi nhân, không phải hắn khả đắc tội, nhưng muốn thả vứt bỏ cũng không cam, cắn răng mở miệng. 35 vạn. Sở Ngọc Yên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thanh âm này xuất hiện, có thể dùng trong mọi người có một chút. Lập tức đã nhận ra truyền tới phương hướng, nhao nhao nhìn về phía tầng cao nhất ngày giáp một phòng, có thế tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa phát hiện, vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm. Cái kia thanh sam tu sĩ sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng nhất cười khổ, 32 vạn linh thạch đã là cực hạn của hắn, là thật vất vả mới hướng rất nhiều người mượn tới. Linh thạch vẫn là tiếp theo, để cho nhất hắn cảm thấy không thể tiếp tục cạnh tranh đấy, là thân phận của đối phương, hắn vẫn cứ không nhìn ra đối phương cụ thể chỗ. Có thế cũng nhìn ra là ở tuổi phía trên ngày giáp một tầng, có thế tại đó tu sĩ, hắn không thể treo vào. Giờ phút này đáng chát trong chậm chậm ngồi xuống, không hề ra giá. Bốn phía chi nhân nhao nhao biết được, cái này xuân thu một tất nhiên là muốn bị cái kia cô gái thần bí mua đi, dù sao nơi đây tu sĩ sẽ không vì mà một cây xuân thu một, đi đắc tội có thể ở vòng tròn cắt trong phòng chi nhân. Sở Ngọc Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, vật ấy vẫn cứ bỏ ra 35 vạn linh thạch, vượt ra khỏi hắn vốn là giá cả. Nhưng có thế mua được cái này xuân thu một, đối với sở Ngọc Yên mà nói, cũng coi như đáng giá. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại đây an tĩnh bên trong phòng đấu giá truyền ra. 36 vạn. Thanh âm này xuất hiện, lập tức để cho bên trong phòng đấu giá mọi người sững sờ, lập tức tìm kiếm, bởi vì Mạnh hạo bên người tu sĩ cũng đều giật mình hướng nhìn hắn đi. Trong khoảng thời gian ngắn Mạnh hạo tại đây, bị ánh mắt mọi người ngưng tụ. Hắn cúi đầu, gương mặt cũng bị phủ ở, thần sắc bình tĩnh. 40 vạn Sở ngọc yên nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới rõ ràng còn có người ra giá, giờ phút này không thể không nói tiếp ra giá cắt. 41 vạn. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn cứ cải biến, trầm thấp rất nhiều, có thế lại không nhanh không chậm. Rõ ràng cùng ngày giáp một tầng chi nhân đấu giá, người này không biết là ai, nhưng đáng tiếc mang theo mũ rộng vành thấy không rõ gương mặt. Một cái xuân thu một, cư nhiên bị mang lên mà như thế giá cả, người này đảm lượng không nhỏ. Không biết ngày đó giáp phòng chi tu là ai. Có ý tứ. Bên trong phòng đấu giá tiếng nghị luận chậm rãi truyền ra. Duy chỉ có trên đài cao thai kiều lão thần sắc như thường. Không có biến hóa chút nào. Không nhìn mạnh hạo. Cũng không nhìn ngày đó giáp phòng phương hướng. Chỉ là sau người xảo linh. Nhưng lại lộ ra cảm thấy hứng thú ý. Nhìn nhiều mạnh hạo chỗ đó vài lần. Chỉ là có mũ rộng vành che đậy. Có áo bào mông mặt. Nàng cũng không có nhận ra mạnh hạo. 50 vạn. Sở Ngọc Yên nhíu lại đôi mi thanh tú. Khai suốt một cái đối với nàng mà nói cũng có áp lực cực lớn giá cả. Càng là tại truyền ra lời nói lúc, nàng cả người phóng ra một bước, nhấc lên các tầng màn vải tre, có thể dùng thân ảnh của nàng, hiển lộ tại phòng đấu giá ánh mắt của mọi người bên trong. Tại nàng thân ảnh lộ ra lập tức, lập khắc liền có người nhận ra thân phận của nàng. Nàng là Sở Ngọc Yên, đúng là tử vận tông Sở Ngọc Yên. Nguyên lai là nàng. Bên trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên ông Minh, thân phận của Sở Ngọc Yên, tại Đông Lai Quốc rất là tôn cao, thân là tử vận tông tu sĩ càng là đan quỷ đại sư thân truyền đệ tử thậm chí cha hắn càng là tử vận tông đương đại tông chủ hơn nữa tuyệt mỹ dung nhan có thể dùng sở ngọc yên vô luận đi ở nơi nào đều bị lập tức chú mục hẳn không có huyền niệm sở ngọc yên như không lộ diện thì cũng thôi đi có thế nàng đã lộ liễu mặt cái này xuân thu một lại cũng không phải là chí bảo nơi đây không người sẽ cùng nàng tiếp tục đấu giá thấy vậy xuân thu một sở ngọc yên là nguyện nhất định phải có a vì này một đều tự mình ra mặt hẳn là mấy năm trước nghe đồn là thật Hẳn là thật, nếu không nàng cũng sẽ không biết như thế muốn có được Xuân Thu Mộc. Ở này bốn phía tu sĩ nhau nhau nghị luận thời điểm sở Ngọc Yên cũng cho rằng hôm nay Xuân Thu Mộc cạnh tranh cũng nên chấm dứt ngáy mắt, mạnh hạo thanh âm, lãnh đạm truyền ra. 60 vạn. Hắn không còn là một vạn một vạn gia tăng, mà là lối ra tựu là 60 vạn, trực tiếp siêu việc sở Ngọc Yên giá cả 10 vạn, kể từ đó, lập tức khiến cho nơi đây oanh động, mà ngay cả cái kia trên đài cao thai kiều lão, cũng đều ánh mắt tại mạnh hạo tại đây quét qua. Sở Ngọc Yên nhớ mày, nhìn về phía Mạnh hạo chỗ đó, chỉ có thể nhìn thấy mũ rộng vành. 65 vạn. 70 vạn. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, hắn đối với cái này xuân thu một nguyện nhất định phải có, tuyệt không buông tha. Vị đạo hữu này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết thân phận của ta, vật ấy giá trị vốn không giá trị những linh thạch này, ta mua xuống là bởi vì cần vật ấy vì người khác áp độc, kính xin đạo hữu nhượng bộ, việc này ta ghi khắc, coi như thiếu ngươi một cái nhân tình, tốt chứ. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng mở miệng Hai con ngươi nhìn qua mạnh hạo. Nàng lời nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá bốn phía những tu sĩ kia, tiếng nghị luận tái khởi. Xem ra đồn đã đúng vậy, nàng mua xuống vật này là vì vương gia vương đằng phi. Theo Kim Hàng Tông Chi Nhân từng nói, vương gia vị này thiên kiêu vương đằng phi năm đó từng tại cái nào đó vắng vẻ tiểu quốc, vì nào đó địa vị rất lớn truyền thừa, cùng người tranh giành nội môn đệ tử thân phận, có thế lại thất bại, lại bị cái kia tiểu quốc tu sĩ đã đoạn một ngón tay. Việc này tám chín phần 10 là thật. Cái kia bị Kim Hàng Tông có chút để ý lý phú quý cùng cái này Vương Đằng Phi có oán, gặp người nói việc này, mà lại cái này Vương Đằng Phi đối với chính mình cũng ngoan độc, một lần nữa tố chỉ, luyện tạo một cây độc chỉ, việc này không ít người cũng biết. Sở Ngọc Yên mua xuống Xuân Thu Một, nghĩ đến là vì giảm bớt Vương Đằng Phi độc chỉ chi thống. Mạnh hạo nghe bốn phía chi nhân nghị luận, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, đã minh bạch cái này Sở Ngọc Yên vì sao đối với Xuân Thu Một chấp nhất, mà lại nghe bốn phía tiếng người ngữ ý. Giống như tiểu bàn tử lý phú quý tại kim hàng tông sinh hoạt cũng không tệ lắm. Sở đạo hữu, vật ấy đối với tại hạ cũng có tác dụng lớn. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Sở ngọc yên trong mắt hàng mang lóe lên, chầm chầm vào mạnh hạo, cắn răng truyền xuất ra thanh âm. 75 vạn. 90 vạn. Mạnh hạo trong túi trữ vật linh thạch hôm nay còn lại không ít, hôm nay đã hạ quyết tâm, cái này xuân thu một phải mua cho bằng được, tắt trực tiếp hô lên cái giá tiền này. Giá tiền này vừa ra, bốn phía tu sĩ cả đám đều thở sâu. Nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đã mang theo tham lam ý, có thế nghĩ đến mạnh hạo dám cùng tử vận tông sở ngọc yên cướp đoạt vật ấy, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Ngươi, sở ngọc yên cơ hồ cắn răng ngà, nàng mặc dù là tử vận tông thiên kiêu, có thế trên người linh thạch đều là tông môn chi vật, nếu vì vương đằng phi chỗ đó bỏ ra quá nhiều, dù là nàng tại tông môn địa vị đặc thù, cũng không tiện khai báo, giờ phút này chính cái giá 10 vạn làm cho nàng có loại cảm giác vô lực, trong trầm mặt, nàng lạnh lùng nhìn mạnh hạo chỗ đó liếc trong mắt đã lộ sát cơ. Hồi lâu, nàng nếu không từng ra giá, cái này Xuân Thu Một liền đã thuộc về Mạnh hạo đều có bách trân các chi nhân tìm tới, mang theo Mạnh hạo đi giao tiếp, khi hắn lấy được Xuân Thu Một về sau, Mạnh hạo không có ngừng lưu, mà là lựa chọn ly khai phòng đấu giá này. Mặc kệ đằng sau còn có cái gì vật phẩm bị đấu giá, hắn đều vô tâm dừng lại, mà lại tu sĩ phòng đấu giá, có thể tùy thời rời đi, không người đi quản Giờ phút này vội vàng ra phòng đấu giá, Mạnh hạo tốc độ cực nhanh, Theo mấy cái phố nhỏ đi ra lúc, đã lấy xuống mũ rộng vành, ném xuống khăn che mặt, đổi đi áo bào, cùng tại phòng đấu giá bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Một đường đi mau, cho đến ra khỏi cửa thành trăm dặm, Mạnh Hạo lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo trường hồng gào thét đi xa, nhưng lại tại hắn bay ra ước chừng thời gian một nén nhang, ở phía sau hắn, có một âm thanh hạt tré bỗng nhiên truyền ra, đó là một cái toàn thân màu trắng như không nhiễm một hạt bụi tiên hạt, tốc độ cực nhanh vượt qua Mạnh Hạo không ít, bay nhanh đuổi theo. Mạnh hạo mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại tiên Hạc lên, đứng đấy một cô gái, cô gái này toàn thân áo trắng, đúng vậy sở ngọc yên, nàng mặt không biểu tình, nhưng hai mắt nhưng lại hàng mang, lạnh lùng chầm chầm vào mạnh hạo bóng lưng, dưới khuôn mặt tiên Hạc tiếng phi, sười âm thanh, hóa thành cầu vòng rất nhanh tiếp cận, càng là đang đến gần lúc, cái này tiên Hạc khai mở miệng phun ra một mảnh bạch quang, phản phất hóa thành lưới lớn, thẳng đến mạnh hạo tại đây bao phủ xuống, sở ngọc yên trong tay cầm một cái ngọc giản. Ngọc giản này bên trên có đen một chút bang, tràn ra khí tức cổ lão tan thương, giờ khắc này ở của nàng thúc dục dưới, có một lão già tóc bạc hư ảnh tại đây cổ ngọc bên trên biến ảo, này hư ảnh tay phải nâng lên, chỉ hướng mạnh hạo chỗ đó, Hiển nhiên nàng sở dĩ có thể đuổi theo, đúng vậy bởi vậy ngọc diệu dụng. Giao ra xuân thu một, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, bằng không mà nói, ngươi liền tính rằng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát ta đây miếng tìm linh cổ ngọc tập trung. Lời nói ở giữa. Sở Ngọc Yên bàn tay như ngọc trắng nâng lên tại túi trữ vật vỗ, lập tức tử khí tràn ra. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu tím đài sen xuất hiện, bị nàng về phía trước ném đi, lập tức cái này đài sen chấn động, phun phát ra hơn 10 dây xích. Những thứ này dây xích đều là màu tím. Tại sau khi xuất hiện lập tức hóa thành nguyên một đám cô gái hư ảnh, từng cái đều mặc lấy chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu, tốc độ cực nhanh thẳng đến mạnh hạo chỗ đó cất bước mà đi. Còn không có tới gần, thì có một cổ thuộc về Sở Ngọc Yên chút cơ trung kỳ uy áp thẳng đến mạnh hạo khuyết tán, nhất là những chiến giáp này nữ tử thân ảnh, từng cái đều thình lình chuẩn bị trước cơ sơ kỳ tu vi, giờ phút này tiến đến, có thể dùng bốn phía phong vân cuốn lên. mạnh hạo hai mắt lóe lên, sáu bảy năm qua hắn cùng với người kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, không đợi cái kia tấm võng lớn màu trắng rơi xuống, liền không chậm trễ chút nào mở ra nhổ, lập tức lôi quang hóa sương mù, lôi cờ lập tức xuất hiện, trở thành sương mù hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà tỏa ra, ở đằng kia trong sương mù hình cung tiếp chạy không để ý tới cái kia đang rất nhanh đánh xuống lưới lớn, mà là cùng những cô gái kia hư ảnh đụng nhau. Tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này, quanh quẩn Bác Phương, tại đây nổ vang ở bên trong, những cô gái kia thân ảnh từng cái sụp đổ vỡ vụn, Sở Ngọc Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, bàn tay như ngọc trắng nâng lên bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi triển thuật pháp, nhưng giờ này khắc này, mạnh hạo chỗ đó ra tay sẽ không có dừng lại, mượn lôi cờ hóa sương mù khích tán, cản trở Sở Ngọc Yên ánh mắt một khắc, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức gương đồng nơi tay, hướng về Sở Ngọc Yên, dưới khuôn mặt tiên hạt chiếu một cái, cái này chiếu một cái dưới, Sở Ngọc Yên dưới chân tiên hạt bỗng nhiên trợn to mắt, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin, quanh một tiếng, cái này tiên hạt một bên cánh liền trực tiếp nổ bung, máu thịt be bét lúc, này hạt bờ mông cũng rung rẩy ở bên trong, lần nữa nổ bung, máu tươi tràn ngập, kêu thảm thiết thê lương từ nơi này ưu nhã tiên hạt trong miệng truyền ra, thân thể của nó tại đây kịch liệt đau nhức trong đã mất đi phi hành thuộc lực, thẳng đến lớn rơi xuống có thể dùng sở ngọc yên chỗ đó sửng sốt một chút về sau chứng kiến mà tiên hạt thê thảm cùng này hạt bờ mông máu thịt be bét lập tức kinh hãi theo tiên hạt kêu thảm thiết cùng rơi xuống hàng lâm mạnh hạo bốn phía tấm võng lớn màu trắng lập tức nát bấy hắn thân thể rất nhanh lui ra phía sau há miệng hút vào đem lôi vũ hấp trở về đồng thời vỗ túi trữ vật lập tức một bả màu đen đại cung nơi tay tại sở ngọc yên kinh hãi một cái chớp mắt bỗng nhiên mở chính cung chính đạo mũi tên dùng mạnh hạo hôm nay tu vi lập tức truyền ra kinh thiên gào thét thẳng đến sở ngọc yên mà đi tiếng ầm ầm quanh quẩn bốn phía chính mũi tên về sau mạnh hạo nhíu mày thân thể nhanh chóng lùi về phía sau sở ngọc yên chỗ đó thân thể bên ngoài một quả màu tím tiểu lá trắng lượn lờ có thể dùng cái kia chính mũi tên tại đụng phải tấm trắng lúc vỡ nát tan tành ra nhưng này tấm trắng cũng đang không ngừng lui ra phía sau cho đến cuối cùng nhất bị bắn ra lúc sở ngọc yên quần áo tổn hại lộ ra không ít da thịt đều là bị những cái kia mũi tên mảnh vỡ mở ra nàng vốn là bộ dáng tuyệt mỹ. Giờ phút này quần áo như thế, làm cho người ta nhìn lại không khỏi sẽ tim đập thình thịch hai tròng mắt của nàng lộ ra một vòng lợi mũi nhọn, nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo trong tay hắc cung. Đây là tông môn bang cho Đinh Tính Sư Đệ Thiên không mặc cung, vì sao trong tay ngươi, Đinh Sư Đệ đi nước triệu sau mệnh giãn vỡ vụn, nước triệu, ngươi, ngươi là Mạnh hạo nước triệu không phải biến mất sao, ngươi. Sở Ngọc Yên hai mắt lộ ra thông vệ chi mang, nói xong, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, nàng trước khi đã cảm thấy Mạnh hạo nhìn quen mắt. Giờ phút này sau một liên tưởng, lập tức nhận ra vị hôn phu vương đằng phi khi thì lẫm bẩm Mạnh Hảo danh tiếng, nàng này cũng là thông minh. Mạnh Hảo một lời không nói, quay người bay nhanh. Sở Ngọc Y nhận ra Mạnh hạo về sau, trong mắt sát cơ càng đậm, cất bước đang lúc rất nhanh đuổi theo, nhưng nội tâm lại cực kỳ kinh hãi nàng nhớ rõ năm đó Mạnh hạo chỉ là ngưng khí năm sáu tầng bộ dạng, nhưng hôm nay rõ ràng đến mà trúc cơ sơ kỳ, mà lại xem tu vi chấn động, cũng không phải toái bàn trúc cơ, 8-9 phần 10 là có thiếu mà lại mấy năm trước nước triệu biến mất sự tình tại nam vực đưa tới chấn động không nhỏ hôm nay chứng kiến mạnh hạo xuất hiện sở ngọc yên lập tức ngạc nhiên nhưng việc này dưới cái nhìn của nàng đích thị là nước triệu ly kỳ biến mất trước mạnh hạo đã ly khai dùng cái này đồng thời tại sở ngọc yên truy kích mạnh hạo thời điểm tại nam vực khu vực trung tâm bên ngoài một con khổng lồ côn bằng mang theo nồng nặc tử khí đã theo thiên hà hải bay tới tử khí tràn ngập thân thể của nó bên ngoài có thế tốc độ của nó quá nhanh Những nơi đi qua nhất lên cuồng phong gào thét, hết thảy bầu trời tồn tại không không né tránh, nếu là tránh đi hơi chút chậm hơi có chút, cũng sẽ bị cái này côn bằng gào thét mà qua nhất lên gió cuốn ở bên trong, đem không biết bị thổi tới đâu. Thậm chí đại địa một ít núi cao, đều ở đây côn bằng gào thét mà qua lúc, bị gió mạnh thổi đoạn, cuốn về phía bắc phương, tại đây côn bằng về sau, xa xa tồn tại số lớn tu sĩ, những tu sĩ này đều là tại phụ cận xem đến nơi này con khổng lồ côn bằng, nhìn ra hắn tử khí. Lòng tham côn bằng cả người là bảo, lúc này mới đi theo tìm kiếm thời cơ, nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, chỉ là nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, đã bị hoàn toàn bỏ qua. Duy chỉ có cái kia côn bằng, dù là sắp chết, có thế nhưng như cũ trở thành trên bầu trời, hôm nay duy nhất quân chủ. Sở Ngọc Yên cũng là vô hạ trúc cơ, nhưng nàng vô hạ trúc cơ là bởi vì nàng là tử vận tông tông chủ nhi nữ, càng bởi vì sư đang quỷ đại sư, mặt khác tại tăng thêm thiên tư của nàng tại toàn bộ tử vận tông có thế liệt vào top 3. Cho nên, cha hắn bên trên cầu đông thổ Phương Tông, lúc này mới mang tới một quả toàn bộ nam thiệm đại địa hiếm thấy vô hạ đang, Phương có thể dùng sở Ngọc Yên đã trở thành vô hạ trúc cơ. Vì thế, tử vận Tông bỏ ra cái giá cực lớn. Giờ phút này nàng truy kích tại Mạnh hạo sau lưng, hai con ngươi chớp động, nàng kết luận Mạnh hạo không thể nào là vô hạ trúc cơ, bởi vì toàn bộ nam vực, theo nàng biết, đời này thiên kiêu ở bên trong, vô hạ trúc cơ người chỉ có tám người, ngũ Tông tam tộc, riêng phần mình một người. Mà ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải vô hạ, mà là có thiếu, dù sao Vương gia tộc người phần đông, Vương Đằng Phi chỉ là trong đó thiên kiêu một trong, cũng không phải là chói mắt nhất, toàn bộ Vương gia thế hệ này quan mang, đều ngưng tụ ở Vương Đằng Phi ca ca trên thân. Mạnh hạo, sở Ngọc Yên hai con ngươi lóe lên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nàng tướng mạo vốn là tuyệt mỹ, giờ phút này cho dù là cười lạnh, hoặc nhìn cũng có chút khiến người tâm động. Chính là có thiếu trúc cơ, chỉ là phát bảo quỷ dị đã. Sở Ngọc Yên tốc độ nhanh hơn. Hai người trên bầu trời hóa thành hai đạo trường hồng, tại cái này đông lai quốc giữa không trung gào thét mà qua. Trúc cơ về sau có thế lăng không phi hành, nhưng luận tốc độ, trúc cơ trung kỳ sở Ngọc Yên nếu so với Mạnh hạo tại đây mau hơn không ít, cho dù là Mạnh hạo trước khi bay ra một khoảng cách, nhưng rất nhanh đã bị không ngừng tiếp cận. Quanh. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, theo sở Ngọc Yên chỗ đó bấm niệm phát quyết mà ra một mảnh tử khí, tại ở gần Mạnh hạo lúc, lập tức bị Mạnh hạo nơi đó lôi cờ ngăn cản lập tức tiêu tán sụp đổ ra. tại đây nổ vang ở bên trong. mạnh hạo ung dung cất bước rời đi, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua sở ngọc yên. tốc độ ngươi mặc dù nhanh, có thế lại lưu không được mạnh mẫu, đấu giá người trả giá cao được. cái kia xuân thu một bị ta mua đi, là thiên ý như thế. hôm nay không là xuân thu một, chỉ vì ngươi năm đó đoạn đằng phi nhất chỉ, ta cũng vậy muốn đem ngươi bắt. huống hồ trong tay ngươi đinh sư đệ thiên không mặt cung, cũng muốn ngươi kỹ càng bàn giao. sở ngọc yên bình tĩnh mở miệng. Hai con người xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, ở giữa không trung quần áo phất phới, giờ phút này đã sớm lại thay đổi một bộ quần trắng, có thể dùng trước khi lộ ra những cái kia da thịt hôm nay đều bị phủ ở. Mạnh hạo nghe vậy không lên tiếng nữa, nhưng thần sắc lại lộ ra mỉa mai, đối phương chút cơ trung kỳ, mà lại đánh một trận xong Mạnh hạo đã phát giác cái này sở Ngọc Yên rõ ràng cũng là vô hạ, biết được không thể chiến thắng, nhưng đối phương muốn cầm chính mình, cũng không phải dễ dàng, cho nên rất nhanh đi về phía trước. Hai người một trước một sau... Dây dưa một canh giờ, trong lúc sở Ngọc Yên nhiều lần đuổi theo, nhưng ở nổ vang qua đi, Mạnh hạo như trước đi về phía trước, thân thể của hắn bên ngoài lôi vụ phòng hộ, để cho sở Ngọc Yên chỗ đó không thể làm gì. Lập tức sắc trời đã sắp hoàng hôn, sở Ngọc Yên một đường đuổi theo, đôi mi thanh tú dần dần nhăn lại, Mạnh hạo tu vi nàng không thèm để ý, có thế cái kia lôi vụ phòng hộ mạnh, cực kỳ khó phá, giờ phút này nàng cắn răng, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một chiếc cổ sư ngọn đèn. Cái này chén đèn dầu là trên người nàng chí bảo, dĩ vãng cùng người đấu pháp chưa bao giờ dùng qua, có thế hôm nay tại truy kích mạnh hảo lúc, nhưng lại không thể không lấy ra. Đèn này không có chút đốt, vừa mới xuất ra thì có tan thương ý tràn ngập, bị sở ngọc yên cầm ở trong tay, thở sâu sâu hướng về đèn này tâm thổi đi, cái này thổi dưới, sắc mặt nàng có chút tái nhợt nhưng này bất đèn nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện hỏa hoa, lập tức nhen nhóm. Cơ hồ tại đây bất đèn thiêu đốt một sát, lập tức cái này bốn phía phương viên mấy trăm trượng. Vốn là sắc hoàng hôn ám sắc trực tiếp tiêu tán, thay vào đó là một mảnh ánh lửa sáng ngời. Cái này quang vô hình, sợ không tới, có thế lại có thể chứng kiến, tại xuất hiện trong nháy mắt, mạnh hạo chỗ đó hai mắt co rụt lại. Tụ quang đăng tuyến, giảo, sở ngọc yên quản cu ẻ thanh âm truyền ra, lập tức phương này tròn trong vòng mấy trăm trượng sáng ngời, lại hóa thành một đạo đạo ánh sáng, phong tỏa mạnh hạo phía trước chi lộ, phong tỏa thao túng chi đạo, càng là hướng hắn tại đây rất nhanh lượng lờ mà đến nguy cơ trực tiếp hiển hiện mạnh hạo trong ốc, chung quanh hắn lôi vụ tại thời khắc này đều nhanh chóng héo rút đứng lên phản phất ở đằng kia ánh sáng bao phủ lượng lờ dưới cũng bị tiêu tán. mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể lại cái này một cái chớp mắt không hề đi về phía trước, mà là bỗng nhiên lui ra phía sau, thân thể bên ngoài lôi vụ lượng lờ, có thể dùng mạnh hạo bốn phía sương mù cuồn cuộn, nháy mắt liền tới gần sở ngọc yên, sở ngọc yên hai con ngươi nheo lại, tại mạnh hạo tới gần một cái chớp mắt. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên trước người chắp tay trước ngực, lập tức theo của nàng Thiên Linh trong lập tức tràn ra đại lượng tử khí, những khí tức này nháy mắt khuếch tán ra đến. Theo Sở Ngọc Yên hai tay nâng lên chỉ về phía trước, cái kia tử khí lập tức hóa thành một cái tử long, gào thét ở giữa phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tại lôi vụ ở trong, lập tức cái kia tử long tới gần, tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết, vung về phía trước một cái, lập tức bên người lôi vụ bỗng nhiên quay cuồng, thẳng đến phía trước mà đi, cùng lúc đó hắn tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức có trên trăm thanh phi kiếm lập tức bay ra những thứ này phi kiếm đang bay ra sau lập tức bị mạnh hạo linh thức dẫn dắt trực tiếp xoay tròn hóa thành một mảnh kiếm tuyền tại lôi vụ cùng cái kia tử long đụng chạm tiếng sấm sốc lên đồng thời kiếm tuyền lập tức lao ra thẳng đến sở ngọc yên sở ngọc yên cười lạnh nàng không tiếp vận dụng cái này ngọn đèn chí bảo có thể dùng mạnh hạo không cách nào tiếp tục bỏ chạy mà lại chỉ cần không nhiều thời giờ theo bốn phía ánh sáng tới gần đối phương hôm nay chấp cánh khó thoát Nàng thần sắc bình tĩnh, vỗ túi trữ vật, một bả hồng bạch hát ba màu cây quạt xuất hiện ở tay, về phía trước liên tục vỗ ba lượt. Lần thứ nhất phiến ra, hồng mang lóng lánh, hóa thành màu đỏ độc giác. Lần thứ hai phiến ra, tia sáng trắng lóe lên, hóa thành tê giác thân, cùng cái kia độc giác liền cùng một chỗ. Lần thứ ba phiến ra, hắc sáng lóng lánh, đã trở thành tê giác áo giáp màu đen, có thể dùng sở ngọc yên trước người, một cái hất lên áo giáp màu đen tê giác, cuối đầu dùng độc giác mạnh mẽ đâm tới phóng tới mạnh hạo giờ phút này vung tới kiếm tuyền nổ vang ở trong nháy mắt này quanh quẩn kiếm tuyền trực tiếp sụp đổ ra theo mạnh hạo quát khẽ một tiếng những phi kiếm kia nhất tề nổ bung vô số mảnh vỡ khuếch tán thẳng đến hắc giáp tê ngưu mà đi càng là tại lúc này mạnh hạo bên người lôi vũ cũng theo đó rầm rầm khuếch tán ra đến có thể dùng bốn phía bát phương trong vòng trăm trượng lập tức bị bao phủ tại trong sương mù cùng lúc đó mạnh hạo thân thể nhói một cái thẳng đến sở ngọc yên mà đi kỳ thân ảnh bị sương mù che đậy Nháy mắt tới gần sở Ngọc Yên lúc, trong tay phải đã có hỏa mãn, sở Ngọc Yên nhẹ lên một tiếng, cơ hồ tại Mạnh hạo tới gần một cái chớp mắt, bàn tay như Ngọc Trắng nâng lên đang lúc ở tại trên cổ tay xuất hiện một chuỗi lục lạc chung, hơi trao đảo một cái lập tức đương đương thanh âm truyền ra, có thể dùng Mạnh hạo hỏa mãn lập tức kêu lên. Sở Ngọc Yên thần sắc lộ ra khinh miệt ý, tay phải lục lạc chung lắc lư đồng thời, tay trái bỗng nhiên nâng lên, thông thông ngón tay Ngọc hướng Mạnh hạo chỗ đó một điểm, điểm này dưới Lập tức tử khí theo Sở Ngọc Yên ngón tay bắn nhanh ra, thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, những tia sáng này đã trải qua tới gần Mạnh Hạo tại đây không đến mấy trượng, chỉ lát nữa là phải đem hắn tầng tầng vần quanh, một khi bị cuốn quanh, sinh tử đem tại Sở Ngọc Yên một ý niệm. Mạnh Hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, ở đằng kia tử khí tới gần một cái chớp mắt, hắn biểu lộ giả bộ như liên tục biến hóa bộ dáng, thân thể rất nhanh lui ra phía sau, giống như luống cuốn tay chân như vậy tay phải tại trên túi trữ vật vỗ. Lập tức kiếm gỗ bay ra kích bắn đi, cùng cái kia tử khí đụng chạm lúc, mạnh hạo túi trữ vật lần nữa bay ra thanh thứ hai kiếm gỗ, thậm chí còn lấy ra một tấm màu đen tấm lưới. Một màn này xem ở trong mắt sở Ngọc Yên, phản phất mạnh hạo, đã bị chính mình làm cho luống cuốn tay chân, hận không thể thoáng cái lấy ra tất cả phát bảo, mất đúng mực. Vắng vẻ quốc gia tiểu tông đi ra tu sĩ, mặc dù là đến mà Trúc Cơ, liền tính rằng thân là có thiếu, cũng như cũ là không đú nổi với đời. Sở Ngọc Yên nhàn nhạt mở miệng. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức trúc cơ trung kỳ tu vi tảng ra, trong cơ thể bốn tòa đạo đài bắn ra tu vi chi lực, thuận theo tay phải hóa thành gió lớn, mạnh liệt mà thổi ra lúc, có thể dùng mạnh hạo hai thanh kiếm gỗ lệch ra uống éo, có thể dùng cái kia tấm võng lớn màu đen cũng lắc lư. Nhưng vào lúc này, mạnh hạo hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, cái kia tấm võng lớn màu đen trong giây lát mở rộng, tại mạnh hạo bốn phía ánh sáng trực tiếp co rút lại, đem hắn toàn thân quấn quanh nháy mắt tấm võng lớn màu đen ngay lập tức thẳng đến sở ngọc yên mà đi tốc độ cực nhanh hắn khuyết trương chi đột có thể dùng sở ngọc yên cái kia lý căn bản liền không kịp chuẩn bị tại đây một cái chớp mắt lập tức bị cái này tấm võng lớn màu đen bao lại mãnh liệt mà co rụt lại dưới đem hắn toàn thân buộc chặt tại tấm võng lớn màu đen bên trong theo lưới đen co rút lại sở ngọc yên màu trắng quần áo xuất hiện lần nữa vỡ vụn huống chi đem kỳ diệu mang thân thể hiển lộ có lồi có lõm làm cho người ta nhìn lại tình hình đặc biệt lúc ấy tim đập thình thịch, nàng vừa tức vừa gấp, hai mắt lộ ra tức giận, nhìn chòng chọc vào mạnh hạo, trong mắt sát cơ mãnh liệt, mạnh mổ không cần bên trên cái gì mặt bàn, chỉ cần có thể tại bị trói buộc lúc đưa ngươi chế trụ là được. mạnh hạo toàn thân bị ánh sáng trói buộc, đồng dạng nhìn xem sở ngọc yên, nhàn nhạt mở miệng, hai người giờ phút này đều không thể thời gian ngắn dãi dọa, càng không dám động linh thức gây nên đối phương vào chỗ chết, lẫn nhau tồn tại ngăn được. một khi sở ngọc yên sát cơ lên. Mạnh Hạo cũng sẽ lập tức khởi sát niệm, trái lại cũng là như thế. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Sở Ngọc Yên bất động, Mạnh Hạo cũng bất động, nhưng hai trong cơ thể con người tu vi đều đang vận chuyển, đều đang vượt lên trước dãy dụa, một khi ai trước tránh thoát đi ra, một trận chiến này ai liền thắng lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đã đến hoàng hôn, Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi rất nhanh vận chuyển, dần dần có thể dùng cái kia ánh sáng trói buộc xuất hiện một tia buông lỏng, Sở Ngọc Yên chỗ đó đồng dạng như thế. Tại Tu Vi không ngừng tan rã xuống, có thể dùng tấm vỏng lớn màu đen dần dần lộ ra khe hở. Nhưng vào lúc này, xa xa trong thiên địa, lại truyền tới mà nhỏ nhẹ phong, này gió bắt đầu chưa đủ lớn, chỉ là đem sở ngọc yên tóc dài thổi bay, đem mạnh hạo hai mắt thổi chát chát, nhưng rất nhanh, gió này tự chậm chậm càng lúc càng lớn, cho đến cuồng phong gào thét. Thậm chí ở phía xa trong thiên địa, lại dần dần xuất hiện một mảnh bóng đen, bóng đen kia vẫn cứ khoảng cách rất xa, vẫn như trước có thế nhìn ra. Đó là một con khổng lồ chim bay, đó là Theo thiên hà hải bay tới, đi ngang qua nơi đây phải đi vãng sinh động côn bằng Như bầu trời quân vương, tại đây trời xanh trong rũi Bất luận cái gì phi hành chúng sinh, đều phải đối với hắn cúng bái Nhưng vào lúc này, tại đây côn bằng là bầu trời bao la quân vương ý khuếch tán mà đến lập tức Mạnh hạo trong cơ thể trong đạo đài yêu đang mãnh liệt mà chấn động lên, giống như truyền ra một cổ đồng dạng là bầu trời quân vương Muốn cùng hắn một hồi ý Bởi vì, ứng long. Tương tự cũng là bầu trời quân vương. Phong, càng lúc càng lớn, nhấc lên thì để cho mạnh hạo thân thể lui ra phía sau, để cho sở ngọc yên mặt mày biến sắc, thân thể cũng không tự chủ được bị thổi bay, mà ngay cả bốn phía mạnh hạo lôi vụ, sở ngọc yên ngọn đèn, còn có mạnh hạo kiếm gỗ, cũng đều tại thời khắc này, bị gợi lên, như muốn tại đây trong gió đi xa. Cái đó đúng, đó là côn bằng. Toàn bộ nam thiệm đại địa chỉ có thiên hà hải có thế ra côn bằng, mạnh hạo ngươi mau đem ta buông ra. Cái này côn bằng tử khí tràn ngập, hiển nhiên là trước khi chết phải đi vãng sinh động tìm trọng sinh chi cơ, nó nhấc lên gió có thể thổi đi hết thảy. Sở Ngọc Yên gấp tốc mở miệng, "Ngươi trước buông ra ta." Mạnh Hạo lập tức đã nhận ra trong cơ thể trong đạo đài yêu đang chấn động, hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, "Ngươi." Sở Ngọc Yên cắn răng, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, nơi đây làn gió bỗng nhiên càng thêm khổng lồ, đảo mắt liền kinh thiên, đại địa nổ vang, vô số ngọn núi bị gió này trực tiếp thổi đoạn. Đá vụn bay múa ở giữa, cái kia con khổng lồ côn bằng, lại cải biến phương hướng, như cảm nhận được mạnh hạo trong cơ thể giờ phút này tồn tại yêu đang chi lực, mờ tối hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng u mang, rõ ràng hướng về mạnh hạo cùng sở ngọc yên tại đây. Lập tức rào thét mà đến, bầu trời đã trở thành màu đen, đại địa bị gió tràn ngập, cái kia gió mạnh có thể thổi đi hết thảy, phô thiên cái địa, có thể dùng toàn bộ ngày đất phản phất tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành cái này côn bằng thế giới một cổ khó có thể hình dung vòi rồng tại côn bằng gào thét mà đến lập tức nháy mắt quét ngang bát phương những nơi đi qua đá núi vỡ vụn đại thụ bị nhổ tận gốc khí thế kinh thiên này gió càng là nháy mắt liền cuốn tại mà mạnh hạo cùng sở ngọc yên tại đây có thể dùng cái kia phiêu phù ở sở ngọc yên bên cạnh ngọn đèn lay động kịch liệt trực tiếp dập tắt ở tại dập tắt một cái chớp mắt mạnh hạo thân thể bên ngoài cuốn quanh tia sáng lập tức biến mất càng là tại đây một cái chớp mắt trong cơ thể hắn yêu đang ầm ầm bộc phát Phản phất năm đó truyền thừa xuất hiện lần nữa đồng dạng, để cho mạnh hạo trong ốc lập tức nổ vang, như chứng kiến mà từng màn viễn cổ hình ảnh. Tại hình ảnh kia ở bên trong, là một cái khổng lồ ứng long cùng côn bằng, đang đang chém giết lẫn nhau. Quanh Mạnh hạo trong ốc lập tức như sóng lớn ngập trời, cái kia không cách nào hình dung gió liền trực tiếp cuốn tại mà trên thân thể của hắn, có thể dùng mạnh hạo có loại như bị thiên địa đè ép, phun ra máu tươi, thân thể như như diều đứt dây, trực tiếp bị cuồng phong xoáy lên. Mạnh hạo chỉ tới kịp tại trước khi hôn mê, dùng hôm nay có thế tràn ra một tia linh lực cuối cùng, đem cái kia hai thanh kiếm gỗ cùng lôi cờ lấy đi, sau đó liền triệt để đã hôn mê. Sở Ngọc Yên chỗ đó càng là chật vật, tại đây gió cuốn lập tức, nàng phun ra máu tươi, thân thể bị lưới đen bao phủ, trực tiếp bị gió cuốn lên, cả kia ngọn đèn cũng đều bị gió thổi đi, cùng nàng thất lạc, tại cùng phong kia trong sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng, theo lại một cơn gió lớn thổi tới, theo cái kia côn bằng rào thét mà qua. Sở Ngọc Yên lần nữa phun ra máu tươi, cả người trực tiếp hôn mê. Mạnh Hạo cùng Sở Ngọc Yên, đều là tu sĩ trúc cơ, có thể coi là là như thế, tại đây côn bằng gào thét mà qua nhất lên thiên địa làn gió ở bên trong, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, tốt khi bọn hắn không phải ngọn núi, cùng đại địa tương liên, bởi vì tồn tại chống cự, cho nên sẽ bị trực tiếp thổi nát bấy. Hắn hai người như không có rễ tơ liễu, không có chút nào sức chống cự, cho nên cho dù là bị thổi trọng thương hôn mê. Thân thể vừa thì không có sụp đổ, mà là theo gió bị quét ngang ở giữa, hướng về một cái phương hướng, trực tiếp thổi đi. Cổ này quét ngang Đông Lai Quốc cuồng phong, theo vài ngày sau cô bằng đi xa, dần dần tiêu tán. Mạnh Hạo mở mắt ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, để cho cặp mắt của hắn mới vừa mở ra lập tức run rẩy, cái loại này phản phất không chỗ không có ở đây đau đớn, để cho Mạnh Hạo thân thể tại đây run rẩy ở bên trong, phản phất cả người muốn vỡ vụn. Nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại dần dần bình tĩnh giờ phút này đau nhất vẫn cứ kinh người, có thế cùng mạnh hạo độc phát thì so sánh còn có vẻ không bằng. trong hai năm qua đã nhận lấy mấy lần độc phát mạnh hạo, hôm nay đối với đau nhất đã có một ít thói quen. hắn dậy dụa chậm rãi ngồi dậy, hô hấp dồn dập, cúi đầu thì nhìn nhìn thân thể, quần áo tổn hại, toàn thân làn da đều là miệng vết thương, sâu có nông có, còn có số lớn vết ứ động cùng rầy da, thậm chí có nhiều chỗ đã không có làn da, huyết nhục đụng chạm mặt đất nham thạch truyền ra cái loại này rét thấu xương nhập tâm đau đớn. Hắn thở hỗn hển, ánh mắt đảo qua thân thể lúc, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, thân thể cái loại này suy yếu cảm giác, để cho hắn ở đây cái này một cái chớp mắt phản phất về tới 6, 7 năm trước đại thanh sơn. Tu vi của ta. Mạnh hạo lập tức nếm thử vận chuyển tu vi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày nhưng lại nhăn lại, tu vi của hắn vẫn còn, có thế lại chỉ có thể ở trong cơ thể, không cách nào tràn ra thân thể, phản phất bị kỳ dị nào đó lực lượng áp chế. Càng là vào lúc này. Hắn nhìn thấy mà chính mình quần áo bị phá hỏng, đã không có túi trữ vật, hắn tất cả túi trữ vật đều đang cuồng phong kia trong bị thổi tan. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, chợt vật nâng tay phải lên, sâu vào trong ngực ở chỗ sâu trong, mò tới một vật lúc, chậm rãi lấy ra, cái kia là của hắn túi càng Khôn, này túi rõ ràng cùng túi trữ vật bất đồng, mà lại bị Mạnh Hạo thả trong ngực ở chỗ sâu trong, cố mà không có bị thổi đi. Cũng may của ta đại đa số vật phẩm đều ở đây trong túi Càn Khôn, kiếm gỗ cùng lôi cờ đều được thu vào trong đó bằng không mà nói tổn thất có thể to lắm. Mạnh hạo thì thào, thở hỗn hển, ý đồ mở ra túi trữ vật, nhưng cuối cùng làm thế nào cũng đều không thể mở ra, hắn thầm than một tiếng, nhìn bốn phía. Đây là một mảnh u ám chi địa, có hát vụ nhàn nhạt lượn lờ bốn phía, trên mặt đất có mọi chỗ quái thạch mọc lên san sát như rừng, cũng không có thiếu chim thú hài cốt, không biết một nát bao lâu, giờ phút này xâm bạch, làm cho người ta nhìn lại sẽ gặp kinh hải. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi. Mạnh hạo còn chứng kiến đi một tí xương người. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn không tới bầu trời, có thể thấy là một mảnh vô tận sương mù phiêu phù ở phía trên. Tại đây là địa phương nào? Mạnh hạo thần sắc âm trầm, nơi đây rất là âm trầm, để cho mạnh hạo giờ phút này ngồi ở chỗ này, luôn luôn cảm giác nguy cơ không ngừng hiển hiện. Tu vi của ta không biết là bị cái kia lớn gió lay động làm cho, hay là... Bởi vậy mà đặc thù khiến cho. Mạnh hạo trầm ngâm ở giữa, đã qua tốt nửa ngày cái này mới khôi phục đi một tí khí lực cắn răng dãy dụa đứng người lên, tiện một bên thạch đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi ước chừng thời gian một nén nhang, mạnh Hạo thân thể dừng lại, yên lặng nhìn xem phía trước mặt nham bích, cái này nham bích màu đen, phía trên nhìn không tới cuối cùng, chui vào trong sương mù. Mạnh Hạo trong trầm mặt quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bốn phía, dần dần có chút đã minh bạch chỗ ở mình nơi nào, tại đây hẳn là một mảnh vách núi ở chỗ sâu trong. Lại bị cái kia côn bằng nhấc lên phong, thổi vào trong vách núi. Tự là không biết nơi đây vách núi ở vào Đông Lai quốc địa phương nào, cần phải nhanh một chút giải quyết tu vi vấn đề, một khi tu vi khôi phục, ta có thể ly khai nơi này. Mạnh hạo thầm than một tiếng, dựa vào nham bích, ngồi ở chỗ đó, khôi phục thể lực. Thời gian trôi qua, có thế nhìn không tới sắc trời, không biết đi qua bao lâu, mạnh hạo thể lực chậm rãi khôi phục không ít, trong lúc hắn nếm thử muốn khai phá túi càn khôn, có thế nhưng thủy chung không cách nào làm được, cho đến cuối cùng nhất không thể không buông tha cho về sau, hắn đứng người lên. Theo bốn phía tìm được một đoạn to bằng cánh tay nhánh cây, chống đỡ lấy thân thể đi thẳng về phía trước. Nếu là vách núi, sẽ có lối ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi đây yên tĩnh, không có chút nào thanh âm, loại này an tĩnh tuyệt đối để cho Mạnh Hạo tự hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hắn thở sâu, ý định đem tại đây tận khả năng đều dò xét, tìm tìm xuất khẩu. Hắn chân bước không nhanh, thần sắc cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, nơi đây quỷ dị âm trầm, không biết có hay không tồn tại nguy hiểm. Có thế Mạnh Hảo nhất định phải tìm tìm xuất khẩu, giờ phút này cho dù là gặp nguy hiểm cũng không có cách nào. Cho đến đi qua hai canh giờ, Mạnh Hảo thân thể chậm rãi khôi phục không ít khí lực, hắn dù sao cũng là ngưng khí đại viên mãn đột phá trở thành trúc cơ, cho nên thân thể cứng cỏi cường hãn không ít. Có thế lòng của hắn nhưng dần dần trầm xuống, nơi đây vách núi tựa hồ không nhỏ, hắn thủy chung không tìm được lối ra, mặt đất quái thạch càng ngày càng nhiều. Cho đến lại qua mà nửa canh giờ, bỗng nhiên Mạnh Hảo bước chân dừng lại. Hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn qua phía trước, dần dần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ở phía trước của hắn, một chỗ quái thạch bên cạnh, nằm một người, người này ăn mặc tàn phá áo trắng, lộ ra mảng lớn da thịt, tóc dài rối tung. Đúng vậy Sở Ngọc Yên. Nàng hôn mê tại đó, bên người là đã buông ra súc tiểu lưới đen. Mạnh hạo ánh mắt chớp động, một lát sau cái này mới chậm rãi tới gần, đến mà Sở Ngọc Yên bên cạnh về sau, tay phải hắn nâng lên đặt ở Sở Ngọc Yên mũi môi trong lúc đó lại đặt tại Sở Ngọc Yên phần bụng quần áo tổn hại lộ ra trên da thịt, hắn da thịt mềm nh nhẳng, xúc cảm rất tốt, tại Sở Ngọc Yên bụng, Mạnh Hạo tay phải đại lực nhấn một cái, sau đó hai mắt lóe lên, khi nhấc lên đem một bên màu đen tấm lưới cầm, bỏ vào trong ngực. Nàng còn chưa có chết, chỉ áp phía dưới có thế cảm thụ tu vi cũng là tại bị áp chế tại trong cơ thể, không cách nào tràn ra. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, nhìn Sở Ngọc Yên sau nửa ngày, bỗng nhiên châm biếm: "Đã thức tỉnh, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao?" Hắn lời nói nói ra, nhưng Sở Ngọc Yên chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong tay côn gỗ nâng lên, hướng về Sở Ngọc Yên tráng muốn đâm tới. Nhưng vào lúc này, Sở Ngọc Yên hai mắt bỗng nhiên mở ra, lạnh lùng chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười, hắn đột nhiên cảm giác được tại đây vách núi ngọn nguồn, tự hồ cũng không phải là buồn tẻ, ánh mắt tại Sở Ngọc Yên trên thân đảo qua, cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, nghiến nát trường sam hạ lộ ra da thịt cùng màu đỏ tái yếm bên dưới. Có thể dùng giờ phút này sở Ngọc Yên, có một loại kinh người mỹ cảm. Sở Ngọc Yên sắc mặt đốn đỏ, ánh mắt lộ ra nổi giận, nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo hai tay dãy dụ nâng lên muốn phủ ở thân thể, nhưng mà đau khẽ hừ một tiếng, thanh âm này truyền ra, có loại khác thường cảm giác, tại đây an tỉnh vách núi chỗ thấp, rất là rõ ràng. Mạnh hạo nghe vào trong tai lập tức châm biến. Ngươi cười cái gì, hèn hạ vô sĩ đồ hạ lưu. Sở Ngọc Yên cắn răng vừa mới mở miệng, Mạnh hạo chỗ đó tay phải nâng lên. Bột một tiếng trực tiếp quạt sở ngọc yên một cái tác, trong mắt lộ ra lạnh lùng chi mang. Câm miệng. Ngươi. Sở ngọc yên thần sắc phẫn nộ, nàng tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này một bên trên mặt xuất hiện năm ngón tay trưởng ấn, một tác này mạnh hạo phiến vô cùng ác độc, sở ngọc yên thân thể run rẩy nàng từ nhỏ đến lớn, theo không có người như thế đánh qua nàng, coi như là vương đằng phi chỗ đó cũng đều đối với nàng tương kính như tân. Bột một tiếng, mạnh hạo lần nữa quạt sở ngọc yên một cái tác, thực sự không phải là phiến tại bên kia mà là đồng nhất bên cạnh. Ta nói qua cho ngươi, câm miệng, vương đằng phi bắt ngươi làm bảo, có thế ở chỗ này của ta, ngươi cái gì cũng không còn. Mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Sở Ngọc Yên cắn răng, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, trong cơ thể tu vi bị áp chế, như đã thành phàm nhân, cái loại này nguy cơ trước đó chưa từng có, để cho sở Ngọc Yên tại thời khắc này, phản phất từ trước khi cao cao tại Thượng Thiên Kiêu, ngã rơi xuống đáy cốc, đã trở thành có thế mặt cho người ức hiếp thiếu nữ. Nghỉ ngơi đủ chứ, đứng lên đi ở phía trước. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Sở Ngọc Yên trầm mặt, cắn răng dãy dụa chậm rãi đứng dậy. Theo đứng dậy động tác, quần áo tổn hại chỗ càng rõ ràng hơn. Có thể dùng sắc mặt nàng cho dù là tái nhợt, vẫn như trước nổi lên đỏ ửng. Chỉ là trong nội tâm đối với mạnh hạo hận, đã đến gần vô hạn mà vương đằng phi năm đó đối với mạnh hạo sự phẫn nộ. Nhưng giờ phút này đã mất đi tu vi, nàng chỉ là một nhu nhược nữ tử, không cách nào cùng mạnh hạo chỗ đó so sánh. Mạnh hạo vẫn cứ năm đó là thư sinh, nhưng hắn thân thể cường hãn cứng cỏi, thân thể cùng tu sĩ tầm thường bất đồng. Tuy nói so ra kém những luyện thể kia tu sĩ, nhưng vô luận là khôi phục hay là khí lực, đều phải vượt qua quá nhiều người thường, không đúng vậy không có khả năng thức tỉnh nhanh hơn sở ngọc yên. Nàng chỉ có thể nhịn lấy hết thảy, dựa theo mạnh hạo yêu cầu đi tại phía trước, nội tâm vẫn nộ cùng oán hận càng ngày càng sâu, những thứ này mạnh hạo tự nhiên sẽ hiểu, hắn sau lưng sở ngọc yên, lạnh lùng nhìn đối phương nổi bật thân thể. Quần áo tàn phá có thể dùng sở Ngọc Yên lộ ra không ít phía sau lưng da thịt, như ẩn như hiện. Sở dĩ để cho sở Ngọc Yên đi ở phía trước, là bởi vì nơi đây Mạnh hạo luôn luôn cảm giác nguy cơ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, đi tại phía trước sở Ngọc Yên, tự là Mạnh hạo trong chóng đo chiều gió, khiến cho hắn có thể sớm phát giác, có chuẩn bị, dù sao cũng tốt hơn chính mình đi tự mình thử hiểm. Hai người một trước một sau, khi thì Mạnh hạo mở miệng, vạch phương hướng, sở Ngọc Yên cắn răng không thể không nghe theo. Đối với Mạnh hạo đã hận thấu xương, nhưng nhưng lại không thể không theo, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, gần như sắp muốn đi khắp bốn phía sở hữu tất cả khu vực, nhưng nơi này toàn bộ đều là vách đá, không có lối ra. Đầy đất quái thạch, càng có số lớn chim thú hài cốt, phản phất nơi này là một chỗ tử địa. Mạnh hạo càng thêm trầm mặt, sở Ngọc Yên cũng dần dần cảm xúc trầm thấp, trong mắt khi thì lộ ra tuyệt vọng. Cho dù là bọn hắn theo nham bích hành tẩu, cũng đều không thu hoạch được gì. Tại đây phản phất là một cái hình tròn, cho đến hai người tại đây vách núi ngọn nguồn nghỉ ngơi mấy lần, cho đến ngày hôm nay, khi bọn hắn sưu tầm ở bên trong, mặt đất hài cốt càng ngày càng nhiều, dần dần chứng kiến mà một mảnh hồ nước. Cái kia hồ nước bên ngoài, chất đống vô số hài cốt, trong đó lại có không ít đều là xương người, không biết tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm, có thể dùng tại đây ngoại trừ âm trầm bên ngoài, tự hồ nhiều hơn trận trận huyết tinh. Cái kia hồ nước, là một mảnh huyết hồ. Ngay tại Sở Ngọc Yên tới gần nơi này một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, mảnh này vốn là bình tĩnh như mặt gương huyết hồ, đột nhiên xuất hiện trận trận nhỏ nhẹ rung động, tại đây rung động quanh quẩn nháy mắt, Mạnh Hạo bước chân dừng lại. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh rung, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiển hiện, phản phất ở đằng kia trong huyết hồ tồn tại nào đó khủng bố chi vật, đang trong hồ, lạnh lùng nhìn mình, chậm rãi lui ra phía sau, không nên hoảng loạn, một chút lui. Mạnh Hạo cùng cái kia mảnh hồ nước có chút khoảng cách giờ phút này bỗng nhiên mở miệng thanh âm rất nhỏ sở ngọc yên cắn môi dưới chậm rãi lui ra phía sau cho đến thối lui ra khỏi mấy trường cái kia mảnh huyết hồ mảnh liệt mà quay cuồng càng có một tiếng bén nhọn gào thét bỗng nhiên theo hồ trong truyền ra có thể dùng sở ngọc yên lập tức rất nhanh rút lui đúng lúc này nổ vang quanh quận Bác phương một tòa đá xanh tế đàn thình lình theo cái kia trong huyết hồ bỗng nhiên bay lên toàn bộ hồ nước gần sóng quay cuồng ở giữa có thể chứng kiến ở đằng kia trong huyết hồ Có vô số thân ảnh phập phồng những thứ này thân ảnh nhìn không ra nam nữ, bởi vì bọn họ không có làn da, chỉ có huyết nhục, tại đây trong huyết hồ kiên đá xanh tế đàn, lúc này mới có thể dùng tế đàn bỏ ra mặt hồ. Tế đàn kia chừng hơn 50 trượng, giờ phút này trả giá mặt nước lúc, phát ra trận trận xanh hồng chi mang, tại đây trên tế đàn, có một trương chỗ ngồi, này tòa ghế dựa làm bằng đá, phản phất cùng cái này đá xanh tế đàn là nhất thể. Trên ghế ngồi, ngồi một cổ gầy còn hài cốt, cái này hài cốt tử khí lượng lờ mang trên mặt một trương mặt nạ, này mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, nhìn xem một màn này, thân thể vẫn không nhúc nhích, Sở Ngọc Yên chỗ đó sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng đồng dạng không dám nhúc nhích chút nào, cho đến đi qua ước chừng hơn 10 tức thời gian, cái kia đá xanh tế đàng cái này mới chậm rãi trầm xuống, một lần nữa chìm vào bên trong hồ, có thể dùng mảnh máu này hồ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thở vào một hơi, chậm rãi lui ra phía sau. Sở Ngọc Yên cũng là như thế, hai người cho đến thối lui ra khỏi trăm trượng, nội tâm cái loại này cảm giác nguy cơ mới chậm rãi biến mất. Đó là cái gì? Sở Ngọc Yên mấy ngày nay tới giờ, lần thứ nhất chủ động mở miệng, thanh âm nhu nhược, mang theo giọng khàng khàng. Mạnh Hạo không có mở miệng, quay người hướng xa xa đi đến, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, yên lặng đi theo, cho đến hai người về tới một chỗ bên dưới vách đá. Bọn hắn trước khi tìm được một chỗ thiên nhiên trong cái khe lúc, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một bên. Sở Ngọc yên yên lặng dựa vào nham bích, ôm hai chân, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Nàng vốn là thiên chi kiều nữ, nhưng hôm nay nhưng là như thế, Tu Vi bị áp chế, tìm không được lối ra, bên người còn có cái kia làm cho nàng hận thấu xương mạnh hạo, đây hết thảy hết thảy, dần dần tại đáy lòng của nàng hóa thành oán độc cùng tuyệt vọng, nàng Duy chỉ có chờ đợi đấy, là tử vận tông xem xét cảm giác chính mình sau khi mất tích, có thế tìm tới nơi này, có thế nơi đây quỷ dị, có thế áp chế Tu Vi. Tất nhiên cũng có thể áp chế trên người nàng tử vận tông lạc ấn, có thể dùng ngoại nhân căn bản là không cách nào biết được, nàng ở chỗ này. Quần áo của nàng tổn hại, đã trải qua không đủ để che đậy thân thể mềm mại, thân thể cơ hồ hơn phân nửa đều hiển lộ tại ngoại, nhất là giờ phút này chính là hình thức tư thế ngồi, bắp chân trong lúc đó ẩn ẩn có thể thấy được, lộ ra không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi lần ước chừng thời gian trôi qua một ngày, mạnh hạo đều từ bên ngoài thu hồi một khối hòn đá nhỏ để ở một bên. Hôm nay những thứ này hòn đá nhỏ đã có 8 khối, dựa theo hắn tính toán, đã qua 8 ngày. tốt khi bọn hắn tu vi cũng không phải là tán đi, mà là áp chế ở trong cơ thể, cho nên còn có thể kiên trì, không cần đồ ăn, nhưng nếu là lâu dài xuống dưới, nơi đây vừa rồi không có linh khí, hay là sẽ dần dần đói khát, dù sao coi như là tích cốc, cũng cần nuốt thiên địa chi khí, nhưng nơi này, không có chút nào linh khí. Cái này 8 ngày đến. Mạnh hạo mỗi ngày một nửa thời gian đều đang vận chuyển tu vi nếm thử đột phá áp chế, tối thiểu nhất cũng muốn thai phá túi trữ vật, có thế nhưng thủy chung không cách nào làm được. Mặt khác thời gian, tất thì là dẫn sở Ngọc Yên ra ngoài, đi không ngừng mà tìm tìm xuất khẩu, cho dù là đem cái này không lớn vách núi ngọn nguồn đều tìm rất nhiều lần, lối ra không có tìm được, có thế lại phát hiện tại đây tồn tại không ít độc xà. Tại đây hẳn là một chỗ núi lửa đã tắt, không phải vách núi, cũng chỉ có như vậy miệng núi lửa. Mới phải xuất hiện bốn chu thành vòng tròn nham bích, cái này không có lối ra, lối ra duy nhất, tự là phía trên. Sau tám ngày, sở Ngọc Yên ở đằng kia trong cái khe, ngơ ngác nhìn bên ngoài, nàng vẫn cứ không cam lòng, có thế nàng nghĩ không ra rời đi biện Pháp. Mạnh hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở khe hở trong động khẩu, nhìn xem bên ngoài nhíu mày. Ta cũng cần một bộ y phục. Chứng kiến Mạnh hạo khoanh chân ngồi xuống, sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng, trong thần sắc mang theo nghiêm túc cùng trước nay chưa có chăm chú. Cái này thần sắc nàng. Cho dù là tiều tụy, có thế cũng như trước có hắn làm cho người ta tiêm đập thình thịt bít mỹ lệ tách ra. Không có. Mạnh Hạo lạnh đạm mở miệng, hai mắt nhắm nghiền. Ngươi trong túi trữ vật có? Sở Ngọc Yên quần áo tả tơi, có thể dùng thân thể mềm mại có hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài, cái yếm càng là có thể thấy được, da thịt kiều nộn, nửa trận nửa che, làm cho người ta xem chi tiện tiêm đập thình thịt. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt ở tại trên thân đảo qua. Sở Ngọc Yên dáng người rất tốt, có lồi có lõm, phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đủ để cho không thiếu nam tử, xem trong lòng xảy ra hỏa hoạn. Nếu là thay đổi 8 ngày trước, Mạnh Hạo muốn xem đến Sở Ngọc Yên thân thể, đó là tuyệt đối chuyện không có thể, coi như là chứng kiến rồi, Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chết không ngất. Nhưng hôm nay, bị Mạnh Hạo làm sao nhìn, Sở Ngọc Yên vẫn cứ theo bản năng đưa tay phủ ở ngực, nhưng lại không có biện pháp nào đi ngăn cản. Mạnh mổ trong túi trữ vật, thật có chút quần áo. Nhưng ngươi không phải không biết hiểu, nơi đây linh khí bị áp chế ngăn cách, túi trữ vật không cách nào mở ra. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng. Ta có phương pháp, cho ngươi mở ra túi trữ vật, có thể lấy ra quần áo. Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói ra. Mạnh hạo thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nhìn xem sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên vốn tưởng rằng đối phương nghe nói việc này sẽ lập tức đặt câu hỏi, nhưng đợi sau nửa ngày cũng không thấy Mạnh hạo mở miệng, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Ta tu hành chính là tử vận tông tử khí đông lai công pháp, công pháp này có thể hai người đồng tu, nơi đây vẫn cứ linh khí bị áp chế, nhưng ngươi như học xong công pháp này, ta hai người đồng thời xuất lực, có như vậy mấy thành nắm chắc, có thể dùng túi trữ vật xuất hiện trong nháy mắt mở ra. Việc này mạnh mổ không tin, cần ngươi giải thích cạn kẻ một phen. Mạnh hạo trầm ngâm ít khi, lắc đầu nói ra. Ngươi thích tin hay không, nếu không tin liền tính rằng. Sở ngọc yên nhăn lại đôi mi thanh tú, lạnh giọng mở miệng ở một bên trong góc dựa vào nham bích ngồi xuống gặp mạnh hạo ánh mắt quét tới ý thức được cái tư thế này bạo lộ quá nhiều lập tức trường mạnh hạo liếc hai tay đem chân phủ ở mạnh mổ quần áo tàn phá không nhiều lắm còn có thế che kín thân thể nếu như ngươi không vội liền tính rằng mạnh hạo bình tĩnh nói ra hai mắt nhắm nghiền sau nửa canh giờ sở ngọc yên chỗ đó cắn răng nàng thật sự không cách nào tiếp tục chịu được thân thể cơ hồ chỉ che đậy mà không nhiều lắm vị trí gần như toàn bộ lộ ra bộ dáng. Ta túi trữ vật trong gió đều đã thất lạc, cho nên không cách nào nếm thử, nhưng ta trước khi nói phương pháp, hẳn có thể được, tử khí đông lai chi thuật, cũng vật phi phàm, mà là theo đông thổ truyền đến, đồng tu phía dưới dùng hai người chi lực có thể khai thiên hạp. Nếu như ngươi lo lắng, ta có thể trước nói cho ngươi biết tử khí đông lai đoạn thứ nhất khẩu quyết, ngươi cảm thấy nắm chặt, ta sẽ nói cho ngươi biết thứ hai đoạn, tam đoạn về sau, ta và ngươi có thể nếm thử mở ra túi trữ vật rồi, ta chỉ muốn một bộ y phục. Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng, mạnh hạo mở mắt ra, nhìn xem sở ngọc yên, mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh. hắn đã trải qua nước triệu mưa gió, sớm đã không là năm đó ngây thơ thiếu niên, tâm cơ không ít, há có thể nhìn không ra cô gái này hôm nay sở dụng là một hồi dương mu. nói đi, mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, tử khí đông lai, tu thiên địa cửu khí chi tím, dẫn đông lai chi phương, minh nhật nguyệt chi khởi, hóa trong nội tâm ý, xem kiêu dương chi mang, nuốt hạo nguyệt chi huy. sở ngọc yên chậm rãi mở miệng. Nói xong tử vận tông có thể nói tuyệt mật công pháp, nàng xem thấy mạnh hạo tại đó giống như như có điều suy nghĩ, lời nói chậm chạp, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh. Hắn nhất định đoán được ta không phải là vì một bộ y phục, nhưng ta kết luận hắn tất nhiên sẽ vào trồng, bởi vì hắn muốn mở ra túi trữ vật khát vọng, không thể so với ta ít. Hắn cũng sẽ không biết dùng cái này thật vất vả mới xuất hiện túi trữ vật mở ra lập tức, đến cho ta lấy ra quần áo, mà là muốn lấy ra những pháp bảo khác hoặc là đan dược, nhưng vô luận hắn lấy ra cái gì chỉ cần hắn tu hành cái này tử khí tây cứ chi pháp hắn cuộc đời này liền phế sở ngọc yên thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào biến hóa vẫn còn từ từ nói xong khẩu quyết cái này căn bản cũng không phải là chánh tông tử khí đông lai mà là bị tử vận tông biến hóa về sau chế tạo ra một bộ càng thêm tuyệt mật khẩu quyết công pháp này liền vương đằng phi cũng không biết hiểu là tử vận tông chuyên môn dùng để truyền thụ một ít đặc thù chi nhân những người này tu hành này thuộc mục đích chính là vì tông môn thiên kiêu cung cấp linh lực cùng sinh cơ Từng cái tử vận tông thiên kiêu, đều có một lần tuyển người tu hành tử khí tây cứ tư cách, một khi chọn xong, sẽ ở tông môn trưởng lão dưới sự trợ giúp, bảo trì một loại tương đối ổn định, có thể dùng vậy tu luyện tử khí tây cứ công pháp chi nhân, không cách nào giải dụa phản kháng, cái có thể trở thành là thiên kiêu một loại khắc hình thái phân thân, trong khoảnh khắc liền có thể bị hút đi hết thể tu vi cùng sinh cơ. Hai bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, mới thành tựu mà tử vận tông hôm nay nam vực địa vị. Sở Ngọc Yên tại đây. Còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào triển khai qua tử khí Tây Khứ Chi Pháp, hôm nay cũng là không có biện pháp khác, lúc này mới dùng này thuật Cái này thuật Pháp tại bá đạo đồng thời, cũng có một chút tai hại chỗ, cho nên cần tông môn trưởng lão ở bên hộ Pháp, bởi vì một khi xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng xuất hiện nghịch phản xu thế. Cái này đoạn thứ nhất khẩu quyết, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, cần ta cấp ngươi một giọt máu tươi, bởi vì tại đây không thấy ánh mặt trời, ngươi nhìn không tới nhật nguyệt. Khó có thể từ trong đó hấp thu tử khí, nhưng ta máu trong ẩn chứa ý nghĩa, có thể giúp ngươi tu hành này thuật. Sở Ngọc Yên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn xem sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra trầm tư ý, nhưng nội tâm nhưng lại cười lạnh, đối phương cũng không nói đến những thứ này khẩu quyết trước. Mạnh hạo vẫn cứ đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng nhưng không biết cụ thể quá trình. Giờ phút này đem cái kia đoạn thứ nhất khẩu quyết nghe xong, hắn đã ẩn ẩn đoán được, đối phương trọng điểm Là ở khẩu quyết này sở tu công pháp lên, nếu là thật sự tu luyện bộ công pháp này, 8-9 phần 10 có thể mở ra túi trữ vật, nhưng là đồng dạng vì chính mình lưu lại mà mầm tai họa. Mạnh hạo bỗng nhiên đứng dậy, phóng ra vài bước đi tới sở Ngọc Yên trước mặt, ngồi sổng người xuống, một tay lấy sở Ngọc Yên đầu kéo đi qua, sở Ngọc Yên muốn giải dụa, nhưng khí lực nàng không có mạnh hạo lớn, giờ phút này quằn quại, lập tức trên thân lộ ra thêm nữa. Mạnh hạo ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên mặt mày biến sắc, gấp vội mở miệng. Nội tâm càng là khẩn trương đến mà cực hạn, thân thể đều run rẩy lên, giờ phút này nàng khoảng cách Mạnh Hạo quá gần, hai người đôi môi trong lúc đó chỉ có như vậy vài tấc khoảng cách, thậm chí đều nghe thấy được Mạnh Hạo trong miệng khí tức, Mạnh Hạo án lấy đầu nàng sọ tay, như kim sắt giống như, để cho Sở Ngọc Yên căn bản là không cách nào kháo hậu. Ngươi không phải là muốn đưa ta máu tư sao, mạnh mổ chính mình tới lấy. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, một tay lấy Sở Ngọc Yên đầu ấn tới, cắn một cái tại Sở Ngọc Yên trên vai thơm. Cái này cắn một cái vô cùng ác độc, đã phá vỡ làn da, xâm nhập đến bà trong máu thịt. Sở Ngọc Yên đau thân thể run rẩy nàng ánh mắt lộ ra mảnh liệt hận ý. Mạnh hạo cùng Sở Ngọc Yên hôm nay động tác, rất là, nếu là ở phía xa xem, phản phất hai người như đạo lử như vậy ôm. Một lát sau, Mạnh hạo buông lỏng ra miệng, đứng dậy nhìn cũng không nhìn Sở Ngọc Yên liếc, về tới trước khi ngồi xuống chi địa, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng còn mang theo Sở Ngọc Yên máu tươi, nhắm mắt thời điểm lập tức dựa theo sở ngọc yên trước khi nói khẩu quyết bắt đầu tu luyện sở ngọc yên hô hấp dồn dập thật lâu mới khôi phục lại nhìn chồng chọc vào mạnh hạo trong mắt hận ý ngập trời đợi ngươi tu luyện này thuộc, ta muốn đưa ngươi tu vi xanh xanh hút đi cho ngươi chém thành muôn mảnh mượn lực của ngươi kích phát trong cơ thể lạc ấn, để cho tử vận tông có thể tìm được tại đây sở ngọc yên nội tâm nghiến răng nghiến lợi nàng thề muốn đem hôm nay sở hữu tất cả sỉ nhục ngày sau theo mạnh hạo trên thân mấy lần tác hồi Nhất là giờ phút này bả vai kịch liệt đau nhất, nơi đó giấu răng, đối với nàng mà nói càng là khó có thể chịu được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại trong mắt của hắn trong con mắt, có một vệt nhàn nhạt tím ý xuất hiện, cái này ánh sáng tím bị sở ngọc yên nhìn ở trong mắt, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Thứ hai đoạn khẩu quyết, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, tử khí thuộc về hồ, dụng đạo đài chi bờ, cử chuyển ba tầng vần quanh, hóa tử long lạc ấn. Sở Ngọc Yên không chút do dự, lập tức nói ra thứ hai đoạn khẩu quyết. Thời gian lần nữa trôi qua, lúc này đây thời gian trôi qua có chút dài dằn dặt, có thể dùng sở Ngọc Yên chỗ đó nội tâm xuất hiện chần chờ. Chính ta tại trong tông môn xem qua tại trưởng lão hộ pháp xuống, lý sư huynh tuyển người tu hành cái này tử khí tây cứ, lúc ấy người nọ chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành, vì sao Mạnh hạo tại đây chậm rãi như vậy? Tại sở Ngọc Yên tại đây nội tâm chần chờ lúc, lại qua mà hai canh giờ, Mạnh hạo lúc này mới mở mắt ra. Hắn trong mắt tử mang thêm nữa, khi nhìn đến đây càng là nồng nặc tử mang về sau, sở Ngọc Yên nội tâm nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa. hẳn là hắn tư chất tầm thường, cho nên tu hành mới chậm chạp. Nghĩ tới đây, sở Ngọc Yên bắt đầu nói ra đệ tam đoạn khẩu quyết. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, nhắm mắt lần nữa ngồi xuống, lúc này đây thời gian càng dài, lại dùng trọn vẹn hai ngày, lúc này mới chấm dứt, có thế mở mắt ra lúc, hắn trong mắt đã toàn bộ đều là ánh sáng tím có thể dùng hắn đồng tử hoàn toàn đã trở thành màu tím, thậm chí tại trên thân thể của hắn đều có trận trận tử quan nhàn nhạt tràn ra. Sở Ngọc Yên vốn là còn có chút không yên lòng, có thế khi nhìn đến mạnh hạo trong mắt màu tím nồng đậm về sau, càng là ẩn ẩn cảm nhận được trong cơ thể Tu Vi bị dẫn dắt có chút sôi trào sinh động, lập tức nội tâm nhất định chỉ kém một bước cuối cùng, một bước này hoàn thành, hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Sở Ngọc Yên hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Hiện tại chúng ta cần đồng tu cho ngươi mượn ta chi lực để cho túi trữ vật xuất hiện một cái chớp mắt mở ra, cái này một cái chớp mắt ngươi muốn toàn bộ tinh thần chú ý, không thể thư giãn. bằng không thì một cái chớp mắt biến mất. nếu không có lấy ra, tắt thì không. nửa cơ hội thứ hai rồi. sở ngọc yên nói xong, nhìn xuống nội tâm chán ghét, đứng dậy đi tới mạnh hạo trước người, nâng lên hai tay, nhìn nửa một lát, liền hết thảy chấm dứt. sở ngọc yên trong lòng cười lạnh, thầm nói. mạnh hạo mặt không biểu tình, con ngươi màu tím lạnh lùng nhìn sở ngọc yên liếc. Lấy ra túi càng khôn để ở một bên về sau, hai tay nâng lên cùng sở ngọc yên bàn tay đụng chạm, liền ở trong nháy mắt này, lập tức hai người trong cơ thể bị áp chế tu vi, tại đây một cái chớp mắt lập tức chấn động, phản phất đồng thời sôi trào. Cái này sôi trào càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua tại trên người của hai người rõ ràng đều tản ra bạch khí, mồ hôi càng là theo gương mặt chảy xuôi, theo sôi trào, mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực màu tím, phản phất nhận được nào đó triệu hoáng, trong chóc lát theo hai tay của mình thẳng đến sở ngọc yên chỗ đó mà đi. cùng lúc đó hắn trong mắt ánh sáng tím cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. thế nhưng đồng dạng là ở trong nháy mắt này hắn bị áp chế tu vi xuất hiện một tia buông lỏng có thể dùng hắn linh lực lập tức có thể bên ngoài tán một tia mạnh hảo không chút do dự cái này một tia linh lực lập tức dũng mãnh vào trong túi càng khôn có thể dùng cái này túi càng khôn hào quang lóe lên bay ra một vật tử khí đông lai tây đi kết sở ngọc yên nhìn cũng không nhìn trong túi càng khôn bay ra chi vật Bỗng nhiên mở miệng lúc, hai mắt lộ ra mảnh liệt hào quang Cơ hồ tại nàng lời nói truyền ra lập tức, mạnh hạo nơi đó Tu Vi chi lực lập tức nhất tề tuôn hướng sở Ngọc Yên chỗ đó, có thể dùng sở Ngọc Yên tinh thần đại chấn, có thế. Thì ra là hai cái thời gian hô hấp, mạnh hạo nơi đó Tu Vi, lại như toàn bộ đều bị hút đi như vậy, lại không có nửa điểm có thể bị sở Ngọc Yên hấp thụ. Hắn là trúc cơ Tu Vi, không có khả năng ta chỗ này chỉ hấp như vậy điểm. Chuyện này, sở Ngọc Yên biến sắc. Lúc ngẩng đầu lập tức liền thấy trước mặt Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng tự tiếu phi tiếu mỉa mai ý, giờ phút này Mạnh Hạo, trong mắt đồng tử lại không có chút nào tím ý. Một màn này, để cho sở ngọc yên nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt lập tức biến hóa, lộ ra không cách nào tin, theo bản năng đứng dậy liên tục lui ra phía sau mấy bước. Ngươi, đa tạ sở đạo hữu, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên một rảo, đem cái kia túi càng không bay ra chi vật cầm trong tay. Cái kia là một khối tinh thạch Nhưng cũng không phải tầm thường tinh thạch, mà là mạnh hạo trong túi trữ vật, còn sót lại ba khối lớn cái linh thạch một trong. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch dựa vào sau lưng nham bích, nội tâm nhất lên sóng lớn ngập trời, nàng không hiểu rõ vì sao cái này tử khí tây cứ chi pháp rõ ràng thất bại. Có thế nàng trước khi rõ ràng cảm nhận được mạnh hạo đích đích sát sát là ở tu hành này thuộc, mà lại cái kia trong mắt tiếng Ý, tuyệt không khả năng là hư giả, bằng không mà nói cũng sẽ không khiến cho trong cơ thể mình tu vi sôi trào càng không khả năng trước khi bị chính mình hút đi như vậy tí tẹo. Sở Ngọc Yên thân thể run rẩy, nàng kế hoạch này là tạm thời nghĩ ra, tồn tại không ít sơ hở, nhưng cái này vốn là một lần đánh cờ, thành công phương định sẽ tâm động, cho dù có chỗ đề phòng, chỉ khi nào vào trồng, liền tuyệt không khả năng giải dụa. Nhưng hôm nay, việc này thực bày ở trước mắt, để cho Sở Ngọc Yên nội tâm chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lập tức có loại đối phương thâm bất khả trắc cảm giác, càng là không biết được nguyên nhân, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Như gần kề như thế thì cũng thôi đi, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền chú ý tới Mạnh Hạo trong tay cầm lớn cái linh thạch, nhìn thoáng qua sau nàng hai mắt bỗng nhiên co rút lại, cẩn thận lại nhìn lúc, lập tức mở miệng ra, hô hấp đều dùng dập lên, trong mắt không dám tin ý tái khởi. Đây là cực phẩm linh thạch. Sở Ngọc Yên nhẹ ngào. Mạnh Hạo hai mắt đóng mở, nhìn Sở Ngọc Yên liếc, tay trái nâng lên ở một bên nham bích nơi góc mảnh liệt mà xé ra, lập tức hắn bàn tay trái bị xanh xanh thông suốt mở một vết thương lập tức chảy ra máu tươi. Một màn này nhìn Sở Ngọc Yên hô hấp dừng lại, sau đó Mạnh Hạo đem cái kia lớn cái linh thạch, mặt không thay đổi bỏ vào tay trái lòng bàn tay trong máu thịt, việc này bị Sở Ngọc Yên nhìn ở trong mắt, phản phất mình cũng có loại kịch liệt đau nhất cảm giác, có thế xem Mạnh Hạo, lại lông mày cũng không nhăn xuống. Đối với Mạnh Hạo mà nói, điểm ấy đau đớn cùng độc phát so sánh, không có ý nghĩa. Theo lớn cái linh thạch vùi sâu vào bàn tay trong máu thịt, lập tức bàn bạc linh khí trong chốc lát bộc phát, dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể có thể dùng mạnh hạo hai mắt lập tức lóng lánh sáng ngời chi mang trong cơ thể hắn bị áp chế đạo đài ở trong nháy mắt này mảnh liệt bị chấn động số lớn hấp thu linh khí dưới chậm rãi phóng xuất ra mà càng thêm bàn bạc linh lực tại mạnh hạo trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển hắn giờ phút này trong cơ thể tương xứng vừa mở ra thứ hai đăng hải đã trải qua biến mất không còn tâm hơi trên thực tế mạnh hạo sở dĩ có thể không ngại đúng vậy bởi vì cái kia thứ hai đăng hải tồn tại hắn đít đít sát sát là tu hành tử khí tây cứ chi pháp nhưng lại không phải trúc cơ đạo đài mà là dùng cái kia thứ hai đăng hải đến tu hành, cho nên cần thiết thời gian nhiều một chút, cũng liền khiến cho sở ngọc yên chỗ đó hút đi chỉ là mạnh hạo thứ hai đăng hải chi lực mà cùng mạnh hạo tu vi so với so sánh, cái kia thứ hai đăng hải như đông đóm. Hôm nay theo tu vi vận chuyển, mạnh hạo lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức lôi cờ huyễn hóa ra đến, tại chung quanh hắn lập tức tạo thành sương mù, cái kia trong sương mù điện quang chạy, có thể dùng sở ngọc yên sắc mặt trắng bệt liên tục lui ra phía sau. Nàng ngơ ngác nhìn sương mù, trong ốc trống rỗng. Trong sương mù mạnh hạo, hai mắt khép kín theo trong cơ thể tu vi vận chuyển, nơi đây áp chế cũng theo đó hàng lâm, nhưng mạnh hạo hay là chậm rãi tràn ra mà tu vi chấn động. Ngưng khí một tầng, tầng hai, ba tầng, cho đến đang giải phóng ra có thể so với ngưng khí bảy tầng tu vi chấn động về sau, nơi đây áp chế tu vi kỳ dị chi lực như là bàn thạch, không cách nào nữa bị buông lỏng, mạnh hạo mở mắt ra. Hắn trong mắt tinh mang lóe lên, há miệng hút vào. Lập tức bốn phía sương mù cuồng cuộn mà đến, hóa thành cờ nhỏ bị Mạnh hạo nuốt vào trong miệng về sau, hắn đứng lên, một trảo túi càng khôn, từ trong đó lấy ra một hạt đan dược, đặt ở lòng bàn tay trái ở trong, dần dần huyết nhục chậm rãi khép lại, kết liễu vết máu, cái viên này lớn cái linh thạch, bị sâu đậm vùi ở bên trong, như lấy ra lời mà nói, Mạnh hạo Tu Vi sẽ lần nữa bị áp chế thành phàm nhân. Nhưng hôm nay, hắn đã có, thế thi triển ngưng khí bảy tầng chi lực, không để ý đến sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo tay phải vỗ xuống túi càng khôn, lập tức trong đó bay ra một bả kiếm gỗ, Mạnh Hạo cất bước đạp ở trên một kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến phía trên mà đi. Miệng khe hở ở trong, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi xa, nội tâm cực kỳ phức tạp, càng có đắng chát. Bốn phía rất yên tĩnh, nhưng ở yên tĩnh này ở bên trong, một loại không nói ra được cô độc ý, lập tức tràn ngập bốn phía, đem Sở Ngọc Yên bao phủ ở bên trong, nàng ách cười, tại đây không biết được ở vào nơi nào cũng không có người có thể tìm tới miệng núi lửa ở trong. Sở Ngọc Yên bị vây ở chỗ này, giống như được mai táng ở một tòa hoạt tử nhân chi mộ. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, hắn đạp ở trên một kiếm, theo kiếm gỗ bay lên, hai mắt lộ ra tinh mang, bốn phía sương mù nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Nhưng hôm nay hắn tu vi chỉ có thể phát huy ngưng khí bảy tầng, cho nên thân thể có chút không khỏe. Đúng lúc này, chung quanh hắn sương mù lập tức tiêu tán, hiển lộ tại Mạnh Hạo phía trên đấy, rõ ràng là một vùng sao trời. Khi nhìn đến tin không nháy mắt, mạnh hạo lập tức thần sắc có chút phấn chấn, có thấy hắn hai mắt nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, cả người lập tức dừng lại, không có lao ra miệng núi lửa, mà là vẻ mặt nghiêm túc, hướng lên phía trên nhìn lại. Một đạo hơi không chú ý, có thể bị xem nhẹ hơi mờ màng sáng, bao trùm tại miệng núi lửa ở trong, như một đạo phong ấn, mạnh hạo hai mắt lóe lên, theo trong túi càng không lấy ra mấy thanh phi kiếm, hất lên phía dưới những thứ này phi kiếm thẳng đến cái kia màn sáng mà đi, nhưng lại tại đụng chạm lập tức. Những phi kiếm kia vô thanh vô tức đã trở thành cho bụi một màn này để cho mạnh hạo thần sắc lập tức âm trầm mở ra nhổ lập tức lôi cờ xuất hiện hóa thành sương mù thẳng đến cái kia màn sáng mà đi có thế điều này có thể chống cự chút cơ công kích lôi vụ tại đụng chạm cái kia màn sáng nháy mắt lập tức cấp tốc co rút lại không cách nào lao ra nửa điểm càng là xuất hiện cũng bị hủy diệt dấu hiệu mạnh hạo trợn mắt há mồm rất nhanh đem hắn triệu hồi chỉ là như vậy trong nháy mắt cái này lôi cờ đã xuất hiện mấy khe nứt Hẳn là nơi đây chỉ có thể nhập, không thể ra, nếu ngay cả lôi cờ cũng không có thể lao ra, như vậy ta như đụng phải cái này màn sáng, lại sẽ như thế nào? Mạnh hạo cao mày, giờ phút này ngoại giới tựu là tinh không, nhưng lại thiên cái này màn sáng ngăn cản. Mạnh hạo hai mắt chớp động, thân thể lập tức đạp trên dưới một kiếm nặng, rất nhanh về tới sương mù ở dưới cuối cùng, ánh mắt đảo qua bốn phía, trực tiếp tức bước đến mà một chỗ ngóc ngách ở bên trong, một lát sau bay lên lúc, ở trong tay của hắn nhiều hơn một cái dài hơn một trượng màu đỏ độc xà. Rắn này vặn vẹo, răng nọc mở ra, nhưng lại bị Mạnh Hạo cầm lấy đầu, độc kia răng chỉ có nọc độc nhỏ xuống, nhưng lại không thể tổn thương Mạnh Hạo chút nào. Một lần nữa về tới màn sáng bên cạnh, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào cầm trong tay độc xà hướng lên ném đi, ánh mắt sáng người lập tức nhìn lại, hắn thấy rõ ràng độc kia xà tại đụng phải cái này màn sáng về sau, toàn thân dừng lại, huyết nhục trực tiếp hóa thành sương mù, một bộ hoàng chỉnh sương rắn, hướng xế dưới rơi xuống. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, nhìn xem cái kia màn sáng thần sắc lộ ra kiên kỵ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tay phải theo trong túi càng không cầm ra rất nhiều phi kiếm, hướng bên cạnh nhất chỉ, lập tức những thứ này phi kiếm thẳng đến nham bích mà đi, tiếng ầm ầm truyền ra, trên vách đá xuất hiện một cái hố sâu, có thế tại hướng vào phía trong đào động lúc lại truyền đến kiên thiết thanh âm, mạnh hạo cao mày bước vào cái này trong hố sâu, nhìn bốn phía nham bích, nham thạch màu xanh, có phù văn léo lên léo lên, hiển nhiên là bị cấm chế, mạnh hạo thầm than một tiếng. Liên tục tìm mấy cái địa phương nếm thử, đều là như thế, lúc này mới khoanh chân ngồi ở nham bích đào ra hố ở trong, nhìn xem phía ngoài màn sáng, trầm mặc không nói. Lần ngồi xuống này, tự là 7 ngày, trong 7 ngày Mạnh hạo nếm thử dùng các loại phương pháp, nhưng mà đều không thể phá vỡ cái này màn sáng, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một tháng. Hắn bị vây ở cái này màn sáng xuống, không cách nào ra ngoài, có thế tại núi lửa này trong miệng sở ngọc yên lại cũng không hiểu biết, tại nàng dùng là, Mạnh hạo đã trải qua rời đi ngày đầu tiên lúc, sở ngọc yên ôm hai chân nhìn xem bên ngoài, nàng giờ phút này bộ dáng tiều tụy, rất là chật vật, cùng dĩ vã tươi đẹp hoàn toàn bất đồng, như một đóa sắp héo rũ hoa. ngày thứ ba lúc, nàng như trước ngồi ở chỗ kia nhìn xem bên ngoài, hai mắt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch. ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ tám, cho đến ngày thứ mười, ngày thứ mười ba, sở ngọc yên ánh mắt lộ ra mà mờ mịt thêm nữa, cảm giác đói bụng dần dần xuất hiện, thân thể chậm rãi lạnh như băng, cái loại này toàn bộ thế giới ở bên trong. Chỉ có tự mình một người cô độc, để cho sở Ngọc Yên mờ mịt càng ngày càng đậm, tương xứng Mạnh hạo tại lúc, nàng không có cảm giác này, thậm chí hận ý không ít, âm thầm không biết bao nhiêu lần hận không thể Mạnh hạo chết thảm. Nhưng hôm nay Mạnh hạo đã đi ra 13 ngày, cô độc cảm giác như một trương nuốt người miệng lớn, dần dần đưa nàng thông vệ. Nàng đã trải qua có thể xác định, nơi đây truyền không xuất ra chút nào khí tức, bằng không mà nói, tử vận Tông nhất định là đã tìm tới, nhưng hôm nay nhanh một tháng trôi qua, tử vận Tông còn chưa tới đến. Cái này đủ để chứng minh mà vấn đề. Ngày thứ 23, ngày thứ 26, Sở Ngọc Yên nội tâm sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, bốn phía yên tĩnh, để cho thân thể nàng rung rẩy Toàn bộ thế giới phản phất chỉ có tự mình một người cô độc. Cái loại này cực hạn yên tĩnh, làm cho nàng phản phất xuất hiện một ít ảo giác. Phản phất tại bên người tồn tại vô số bóng người, đi tới đi lui. Loại cảm giác này để cho Sở Ngọc Yên thân thể lạnh run Giờ phút này nàng không bao giờ, nữa là tử vận Tông Thiên Kiêu. Nàng chỉ... Là một nhu nhược nữ tử, nhưng nàng cắn răng, không truyền ra chút nào thanh âm, không để cho mình nước mắt chảy xuống. Trong một tháng này, Mạnh Hạo tại sương mù bên ngoài, ở đằng kia màn sáng xuống, đã dùng sở hữu tất cả có thế nghĩ tới biện pháp, có thế cái kia màn sáng vẫn tồn tại như cũ, thanh âm của hắn xuyên thủng không đi ra, thậm chí một tháng này, bầu trời bên ngoài lên, Mạnh Hạo không nhìn thấy nửa thân ảnh xuất hiện, cho đến đêm hôm ấy, bên ngoài mây đen che tầm mắt, mưa to mưa như trút nước, mưa vương xuống đến, xuyên thấu màn sáng rơi tại phía dưới trong sương mù. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, một tiếng lôi đình nổ vang ở giữa, có một đạo thiểm điện từ phía trên thiên không xẹt qua, tại đây tia chớp xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt co rút lại, nhìn kỹ lại, đã qua sau nửa ngày, tương xứng thứ hai đạo thiểm điện xuất hiện lúc, Mạnh Hạo lập tức trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn phát hiện, mỗi khi tia chớp xuất hiện, màn ánh sáng này đều tự hành vặn vẹo hạ xuống, phản phất bầu trời kia tia chớp, có thể đối với hắn khắc chế, lôi điện có thể đem khắc chế Nếu có lôi điện có thế hàng lâm xuống, như vậy có lẽ có thể mang cái này màn sáng oanh mở. Mạnh hạo bên trong hơi động lòng, lập tức theo trong túi tràn không lấy ra số lớn kim thiết phi kiếm, đem hắn ném ra, ở dưới màn sáng ý đồ dẫn đạo ti chớp tiến đến. Có thế cho đến hừng đông, cơn dông biến mất, cũng không có dẫn hạ chút nào ti chớp có thế mạnh hạo hai mắt, nhưng lại có hy vọng chi lửa nhen nhóm. Lôi điện không cách nào dẫn xuống, xác nhận cùng nơi đây màn sáng ngăn cách có quan hệ, như vậy có phương pháp gì? có thể để cho lôi điện tự hành hàng lâm đem tại đây oanh mở ta cũng cần một cái lời dẫn một cái hả mạnh hạo trong ốc có linh quang lóng lánh hắn hô hấp có chút dùng dập theo trong túi càng khôn xuất ra một khối mai rùa vật ấy đúng vậy ghi chép hoàng mỹ trúc cơ đang mai rùa cẩn thận nhìn mấy lần về sau mạnh hạo hai mắt hào quang càng thêm sáng ngời càng có một vệt quyết đoán hoàng mỹ trúc cơ thiên địa cực kỳ không tha thứ cho nên sẽ có lôi kiếp hàng lâm mạnh hạo một tay lấy mai rùa thu hồi. Vừa cẩn thận trầm tư một lát, cân nhắc không ngại về sau, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía dưới sương mù, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền xuyên thấu sương mù, thẳng đến miệng núi lửa cuối cùng, Sở Ngọc Yên nơi ở mà đi. Rất nhanh đã đến lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được chỗ đó thần sắc mờ mịt, sắc mặt trắng bệch Sở Ngọc Yên. "Ngươi?" Sở Ngọc Yên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, theo bản năng mở miệng. "Ngươi là đan quỷ đại sư đệ tử, chuyện luyện đan, ngươi có hay không?" Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng. Sở Ngọc Yên trầm mặt, nhẹ gật đầu. Ngươi có nghĩ là muốn đi ra ngoài? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thanh âm rơi vào Sở Ngọc Yên trong tai, để cho Sở Ngọc Yên thân thể bỗng nhiên rung lên, mà ngay cả trong mắt cũng cũng dần dần xuất hiện một vòng sinh cơ ý. Nơi đây phía trên đúng vậy lối ra, nhưng có một màn ánh sáng tồn tại, này màn sáng lực không thể phá. Trải qua ta một tháng quan sát, duy lôi điện có thể nhường cho hắn vạn vẹo. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, Sở Ngọc Yên chỗ đó hai mắt không hề mờ mịt, theo sinh cơ xuất hiện dần dần đã có say mê hấp dẫn. Mạnh Hạo nói xong, tay phải nâng lên hướng về xa xa nắm vào trong hư không một cái, lập tức ở cách đó không xa nham bích bên cạnh đang lạnh lùng chăm chằm vào hai người, nhổ ra rút vào lưỡi rắn một con rắn độc, thân thể lập tức bay lên, bị Mạnh Hạo ôm đồng tại bảy tấc bên trên. Sau đó Mạnh Hạo tay trái hướng Sở Ngọc Yên duỗi ra, bình tĩnh nhìn lại, không cần Mạnh Hạo giải thích cái gì, Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, cất bước đi tới, bị Mạnh Hạo ôm lấy bờ eo mềm mại lúc, Sở Ngọc Yên sắc mặt ửng đỏ nhất là Sở Ngọc Yên quần áo lam lũ, có thể dùng mạnh hạo tay trái trực tiếp đụng chạm đến mà da thịt. Kỳ thân nhoáng một cái, dưới chân phi kiếm gào thét lên, mang theo Sở Ngọc Yên, thẳng đến phía trên, xuyên thẳng qua sương mù về sau, xuất hiện ở cái kia màn sáng xuống, Mạnh Hạo cầm trong tay độc xà hướng lên ném đi, Sở Ngọc Yên chỗ đó nhìn không chuyển mắt, lập tức chứng kiến độc này máu trắng thịt thành sương mù, bạch cốt âm u rơi xuống một màn, sắc mặt biến hóa. Mạnh Hạo sau đó vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra hơn 10 đem phi kiếm Hóa thành cầu vòng thẳng đến màn sáng, vừa mới đụng chạm, lập tức vô thanh vô tức trở thành tro bụi. Làm xong những thứ này, hắn lạnh lùng nhìn trong ngực Sở Ngọc Yên liếc, ôm trong ngực thân thể mềm mại, trầm xuống về tới miệng núi lửa ngọn nguồn. Ngươi muốn luyện cái gì đang? Sở Ngọc Yên bị Mạnh Hạo kéo, giờ phút này rất không là thích ứng, lúc rơi xuống đất lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu hai con ngươi nhìn về phía Mạnh Hạo, bình tĩnh mở miệng. Thất Lôi Đang. Mạnh Hạo thần sắc như thường, chậm rãi nói ra. Thất Lôi Đang Sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, đang dược này danh tự nàng chưa từng nghe nói qua. Đây là mạnh mổ theo một cái phương thuốc cổ truyền lấy được, có thế dẫn thiên địa lôi đình xuống, nếu như ngươi có thế luyện thành, chúng ta có thể ly khai nơi này. Mạnh hạo không có nhiều lời, lợi hại quan hệ còn tại đó, qua giải thích thêm ngược lại sẽ khiến suy đoán, không như lúc này để cho sở Ngọc Yên chính mình đi châm trước. Luyện đan cần lò đan Sở Ngọc Yên trầm mặt một lát, nội tâm suy tư dưới cũng không có đối với cái này cái gọi là thất lôi đang có hoài nghi dù sao nàng tận mắt thấy này cửa ra màn sáng mạnh hạo vỗ túi trữ vật lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cái lòng bài tay lớn nhỏ lò đan vật ấy đúng vậy thượng quan tu trong túi trữ vật muốn luyện chế hoàng mỹ trúc cơ đan mà chuẩn bị lò đan thất tinh ngọc lô sở ngọc yên khi nhìn đến lò luyện đan này một cái chớp mắt thần sắc lộ ra kinh ngạc lò luyện đan này nàng nhận biết phẩm chất không tầm thường có giá trị không nhỏ luyện đan còn cần thiên địa chi lửa Sở Ngọc Yên ánh mắt theo lò luyện đang này bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Mạnh hạo. Mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, thẳng đến một bên đại địa, xoay tròn ở giữa hướng về lòng đất cấp tốc chui vào, thì ra là một lát thời gian, quanh một tiếng, một cổ nóng bức khí tức phát ra, cùng lúc đó theo hai thanh kiếm gỗ bay trở về, theo bị chúng chui ra lòng bài tay lớn nhỏ lỗ nhỏ ở trong, có trận trận diễm hồng chi mang khuếch tán, đó là địa hỏa. Nơi này là miệng núi lửa. Này núi lửa cũng không phải là tử vong, điểm này mạnh hạo tại tu vi khôi phục lúc, liền quan sát rất nhiều, âm thầm đã có bảy tám phần xác định. Lò đan, địa hỏa đều đã có, ngươi còn thiếu cái gì? Mạnh hạo trầm giọng nói. Sở Ngọc Yên nhìn thoáng qua cái kia phát ra diễm hồng chi mang lỗ nhỏ, cảm nhận được lửa nóng nhiệt độ đập vào mặt, lại nhìn một chút mạnh hạo trong tay lò đan, coi như là nàng không thừa nhận cũng không được, tại đây rất là thích hợp luyện đan. Ta cũng cần khôi phục một ít tu vi. Sở Ngọc Yên hai mắt có chút lóe lên nhìn về phía mạnh hạo mạnh hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn qua sở ngọc yên tay phải nâng lên một khối hạ phẩm linh thạch bay ra trôi lơ lửng ở sở ngọc yên trước mặt sở ngọc yên bỗng cảm thấy phấn chấn bàn tay như ngọc trắng lập tức bắt được linh thạch cắn răng học mạnh hạo trước bộ dáng mượn một bên nham thạch thông suốt khai mở bàn tay kịch liệt đau nhức để cho nàng sắc mặt trắng bệt thân thể run rẩy có thế lại cắn răng đem cái kia linh thạch chôn ở trong máu thịt sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa ướt chừng một lúc lâu sau Trong lúc nàng mở mắt ra lúc, tu vi của nàng đã trải qua khôi phục được ngưng khí 2, 3 tầng bộ dạng. "Đem đan phương cho ta, ta còn cần một cái túi đựng đồ." Sở Ngọc Yên đứng người lên, da thịt theo tu vi khôi phục đã có sáng bóng, giờ phút này uẩn một chút sợi tóc, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lấy ra một quả ngọc giản, đặt ở mi tâm lạc ấn một lát, ném cho Sở Ngọc Yên về sau, lại lấy ra một ít dược thảo. "Thất lôi Đan, cần trước luyện chế ra 7 miếng bất đồng đan dược." Này bên trong ngọc giảng ghi chép là thứ một viên đang dược phương pháp luyện chế, những tài liệu này là có thể luyện chế hai phần, bởi vậy loại đang dược tài liệu chỉ có những thứ này, nếu như ngươi hai lần đều thất bại, tắt thì ta và ngươi đi ra ngoài vô vọng. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, ném ra lò đăng cùng với một cái không túi trữ vật, không nói thêm gì nữa, mà là khoanh chân ngồi ở một bên dưới cái khe, nhắm mắt ngồi xuống. Sở ngọc yên nhíu lại đôi mi thanh tú, yên lặng nhặt lên lò đăng về sau, dùng túi trữ vật đem những cái kia dược thảo lấy đi Đã đến gần địa hỏa nơi lỗ nhỏ, vốn là nghiên cứu cẩn thận một chút địa hỏa, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ kia, xuất ra ngọc giảng cẩn thận phân tích. Mạnh hạo hai mắt đóng mở một cái khe, chầm chầm vào sở ngọc yên sau nửa ngày, cái này mới một lần nữa khép kín. Hắn muốn luyện chế tự nhiên không phải thất lôi đan, mà là hoàng mỹ trúc cơ đan, một khi viên thuốc này luyện chế thành công, mạnh hạo nuốt vào sau sẽ dẫn động lôi kiếp hàng lâm, kiếp nạn này ứng với có thế oanh mở màn sáng về phần sở ngọc yên tại quá trình luyện đan trong sẽ dần dần xuất hiện nghi vấn, dần dần đã có suy đoán, có thế mạnh hạo không thèm để ý. hoàng mỹ trúc cơ đang cần bảy phân đan, thiếu một thứ cũng không được, mà lại từng cái phân đan đều không có gì hiệu dụng, chỉ có bảy miếng cùng một chỗ luyện chế về sau mới có thể sinh ra biến hóa. mà mạnh hạo tại đây có trong đó hai quả phân đan thành phẩm, cho nên sở ngọc yên chỗ đó không có khả năng vẽ thành công. nơi đây rất là quỷ dị, hôm nay tu vi khôi phục một ít cần phải đi nhìn chung quanh một chút mới được là, nhất là cái kia mảnh huyết hồ. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, sờ lên túi càng Khôn, nơi nào còn có xuân thu mộc. Một lát sau hắn đứng người lên, không có đi để ý tới hôm nay còn đang nghiên cứu Ngọc giảng Đan phương sở Ngọc Yên, hướng tiền phương đi đến, dần dần biến mất ở mà nơi đây sương mù nhàn nhạt bên trong. Tại Mạnh Hạo sau khi biến mất, Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn liếc Mạnh Hạo rời đi phương hướng, lại cúi đầu đang nhìn mình tay phải chôn ở trong máu thịt linh thạch. Một khối hạ phẩm linh thạch không cách nào kích phát trong cơ thể ta lạc ấn, ít nhất cũng cần một khối trung phẩm linh thạch mới có thể, thậm chí trung phẩm linh thạch của ta nắm chắc cũng cũng không nhiều. Hôm nay hơn một tháng đi qua, tông môn còn chưa tới trước khi nói rõ nơi đây cái kia màn sáng có thể áp chế hết thảy chấn động, mà thôi, cái này thất lôi đan, ta giúp hắn luyện chế tự là, cũng chỉ có như vậy mới có thoát khốn cơ hội. Sở Ngọc Yên trầm mặt, hồi lâu than nhẹ một tiếng, cầm ngọc giảng lên tiếp tục nghiên cứu, hắn rất nghiêm túc trình độ thậm chí đã vượt qua tại trong tông môn cùng kỳ sư tôn học tập thời điểm. Thời gian đoán một cái, lại qua mà 7 ngày, Mạnh Hạo chưa có trở lại khe hở cửa động, mà là khoanh chân ngồi ở đây mảnh miệng núi lửa bên trong huyết hồ ngoài trăm trượng một chỗ nham bích bên cạnh, nơi đó bị hắn ở đây 7 ngày đến đây tạm thời, gọc ra mà một chỗ cửa động. Ở trước mặt của hắn, giờ phút này có 10 cái xuân thu một, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thân thể ẩn ẩn run rẩy, trong tay đang cầm một cây, một lát sau mở mắt ra lúc Hắn thật dài thở ra một hơi. Khẩu khí kia tức tại gọi ra lúc, tại trước mặt của hắn tạo thành một cái ba màu mặt quỷ bông hoa, giống như dữ tận đang cười, dần dần tiêu tán. Xuân thu một quả nhiên có thể áp chế trong cơ thể ta chi độc. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua trước mặt cái này 10 cái xuân thu một, hắn ở đây một nén ngang trước độc phát, dùng xuân thu một áp chế thành công. Giờ phút này tay áo hất lên, đem các loại xuân thu một lấy đi, mạnh hạo điều chỉnh trong cơ thể tu vi, một lát sau lần nữa mở mắt ra lúc. Hắn nhìn qua cái kia mảnh huyết hồ Dần dần trong mắt xuất hiện quyết đoán Nơi đây quỷ dị như bị phong ấn Mà lại tồn tại như vậy một mảnh huyết hồ Nhưng ta bị vây ở nơi đây 2 tháng Ngoại trừ lúc trước lần thứ nhất áp sát quá gần bên ngoài Thời gian khác không có cảm nhận được nguy hiểm gì Mà lại không thể đem hy vọng đều đặt ở Hoàng Mỹ Trúc Cơ đang lên Một khi sở Ngọc Yên luyện chế thất bại Còn cần sớm có chuẩn bị Mà nơi đây duy nhất quỷ dị địa phương Chính là trong chỗ này Thậm chí ta có loại cảm giác phản phất nơi này phong ấn vốn là vì mảnh máu này hồ mà tồn tại mạnh hạo chậm rãi đứng dậy đi ra cửa động về sau dỗ ra một tia xét hóa sương mù lượng lờ bên người hướng về kia mảnh huyết hồ từng bước một cẩn thận đi đến ngay tại mạnh hạo bước vào trong vòng trăm trượng một cái chớp mắt đột nhiên cái kia mảnh huyết hồ bình tĩnh mặt nước xuất hiện rung động mạnh hạo bước chân dừng lại ánh mắt chớp lên lần nữa đi thẳng về phía trước theo chỗ dựa của hắn gần cái kia huyết hồ rung động càng ngày càng nhiều Thời gian dần trôi qua từng tiếng cào rú quanh quẩn, này tòa đá xanh tế đàn, chậm rãi theo mặt hồ trồi lên, hồ nước quay cuồng, vô số nam nữ thân ảnh trong hồ lộ ra vẻ mặt thống khổ, nâng tế đàn kia bay lên càng ngày càng cao. Lộ ra ghế đá, lộ ra trên đó ngồi ở chỗ kia mang theo mặt nạ hài cốt, còn có hơn phân nửa tế đàn. Mạnh Hạo bước chân lần nữa dừng lại, chậm rãi lui về phía sau, hắn lập tức phát hiện, theo mình lui ra phía sau, cái này tế đàn rõ ràng không còn là lên cao, mà là đã bắt đầu trầm xuống. Nơi đây rất có ý tứ Mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang Không lui về sau nữa Mà là thân thể về phía trước không chậm trễ chút nào bước dài đi Theo tới gần Tế đàn kia ở dưới nam nữ thân ảnh phát ra thuốc thích nỉ non thanh âm Không ngừng mà khiên tế đàn Có thể dùng cái này tế đàn càng lên càng cao Cho đến mạnh hạo tới gần cái này huyết hồ chỉ có 10 trượng lúc Cái này hơn 50 trượng tế đàn Đã hoàn toàn trên mặt hồ cao cao bị dơ lên Thậm chí trong lúc mơ hồ Để cho mạnh hạo bước chân lại một bữa Là hắn nhìn thấy tại tế đàn kia ở dưới trong hồ nước, giống như cất dấu một cái khổng lồ chi vật. Cái này tế đàn, nhìn như là những cái kia nam nữ thân ảnh nâng lên, nhưng trên thực tế, cũng là bị hồ này thấp khổng lồ chi vật, xanh xanh nâng lên. Mạnh hạo bốn phía bao phủ lôi vụ, hắn trầm mặt một lát, về phía trước bước ra một bước, bước vào đến mà mười trượng trong phạm vi, lập tức cái kia mặt hồ tế đàn lần nữa bị nâng lên. Một cái khổng lồ đầu lâu, thình lình từ nơi này trong hồ nâng lên, đầu lâu này lên, đúng vậy đỡ đòn tế đ Đây là một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ cực lớn đầu lâu, đầu lâu này toàn thân màu xanh, cũng không phải là chân thật mà là làm bằng đá, theo mạnh hạo tiêu sái gần, khi hắn đứng ở nơi này máu ven bờ hồ lúc, đầu lâu này hoàn chỉnh lộ ra. Đó là một cái thất khiếu chảy máu, thần sắc dữ tợn trong mang theo điên cuồng biểu lộ đầu lâu, hắn mở cái miệng rộng, phản phất tại hướng trời xanh gào thét. Thái ắc cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, dập ta biển máu, nam mà cửu khai, thiên hạ đều biết, các loại đợi một người. Truyền ta huyết tiên nhất mạch, một cái tan thương thanh âm, như trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo trong ốc, giờ phút này rầm rầm quanh quẩn. Thanh âm này chỉ có mạnh hạo có thể nghe nói, ngoại nhân không cách nào cảm nhận được nửa điểm, coi như là đồng dạng cùng mạnh hạo tại núi lửa này trong miệng sở ngọc yên, giờ phút này cũng đều không thể phát giác chút nào. Theo thanh âm trong đầu quanh quẩn, mạnh hạo hai mắt lộ ra mãnh liệt chi mang. Thái ách cổ tộc, hẳn là nơi này là thái ách cổ miếu trong phạm vi. Huyết tiên truyền thừa, tiên Mạnh hạo tâm thần chấn động, đối với tu hành cấp độ, hắn hôm nay cũng lớn cũng biết, Nguyên Anh về sau là trảm linh, rồi sau đó hỏi, cuối cùng nhất một bước thăng tiên. Nhưng vài vạn năm đến, nghe nói toàn bộ trong Nam Vực, cũng chỉ có như vậy bảy tám người, thành công bước ra một bước kia, liền liền vấn đạo cũng đều hiếm thấy. Khuyết tiên truyền thừa, là người này tự xưng là tiên, hay là thực đã một bước thăng tiên? Mạnh hạo nội tâm tim đập thình thịch, hắn nghĩ tới rồi tháo sơn lão tổ lúc trước cùng thiên cơ thượng nhân phân thân một trận chiến lúc. Nói ra hai chữ, Lê Tiên. Mạnh hạo ánh mắt chớp động, nhìn xem cái kia to lớn đầu lâu mở ra miệng lớn, phản phất là một con đường, một khi bước vào trong đó, chẳng khác nào là mở ra truyền thừa. Nam địa cử khai, thiên hạ đều biết, những lời này. Chẳng lẽ là nói, một khi có người bước vào chỗ đó, lập tức ở ngoại giới sẽ xuất hiện chính cái truyền thừa cửa vào, có thể dùng phong vân biến sắc, mọi người đều biết. Mạnh hạo chần chờ một chút, nhìn qua đầu lâu miệng lớn, trong mắt lộ ra suy tư. Phải là như vậy? Theo chính cái truyền thừa cửa vào bên trong bước vào nơi truyền thừa trong mọi người, lấy một người, đạt được cái này huyết tiên truyền thừa. Nói như vậy, tại bên ngoài như chỗ như thế, trên thực tế là có chín cái, phàm là có một bị mở ra, tắt thì mặt khác toàn bộ mở ra. Tự là không biết, trước đây, có hay không có người mở ra. Mạnh hạo nghĩ tới đây, đột nhiên đình trệ, cúi đầu nhìn bốn phía huyết hồ bên ngoài, những cái kia vần quanh bạch cốt âm u, những thứ này đầu khớp xương có không ít, là người cốt chỉ là những thứ này xương cốt rất nhiều vị trí đều xuất hiện phong hóa dấu vết hiển nhiên tồn tại hơn nhiều năm lâu có lẽ là bởi vậy mà kỳ dị mới không có tiêu tán mất có thế cái loại này năm tháng trôi qua nhưng lại lưu ở bên trên tuy nói như thế mạnh hạo cũng vô pháp phán đoán những thứ này xương cốt đến cùng tồn tại bao nhiêu năm không biết là xâm nhập tại đây là người đã chết còn là năm đó nơi đây huyết tiên truyền thừa được sáng tạo lúc dùng để tế tự chi sinh mạnh hạo trầm ngâm không có kinh cử vọng động bước vào đầu lâu kia miệng lớn ở trong mà là chậm rãi lui ra phía sau, theo hắn lui ra phía sau, khổng lồ kia đầu lâu dần dần chìm vào đáy hồ, tùy theo là cả tế đàn cũng đều trầm xuống. mặt hồ khôi phục bình tĩnh lúc mạnh hạo đã lui ra trăm trượng, tại đây lui ra phía sau trong quá trình, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức đem cái này bốn phía không ít chim thú chi cốt thu nhập trong túi càng khôn. tại ngoài trăm trượng, hắn nhìn thật sâu liếc nơi đây huyết hồ, quay người rời đi. một đường đi tới sở ngọc yên luyện đang chỗ khe hở chỗ, liếc mắt nhìn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt trắng bệch, tại đó ngóng nhìn lò đan, khi thì rất nhanh lấy ra dược thảo hoặc là nát bấy, hoặc là bài trừ đi ra chất lỏng, hay là toàn bộ ném vào sở ngọc yên. mạnh hạo khoanh chân ngồi ở không xa, trong mắt lộ ra suy tư đồng thời lấy ra một cục xương, cẩn thận quan sát. nếu không thể xác định những thứ này đầu khớp xương niên hạn, tắt thì cái kia cái gọi là huyết tiên truyền thừa, lại không thể đơn giản đụng chạm. mạnh hạo theo tại nước triệu một loạt trải qua, hôm nay học xong cẩn thận, giờ phút này cầm xương kia, cẩn thận nhìn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà năm ngày, sau năm ngày, sở Ngọc Yên mang trên mặt mỏi mệt, theo luyện đan chi địa hướng Mạnh Hạo tại đây đi tới, tới gần lúc, ném cho Mạnh Hạo một viên đan dược. Đan dược này nhan sắc xanh đậm, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, phát ra hơi yếu lam mang, nhưng không có chút nào dược hương tảng ra. Đã thất bại một lần, lần thứ hai thành công, đây là ngươi cần viên đan dược, ta cũng cần một bộ y phục. Sở Ngọc Yên nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc mỏi mệt, là nàng những ngày này đến. Cơ hồ thần hư kiệt lực như vậy luyện đang một cái giá lớn. Mạnh hạo cầm lấy đang dược cẩn thận mắt nhìn, đem hắn thu nhập trong túi càng khôn, lại lấy ra một cái ngọc giản còn có hai phần hoàn chỉnh tài liệu, sau đó còn lấy ra một bộ chính hắn đồ dự bị quần áo, đặt ở một bên, bị sở ngọc yên lập tức lấy đi, rất nhanh đi vào trong cái khe ở chỗ sâu trong, không bao lâu đi ra, nàng mặt lấy mạnh hạo trường sam, tóc dài xõa vai, như kiêu thiếu niên, có thế cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nhu nhược mệt mỏi tư thái nhưng lại có thể dùng trên. Người nàng, tại thời khắc này, xuất hiện một loại cùng dĩ vãn bất đồng xinh đẹp. Mạnh hạo nhìn xem nàng, mặc dù là hứa sư tỷ tại cho tư lên, cũng vẫn là không bằng cái này sở ngọc yên, có thể nói cô gái này, là mạnh hạo hôm nay đã gặp nữ tử ở bên trong, xinh đẹp nhất nhi nữ, nếu thật nói có thể cùng nàng so sánh, chỉ có bắc hải xuống, những cái kia chìm vào đáy hồ bắc hải trưởng thành thân. Đổi lại y phục, che đậy mà gián người, có thể dùng sở ngọc yên tại mạnh hạo trước mặt. Cũng không còn là như dĩ vãng như vậy không được tự nhiên, giờ phút này đi ra sau đang phải ly khai, bỗng nhiên ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo bên người trước khi đang nghiên cứu xương cốt bên trên. Ngươi như không có chuyện gì làm, phải đi nhiều quan sát một ít phía trên màn sáng, nói không chừng có thế chứng kiến có tu sĩ đi ngang qua, cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp cứu viện, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nghiên cứu một ít tồn tại không biết tồn tại bao nhiêu năm xương cốt. Sở Ngọc Yên hai mắt có kỳ dị chi mang thoáng qua, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường lạnh giọng mở miệng. Những thứ này xương cốt, tồn tại mấy vạn năm sao. Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng. Sở Ngọc Yên cười lạnh, phản phất đổi lại y phục, của nàng cao ngạo tư thái, cũng đều tùy theo bay lên, lại tự hồ là cảm giác mình luyện chế đang dược, là mạnh hạo cần thiết, không dám lần nữa như trước khi như vậy đối đãi chính mình, rõ ràng không để ý mạnh hạo, quay người phải đi đi luyện đan chi địa lúc, mạnh hạo chỗ đó châm biếm, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, thẳng đến sở Ngọc Yên mà đi. Kiếm này tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần Sở Ngọc Yên, dùng Sở Ngọc Yên hôm nay tu vi căn bản là không cách nào tránh đi, nàng cũng căn bản cũng không có chút nào phải đi tránh đi ý, quay đầu lại lúc, Sở Ngọc Yên như trước mang theo cao cao tại thượng ý, Mị Mai nhìn lấy Mạnh Hạo, mũi kiếm đã trải qua đụng phải Sở Ngọc Yên cái cổ, hàn khí âm u tản ra Sở Ngọc Yên toàn thân, nhưng nàng như trước hất càm lên, trong mắt Mị Mai hóa thành cười nhạo. Ba tức ở trong, đem kiếm của ngươi lấy đi, nếu không nếu như ngươi cảm thương ta, Sẽ không con người làm ra ngươi luyện đan rồi. Sở Ngọc Yên nhàn nhạt mở miệng, da thịt tuyết trắng, cao ngạo tráng, còn có cái kia giờ phút này trên mặt vẫn tồn tại như cũ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng, mang theo đối với Mạnh hạo khinh miệt cùng chán ghét. Nàng kết luận mà Mạnh hạo không dám động chính mình chút nào, bởi vì hắn cần chính mình luyện đan, trước mắt kiếm chỉ là uy hiếp mà thôi, cái này uy hiếp theo sở Ngọc Yên, ngây thơ buồn cười. Nàng cách không muốn khuất cư nhân hạ, hôm nay đã nắm giữ luyện đan, liền muốn dùng cái này ngẩng đầu để cho mạnh hạo cố kị, chưa bao giờ cho mình tranh thủ đến một ít hắn cơ hội của hắn. Ngươi nói rất đúng, Như không có ngươi, đích thật là không cách nào luyện đan rồi. Mạnh hạo như mày, thật sự là hắn không cách nào tại lúc này không biết làm sao đối phương, nhưng khí này dĩ nhiên như không tắt, sẽ càng ngày càng phiền toái, trầm mặc ít khi. Mạnh hạo bỗng nhiên miễn cười, nụ cười của hắn rơi vào sở ngọc yên trong mắt, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên nội tâm lột bột một tiếng, trong lúc mơ hồ phản phất có một chút bất an thậm chí như chậm trễ ngươi sợ là dùng đan quỷ đại sư cao đồ thân phận tại đan dược này trong tài liệu lẫn lộn thoáng một phát tỷ lệ có lẽ có thể xuất hiện một ít trí mạng chi độc mạnh hạo chậm rãi mở miệng thanh âm không nhanh không chậm trên mặt lại lộ ra một bộ cao thâm mạc rất bộ dạng có thế lại làm cho sở ngọc yên nội tâm càng thêm bất an ý nghĩ này thật sự của nàng nghĩ tới muốn tại hạ độc chết mạnh hạo điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng lôi đình hàng lâm nhưng hôm nay bị mạnh hạo một ngụm vạch trần nội tâm bất an tăng thêm Không biết trước mắt cái này mạnh hạo, chuẩn bị dương khai mở thủ đoạn gì. Nhưng nàng tự kiềm chế luyện đang, kết. Luận cái này mạnh hạo không dám thương tổn tới mình, liền hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Sở Ngọc Yên âm lãnh mở miệng, nàng cảm thấy mạnh hạo dáng tươi cười có chút không đúng. Có thế mạnh mổ làm việc, gần đây người không phạm ta, ta không phạm người, ta đã hứa hẹn cho ngươi rời đi. Liền tuyệt sẽ không đổi ý, có thế ngươi không nên cầm luyện đang tự ngạo, muốn đảo khách thành chủ. Ở này là Mạnh Hạo kiếm gỗ bỗng nhiên về phía trước mãnh liệt mà đâm một phát, có thể dùng Sở Ngọc Yên cổ họng lập tức làn da lưu lại máu tươi, miệng của nàng theo bản năng mở ra lúc, Mạnh Hạo tay phải tại túi càng khôn vỗ một cái, lập tức một quả hồng nhạt đang dược, trong chốc lát bay ra, trực tiếp rơi vào Sở Ngọc Yên trong miệng, cửa vào liền hóa, có thể dùng Sở Ngọc Yên sắc mặt biến hóa thân tử lui ra phía sau, muốn nhổ ra làm thế nào cũng đều phun không ra. Ngươi cho ta ăn là cái gì đang? Sở Ngọc Yên mãnh liệt ngẩng lên đầu, Nhìn chồng chọc vào Mạnh hạo Dùng công pháp là màn trướng Muốn hút đi mạnh mổ tu vi Việc này ta còn không có cùng ngươi kết toán Viên thuốc này liền với tư cách tiểu trừng phạt rồi Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng Không để ý tới nửa sở Ngọc Yên Mà là hai mắt nhắm nghiền Nhưng hắn càng là như thế Sở Ngọc Yên chỗ đó thì càng bên trong lòng thấp thỏm Nàng vẫn cứ luyện đang không tầm thường Có thế cũng nhất thời suy đoán không xuất Từ mình nuốt vào là đang dược gì Giờ phút này đang răng ngà hung ác cắn thời điểm Bỗng nhiên theo kỳ thể nội có một cổ nhiệt khí sinh sôi, cái này nhiệt khí lập tức liền lưu chuyển toàn thân, để cho Sở Ngọc Yên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ý đồ đi áp chế, nhưng nàng tu vi chân chính bị hạn chế gắt gao, giờ phút này dựa vào ngưng khí ba tầng chi lực, sao có thể đem viên thuốc này hóa giải. Tại nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau ước chừng thời gian một nén nhang, nàng trong ốc quanh một tiếng, cả người phản phất đã mất đi năng lực suy tư, lâm vào vô tận trong ảo giác. Mạnh Hạo vào lúc này mở mắt ra, Ánh mắt bình tĩnh không dậy nổi chút nào gần sóng, viên thuốc này đúng vậy lúc trước Ly Khai Sơn cốc kia lúc, bị thìm thừa lão giả bọn người hiếu kính không ít độc đang ở trong, cái viên này đặc thù chi đan. Viên thuốc này Mạnh Hạo bản không có ý định cho Sở Ngọc Yên ăn, nhưng nàng này tự tìm phiền toái, dựa vào chuyện luyện đan tái khởi cao ngạo, kể từ đó, khí này diễn phải làm mất, cao ngạo phải cúi đầu, cho nên Mạnh Hạo mới lấy ra viên thuốc này. Mạnh Hạo trong mắt Thanh Minh, lòng hắn chí kiên định, có thể nói theo rơi vào núi lửa này trong miệng về sau. Hắn sẽ đem sở Ngọc Yên khống chế tại trong lòng bàn tay, đối phương căn bản cũng không có chút nào bay ra khả năng. Hết lần này tới lần khác nàng này cao ngạo cuộc cường, mấy lần dãy dụa, nhưng hôm nay, vẫn là không cách nào chạy ra mạnh hạo lòng bàn tay. Mắt nhìn sở Ngọc Yên, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, đứng dậy lui ra phía sau vài bước, tuổi thơ của hắn nho đạo sở học, cho dù là đã trải qua mưa gió cải biến, có thế còn tại trong lòng có lưu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, không phải là không thể làm, có thế hôm nay hắn biết được đạo đức điểm mấu chốt, không thể đi đụng. Nàng này là địch không phải bạn, hơi chút trừng phạt có thể, như đi thấp xuống đạo đức của mình, tại mạnh hạo nội tâm trái ngược, hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, cũng có thể tuyệt không phải tiểu nhân hèn hạ. Có một số việc, không thể đi đụng, đây là một cái người điểm mấu chốt, là hắn mạnh hạo làm người nguyên tắc, đây là đạo đức. Lại nghĩ tới Hoàng Mỹ Trúc Cơ Đan, mạnh hạo định khí ngưng thần, tác thân thể bay thẳng khởi đạp kiếm đến mà giữa không trung. Cho đến lại qua mà thời gian một nén nhang, sở Ngọc Yên chỗ đó cái này mới dần dần yên tĩnh, đã hôn mê, khí tức suy yếu, phản phất bệnh nặng một hồi. Mạnh hạo thân thể rơi xuống, nhìn thoáng qua sở Ngọc Yên, thầm than một tiếng, theo trong túi càng không lấy ra một bộ quần áo, trồng lên trên người của đối phương, khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng hai canh giờ, sở Ngọc Yên mở mắt ra, tại mở mắt ra một cái chớp mắt, trong mắt của nàng vốn là lộ ra mờ mịt. Nhưng rất nhanh tự hồ liền nhớ ra cái gì đó, trầm mặt không nói. Không có ồn ào, không có nổi giận, nàng yên lặng đi vào khe hở trong huyệt động, hồi lâu ăn mặt chỉnh tề đi ra lúc, sắc mặt trắng bệch mang theo suy yếu cùng mỏi mệt, phức tạp nhìn xem mạnh hạo. Nàng cũng không phải là đã mất đi trí nhớ, ngược lại, nàng rõ ràng nhớ kỹ trước khi phát sinh hết thảy, kể cả mạnh hạo tránh đi bay vào giữa không trung, nàng đều nhớ. Mạnh mổ không có ngươi xấu thân thể, trước khi đang dược lại trừng phạt ngươi muốn hại ta tu vi sự tình càng làm cho ngươi xem thanh trạng thái, ở chỗ này, ta mà nói, tự là hết thảy. Mạnh hạo mở mắt ra, bình tĩnh nhìn qua sở Ngọc Yên, chậm rãi mở miệng. Sở Ngọc Yên giờ phút này lại không có chút nào cao ngạo, đối với Mạnh hạo tại đây càng là phức tạp đến mà cực hạn. Nói hận, đó là nhất định được, có thể nghĩ đến Mạnh hạo tại dưới tình huống như vậy, như trước tránh đi, có thể dùng sở Ngọc Yên biết rõ không nên, vẫn như trước còn mơ hồ có chút cảm kích, cùng cái kia hận ý giao thoa, tại núi lửa này trong miệng. Trong nội tâm nàng phức tạp, giống như thủy triều đem hắn bao phủ Nàng không biết mạnh hạo nơi nào còn có bao nhiêu hạt trước khi như vậy đang dược Có thế làm mất đi mạnh hạo thủ đoạn ở bên trong Nhìn ra đối phương tuy nói để ý chính mình luyện đan Có thế lại hiển nhiên không thèm để ý mình là hay không Tại đang dược bên trong cải biến một ít trình tự Luyện ra nuốt vào sau có ảnh hưởng chi độc Hắn cho ta đang phương cực kỳ kỳ dị Bên trong dược hiệu phối hợp một khi cải biến Liền không cách nào luyện chế ra đến Muốn nếm thử biến hóa bằng vào ta luyện đang tạo nghệ, khó có thể hoàn thành, mà lại ta hoài nghi, viên thuốc này nếu thật cải biến, lấy người này cách, đã biết rõ việc này, có nhiều khả năng là để cho ta tự mình tới nuốt, cũng có khả năng là mình nuốt vào, còn có thể là tìm nơi đây giả xà đi nuốt, thậm chí còn có khả năng, là viên thuốc này căn bản cũng không cần nuốt vào, mà là dùng những phương pháp khác đem hắn hòa tan về sau, dẫn lôi xuống, như pháp đan cho nên hắn mới không thèm để ý. Sở Ngọc Yên nhíu mày, Việc này làm cho nàng căn bản là không thể nào đi làm, trong trầm mặt, nàng phức tạp nhìn trước mắt mạnh hạo, đối với mạnh hạo tâm cơ, tại thời khắc này, đã có cấp độ càng sâu rất hiểu rõ, ẩn ẩn giác đến đáng sợ. Cùng người này so sánh với, vương đằng phi chỗ đó, thật sự là không bằng. Sở Ngọc Yên thầm than một tiếng, xương kia, hoàn toàn chính xác tồn tại ít nhất mấy vạn năm lâu, bởi vì ta, biết rõ tại đây, là địa phương nào. Sở Ngọc Yên trầm mặt một lát, thở sâu, bình tĩnh mở miệng. Trước khi chứng kiến cái kêu huyết hồ tế đàn lúc, ta cũng đã tại hoài nghi, mấy ngày này đến ta thường xuyên suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến nơi này, là địa phương nào. Nơi này là chưa từng bị người phát hiện hai nơi huyết tiên truyền thừa một trong, huyết tiên truyền thừa, tổng cộng cửu địa, từ xưa đến nay chung xuất hiện bảy chỗ, đại biểu bảy lần đạt được huyết tiên truyền thừa cơ hội, mỗi một lần xuất hiện, đều khiến cho toàn bộ Nam vực banh động, nơi đây có quy tắc, có thể bước vào người chỉ có tu sĩ trúc cơ, phàm là bước vào, cũng có thể đạt được truyền thừa. Mỗi lần mở ra, Nam vực sở hữu tất cả đã mở ra nơi truyền thừa, đều sẽ xuất hiện huyết quang, duy trì cửu thiên, sau 9 ngày, cái thứ nhất bước vào huyết quang bên trong chi nhân, như phù hợp chút cơ tu vi điều kiện, cũng có thể bị truyền tống vào huyết tiên núi. Này truyền thừa một khi mở ra, sẽ kéo dài 9 tháng, một chỗ nơi truyền thừa, chỉ cho phép một người bước vào, mấy vạn năm trước, theo đệ nhất chỗ huyết tiên truyền thừa xuất hiện, cho đến hôm nay, bị phát hiện tổng cộng có 7 chỗ, điều này đại biểu mà 7 lần truyền thừa cơ hội. Có người ở bên trong đã lấy được tạo hóa, có thế cái kia chân chính truyền thừa, nhưng thủy chung không người lấy đi. Nơi truyền thừa tổng cộng chính nơi, còn có hai nơi, nhiều năm qua thủy chung không người có thế phát hiện, cũng liền cũng vô pháp mở ra. Sở Ngọc yên nhẹ giọng mở miệng, lời nói rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo hai mắt có chút co lại. Khuyết tiên là ai? Mạnh Hạo chậm rãi nói ra. Ta không tin ngươi không hề đơn độc tra xét qua cái kia huyết hồ, cũng không tin ngươi không biết được cái kia huyết hồ xuống sẽ xuất hiện một cái khổng lồ đầu lâu mở miệng, bởi vì hôm nay thế gian xuất hiện bảy chỗ huyết tiên truyền thừa, đều là huyết hồ, đều là tế đàn, đều là dưới tế đàn người đã há miệng. Ta càng không tin ngươi không có cảm nhận được truyền thừa nói như vậy, vẫn cứ ta không có phát giác, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi đi qua, ngươi hiểu được, nhưng ngươi cẩn thận cho ngươi không dám đơn giản bước vào, cho nên thu hồi những thứ này bên hồ xương cốt, dùng để phán đoán niên hạn. Sở Ngọc yên bình tĩnh nhìn qua mạnh hạo, ngươi vẫn không trả lời ta. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng. Thái ách cổ miếu, từng là thái ách nhất tộc thánh địa, bộ tộc này không bị thiên địa chỗ vui, cho nên cướp phạt, này tộc có tam tiên tên lưu muôn đời, trong đó huyết tiên, là được hắn một, có thể thu được hắn người thừa kế, liền có tranh giành tiên lộ, đoạt tiên đài tư cách. Sở Ngọc Yên nhìn mạnh hạo liếc, nhẹ giọng nói ra, tiên lộ khó, từ xưa có truyền, tiên lộ tại thiên sơn, núi này cũng không phải là đại địa sơn mạch, mà là bầu trời chi núi, đỉnh núi có tiên đài, đăng nhập người. Gõ vang nam thiên, có thế khai mở tiên vực, tiếp dẫn tiên quan tắm rửa, bước ra một bước, nhập không thành tiên. Nhưng từ xưa đến nay, điều này con đường thành tiên lên, quần hùng tịnh thởi, tranh cướp lẫn nhau, bởi vì chữ tiên mở ra, một người nhất sơn, cái kia núi, nói đúng là thiên sơn, mà người nọ. Nói rất đúng chỉ có một người, một vạn năm, một người thành tiên. Chữ tiên còn có một giải, bên trên là nhập, hạ là núi, thu về xưng tiên, đạo lý giống nhau, bất nhập thiên sơn không thành tiên. Sở Ngọc Yên nhìn qua Mạnh hạo, nói ra những thứ này chỉ có nam vượt năm đại tông môn tam đại gia tộc mới hiểu hạch tâm sự tình. Cái gì là tiên, một người, nhất sơn. Cái gì là tiên, vừa vào, nhất sơn. Một vạn năm, một người vào núi, một người thành tiên. Mạnh hạo hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nhưng rất nhanh tia sáng này liền tiêu tán, thành tiên, việc này đối với chỉ là trúc cơ tu vi Mạnh hạo mà nói, quá mức xa xôi, xa xôi đến hắn cho dù là nhớ tới đều cảm thấy đó là một loại hy vọng xa vời, một hồi mộng tưởng hảo huyền. Tiên lộ khó, khó ở tại trước, có vấn đạo chi thạch, khối đá này chỉ tồn ba đại hung địa ở trong, vấn đạo khó, khó tại trảm linh tam đao, một đao một ngộ, một đao cả đời. Ta không hiểu những lời này là ý gì, những thứ này, đều là ta khi còn bé, phụ thân nói cho ta biết, hắn để cho ta ghi nhớ trong lòng, cả đời đều không nên quên. Sở Ngọc Yên vãn một chút sợi tóc, không hề nhìn mạnh hạo, mà là ăn mặt mạnh hạo trường sam đi tới luyện đan chi địa yên lặng ngồi xuống lấy ra luyện đan ngọc giản nhắm mắt cảm thụ bốn phía thoáng cái biến thành an tĩnh mạnh hạo nhìn xem cùng lúc trước rõ ràng bất đồng sở ngọc yên nội tâm quanh quẩn đối phương trước lời nói từng chữ từng chữ phân tích lại liên tưởng đến trước khi sở ngọc yên thần thái biểu lộ cùng mình suy đoán huyết tiên truyền thừa dần dần nội tâm có bảy tám phần xác định cái này sở ngọc yên theo như lời là thật vì sao như thế cặn kẻ nói cho ta biết những thứ này hồi lâu mạnh hạo chậm rãi mở miệng Bởi vì ta hy vọng ngươi tiến vào huyết tiên truyền thừa, sau đó, chết ở bên trong, cái có như thế, lại vừa kết thúc hai người chúng ta, bởi vì trận này ngoài ý muốn, phát sinh không nên phát sinh sự tình. Sở Ngọc Yên nhìn xem Mạnh Hạo, nhẹ giọng nói ra, nói xong nàng cầm Ngọc Giảng, ở ngoài sáng ngộ Đan Phương ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, không có để ý sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, như đối phương không phải lái như vậy miệng, hắn ngược lại muốn hiểu lầm, dù sao mấy ngày này tiếp xúc. Mạnh hạo đối với sở ngọc yên cách, bao nhiêu có mà hiểu một chút. Cái này huyết tiên truyền thừa, ta tự là muốn đi xông vào một lần. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, nếu nói là hắn không tâm động, đó là chuyện không có thể. Loại này có thế banh động toàn bộ nam vực truyền thừa, mà lại liên quan đến tiên chi một chữ, đủ để khiến cho hết thảy tu sĩ điên cuồng. Chỉ là loại này truyền thừa, tất nhiên tồn tại khó có thể tưởng tượng hung hiểm, hơi chút vô ý, liền sẽ vẫn lạc. Nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, bao nhiêu phong hiểm. Liền đại biểu bao lớn cơ duyên, việc này như không có gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được. Nếu không đi, tắt thì cuộc đời này tiếc núi. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán ý, lần nữa trở về suy nghĩ một chút trước khi sở Ngọc Yên đích thoại ngữ, suy tư thật lâu, không có từ trong đó tìm ra manh mối gì. Nàng là tại kích ta, mục đích gì không có gì hơn là muốn cho ta đi, cùng không muốn làm cho ta đi. Thứ hai khả năng không lớn, như vậy nàng muốn cho ta bước vào cái này huyết tiên chi địa, xác nhận để cho ta bước vào về sau. Mở ra mảnh này huyết tiên truyền thừa, dẫn động ngoại giới đại địa, làm cho tử vận tông truy ra manh mối. Mạnh hạo hai mắt chớp động, nhìn thoáng qua sở ngọc yên. Nếu ta không đi, tắt thì nơi đây tự cũng không mở ra, nhưng nếu đúng như này, nàng mới vừa rồi không có cần phải nói cái kia sao kỹ càng, ngược lại làm cho ta chỗ này có chỗ băng khoăn, đoán được tâm tư của nàng. Mục đích của nàng, rốt cuộc là cái gì? Mạnh hạo trầm ngâm, một lát sau hai mắt lóe lên, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua mà nửa tháng, sở Ngọc Yên chỗ đó, rốt cục đem quả thứ hai phân đan luyện thành, có thế kế tiếp thứ ba, quả thứ tư phân đan, trong quá khứ mà một tháng sau, vẫn là thất bại. Mạnh hạo không biết luyện đan, nhưng có thể nhìn ra, tự hồ không phải sở Ngọc Yên cố ý như thế, mà là đan dược này luyện chế, càng ngày càng gian nan. Một tháng qua, Mạnh hạo không có đi suy tư huyết tiên truyền thừa, phản phất đem việc này buông. Một ngày này, Mạnh hạo trong trầm mặt chậm rãi đứng dậy, ngán lên dưới đạp trên phi kiếm. Hắn đến phía trên sương mù mà đi, quan sát màn sáng biến hóa. Cái này nửa tháng đến, hắn cơ hồ cách mỗi 10 ngày đều đi xem đi thượng diện, mỗi lần đều cần quan sát cả ngày công phu, mỗi lần hắn ly khai, Sở Ngọc Yên chỗ đó đều mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn liếc. Cho đến lúc này đây Mạnh Hạo bay ra lúc, đi qua hai canh giờ, Sở Ngọc Yên chỗ đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp động, nhíu mày, giống như đối với luyện đan cái nào đó khâu có chút không rõ ràng cho lắm, đứng lên hướng về xa xa sương mù phản vất rất tùy ý đi đến, không bao lâu, liền đi tới cái kia mảnh huyết hồ chỗ phạm vi, không có đi xem, mà là đang tại đây quay người, lại trở về luyện đan chi địa, tự hồ đem vấn đề suy nghĩ minh bạch, tiếp tục luyện đan, lại qua mà nửa tháng, thứ ba, quả thứ tư phân đan, rốt cục bị sở ngọc yên luyện chế ra đến, nàng bắt đầu luyện chế quả thứ năm phân đan, cái này quả thứ năm phân đan, đối với mạnh hạo mà nói, là cuối cùng một quả, một khi luyện ra, Tắt thì bảy miếng phân đang liền toàn bộ có đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mà 2 tháng, Mạnh hạo cùng Sở Ngọc Yên tại núi lửa này trong miệng, đã bị vây nửa năm lâu, 2 tháng này đến, Sở Ngọc Yên khi thì ra ngoài, có đôi khi là tại Mạnh hạo quan sát màn sáng lúc, có đôi khi thì là đang tại Mạnh hạo mặt đi ra, phản phất nàng mỗi lần luyện đang xảy ra vấn đề, đều dùng phương pháp như vậy như giải sầu như vậy, đi tới đi lui, nhưng nhưng lại chưa bao giờ bước vào huyết hồ trăm trượng, mỗi lần tại đó, đều tự hành trở. Về. cho đến ngày hôm nay, tại mạnh hạo lên trên phương quan sát màn sáng lúc, sở ngọc yên đứng dậy, cao mày đi vào trong sương mù, dần dần đi tới huyết hồ trăm trượng bên cạnh, nàng hai mắt bỗng nhiên lóe lên, lại ở trong nháy mắt này, triển khai tu vi chi lực, dùng tốc độ cực nhanh hướng về huyết hồ rất nhanh bay nhanh, theo nàng tới gần, cái kia huyết hồ rung động quanh quẩn, tế đàn cao cao bay lên, tế đàn kia ở dưới cực lớn thạch sọ cũng theo đáy hồ xuất hiện, mở ra miệng lớn, giống như thông đạo, chờ đợi người thừa kế bước vào. Sở Ngọc Yên trong mắt lộ ra một vòng kích động, tốc độ toàn bộ triển khai, thậm chí trực tiếp nhảy lên, chỉ lát nữa là phải nhảy vào người đá kia miệng lớn, nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ nơi này bốn phía truyền ra, một đạo kiếm quang nháy mắt lên, thẳng đến sở Ngọc Yên mà đi. Sở Ngọc Yên đang nghe cái này cười khẽ lập tức, sắc mặt lập tức tái nhợt có thế lại không để ý cái kia kiếm gỗ tiến đến, cắn răng bảo trì tốc độ, nháy mắt liền cự ly này người đá miệng lớn, không đến nửa trượng, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt một tấm màu đen lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện, dùng siêu việt sở ngọc yên tốc độ trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, dừng lại tại cửa vào non nửa trượng bên ngoài, bị tiến đến kiếm gỗ hướng về sau mãnh liệt mà kéo một cái, trực tiếp túm về tới bên cạnh bờ. bên cạnh bờ chỗ trong sương mù mạnh hạo mặt không biểu tình, từng bước một đi tới. sở ngọc yên sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lộ ra mãnh liệt quán độc, nhìn chòng chọc vào mạnh hạo, cái kia huyết tiên truyền thừa nàng cũng là khi nhìn đến mà mạnh hạo lúc trước cầm lại xương cốt về sau. Lúc này mới hiểu ra, mấy tháng trước Sở Dĩ nói ra những lời kia, bên trong cơ hồ toàn bộ là thật, là bởi vì nàng cảm giác mình hiểu được Mạnh Hạo, biết được Mạnh Hạo đa nghi, cho nên muốn cho Mạnh Hạo tâm động phía dưới xem nhẹ một sự tình. Lại có chỗ cố kỵ, suy đoán tâm tư của mình, kể từ đó dựa theo nàng đối với Mạnh Hạo hiểu rõ, chắc chắn Mạnh Hạo cẩn thận đa nghi dưới, sẽ không dễ dàng bước vào, cái này cho mình thời gian. Từ nay về sau 3 tháng, nàng nhiều lần đi ra làm như vậy là để để cho mạnh hạo tập mãi thành thói quen đến mà hôm nay lúc này mới lao ra có thế lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại ngươi rất có kiên nhẫn ta cấp mà ngươi thời gian 3 tháng mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng đối với sở ngọc yên tại đây thủy trung tiểu tâm tư hắn đã chẳng muốn đi dạy dỗ trong một tháng ta muốn nhìn thấy quả thứ năm đang dược hiện tại trở về luyện đan mạnh hạo tay phải nắm vào trong hư không một cái đem cái kia lưới lớn lấy đi sở ngọc yên cắn môi dưới đứng người lên Không hề nhìn Mạnh Hạo, khổ sở rời đi. Nguyên Lai, like, nàng là nghĩ chính mình bước vào tại đây. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn xem Sở Ngọc Yên bóng lưng, suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra cười lạnh, giờ phút này lại không chần chờ, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong chốc lát, thân ảnh liền tiến vào đến đó trên mặt hồ lộ ra cực lớn thạch sọ, mở ra lớn trong miệng. Cơ hồ tại Mạnh Hạo bước vào cái này miệng lớn, biến mất nháy mắt, lập tức nơi này huyết hồ lập tức quay cuồng, truyền ra trận trận nổ vang nổ mạnh. Theo tiếng oanh minh quanh quẩn, nơi này huyết hồ lập tức hóa thành huyết sắc sương mù, nháy mắt quét tán, trực tiếp đem cái này bốn phía bao phủ. Thái ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta biển máu, nam địa cửu khai, thiên hạ đều biết, các loại đợi một người, truyền ta huyết tiên nhất mạch. tan thương thanh âm, theo mảnh máu này trong sương mù chậm rãi truyền ra, thanh âm này quanh quẩn toàn bộ miệng núi lửa ở trong, rơi vào đến mà hôm nay thân thể lão đạo sở ngọc yên trong tay, để cho sở ngọc yên sắc mặt lần nữa tái nhợt, cắn môi dưới Lộ ra cực hạn cay đắng. Ta nếu có thể sớm một ít nghĩ tới đó là địa phương nào? Sở Ngọc Yên lắc đầu, trên mặt không có huyết sắc, chỉ có đối với mạnh hạo hận cùng với đối với vận mạng phức tạp. Cùng lúc đó, tại đây ngoại giới, toàn bộ Nam vực, giờ phút này có bảy chỗ địa phương, lại cái này một cái chớp mắt, đồng thời bạo phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Theo thanh âm xuất hiện, toàn bộ Nam vực là bầu trời bao la, ở trong nháy mắt này, vậy mà đã trở thành huyết sắc. Ngay sau đó, từ nơi này bảy chỗ địa phương đều có tan thương thanh âm ầm ầm truyền ra thái ất cổ tộc huyết tiên truyền thừa nhập ta biển máu nam địa cửu khai thiên hạ đều biết các loại đợi một người truyền ta huyết tiên nhất mạch thanh âm này hướng về bát phương quanh quẩn đưa tới nam vực quanh động chẳng phân biệt được tông môn chẳng phân biệt được lai lịch cơ hồ sở hữu tất cả tại đây bảy chỗ huyết tiên truyền thừa phụ cận tu sĩ đều ở đây một cái chớp mắt lập tức tâm thần mãnh liệt chấn động việc này càng là dùng khó có thể hình dung tốc độ nhanh chóng bị truyền thắp ra Huyết tiên truyền thừa lại hiện ra. Bích thị là thứ 8 tòa huyết tiên truyền thừa bị người phát hiện, cho nên mở ra về sau, mới dẫn động mặt khác 7 chỗ bị mở ra nơi truyền thừa, có thể dùng cái này huyết tiên truyền thừa, xuất hiện cơ hội lần thứ 8. Huyết tiên truyền thừa chung 9 lần cơ hội, vài vạn năm đến đã xuất 7 lần, hôm nay là lần thứ 8, nếu là lần này còn không người đạt được truyền thừa, không biết bao nhiêu năm về sau, mới phải xuất hiện cuối cùng lần thứ 9. Cái này 7 chỗ khu vực, đều là đã từng bị phát hiện huyết tiên nơi truyền thừa. Mỗi một chỗ năm đó mở ra, đều đưa tới Nam vực quanh động, khiến cho được vô số tu sĩ mắt đỏ, vẫn cứ không ai đạt được chân chính truyền thừa, nhưng mỗi lần mở ra lúc, đều có người lấy được pháp bảo cùng công pháp, có thể nói tạo hóa. Giờ phút này theo tin tức truyền ra, Nam vực năm đại tông môn tam đại gia tộc, toàn bộ trước tiên làm ra phản ứng, khi bọn hắn về sau, những tông môn khác cũng theo đó điên cuồng nhau nhau xuất động. Giờ này khắc này, theo tiếng sấm vòng qua vòng lại, theo cái kia tang thương thanh âm khuếch tán. Nam vực phong vân biến sắc, tam đại gia tộc bên trong Vương gia, ngay đầu tiên lập tức bay ra mấy trăm đạo cầu vòng, từng chiếc từng chiếc to lớn đứng thuyền, càng là theo gia tộc kia trong nhất tề bay ra, số lớn con em gia tộc tại chiến thuyền ở trong, thẳng đến cách bọn họ Vương gia gần đây một chỗ huyết tiên nơi truyền thừa mà đi. Phía trước nhất thứ hai chiếc chiến thuyền lên, Vương Đằng Phi ăn mặc toàn thân áo trắng, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía trước chiếc thứ nhất chiến thuyền lên, một cái đồng dạng áo trắng, cùng hắn bộ dáng tương tự, càng thêm năm lâu một chút. Hôm nay cao mày không biết suy nghĩ cái gì nam tử vương lệ hải, đó là hắn vương đằng phi ca ca, hôm nay vương gia đạo tử, đó là áp đảo thiên kiêu phía trên trí cao thân phận, hôm nay đã là trúc cơ hậu kỳ, tùy thời có thể kết đan, tại bên cạnh của hắn, còn cuốn gia tộc đại lượng tinh anh, càng có nguyên anh tộc thúc tự mình trở thành hắn hộ đạo giả, mà chính mình ở bên trong. Vương đằng phi trầm mặt, lưng cổng tay gắt gao cầm chặt, ở tại trên tay phải, có một ngón tay, cùng với các ngón tay rõ ràng bất đồng. Cái kia chỉ như thủy tinh giống như, hoặc nhìn ống ánh sáng long lanh, trong đó như có chỉ đen lượn lờ, hoặc nhìn rất là quỷ dị. Nếu không có nước triệu sự tình, ngươi sẽ không hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ứng với đến mà trúc cơ trung kỳ, cùng ca ca ngươi cho dù có trên lệch, cũng sẽ không biết to lớn như thế. Vương đằng phi bên người, cái kia năm đó liếc có thể nhường cho mạnh hạo tâm thần cơ hồ hỏng mất vương tích phạm, nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ siêu việt ca ca ta, trở thành đạo tử. Vương đằng phi thở sâu, bình tĩnh mở miệng. Lúc này đây huyết tuyến truyền thừa, chính là một cái cơ hội. Vương tích phạm hai mắt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày. Đáng tiếc Ngọc Yên chỗ đó tử vận tông truyền đến tin tức, nói hắn bế quan đang tại thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói, lúc này đây nói không chừng có thể giúp ngươi một tay.